thảo đi, phó tuệ đi phía trước đi rồi vài bước, đôi tay liền ôm quyền, làm cái thỉnh ca ca, thỉnh ra tay chưa đi, nàng chuẩn bị học kịch chuyển thanh võ đấu, nhường ba chiêu, tống trạch triều triều khoe miệng, quả quả, ngươi đừng trộn lẫn, chạm một bên đi, đây là ta cùng ba ba sự, hắn nói chuyện quá vũ nhục người, hôm nay ta nhất định phải tìm hắn nguôi cái cách nói, quả quả, tống khải hải đối khuê nữ cử cử quyền, tấu hắn, đừng khách khí, đánh xong, ba ba cho ngươi hầm thịt ăn, phó tuệ ánh mắt sáng lên. Chúng ta hái đầu khỉ nấm, nghe Khương bà nói, nó là nấm thánh phẩm, ba ba ngài sẽ làm sao? Tống Khải Hải chiều hai chỉ sọt che đầu khỉ nấm ngó mắt, gật đầu, sẽ thịt kho tàu hầm canh, nấu cháo, ba ba đều sẽ Phó Tuệ nghe được tâm tình rất tốt, nếp miệng hướng Tống Trạch một nhạc, báo khiểm ca ca, so đạo nghĩa, ta giống như càng thích ăn. Cho nên cái gì nhường bà chiêu liền miễn? Vì thế, cũng chưa chờ Tống Trạch phản ứng lại đây, trong lòng ngực hắn tiểu điều đã bị đoạt đi chính mình càng là bị muội muội lôi kéo cánh tay ném phi nện ở phiến đá xanh thượng. phanh một tiếng tống trạch hai lô thai ầm ầm vang lên phía sau lưng một mảnh mục mục đau đớn sau đó hắn phát hiện đỉnh đầu thiên hảo lam hảo lam nga phó tuệ ôm tiểu điêu thắng lợi mà hoan hô sau đó quay đầu chạy hướng tống khải hải đem tiểu điêu hướng trong lòng ngực hắn một ném cấp ba ba chúng ta mau lấy đầu khỉ nấm đi phòng bếp đi lao ra tử nhìn mắt cầm tay sung sướng quõng đầu khỉ nấm hướng phòng bếp đi cha con hai Đi qua đi đá đá trên mặt đất tôn tử, quăng ngã tròn váng. Ra ra, ta hiện tại ở trong mộng đi. xách lao ra tử không nghĩ tới tôn tử như vậy kháng không được đả kích, vậy ngươi liền tiếp tục nằm nằm mơ đi. Ra ra tống chạch vội dỗi tay túm chặt hắn ống quần, ngài vừa rồi thấy rõ ta là sao nằm xuống sao. Không, ngoan tôn ngươi vừa rồi kia không gọi nằm, nói nằm quá văn minh, ngươi là bị ngươi mội mội đương rẻ lao sách lên tới, lại tùy tay ném trên mặt đất. Xem quả quả kia tư thế cùng chúng ta bình thường vứt rác bộ dáng thật là giống nhau như lúc. Tống trạch buông ra lão gia tử ông quần, vô lực nói ra ra, ngài có thể đi rồi, ta tưởng lẳng lạo. Nhà chính nghe được thanh âm ra tới tống trưởng kỳ một nhà ba người, nhìn trong viện nằm thi tống trạch, khó hiểu nói tiểu trạch làm sao vậy. lão gia tử xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, trên mặt đất lệnh, tỉnh não, nằm ở mặt trên càng có lợi cho hắn tự hỏi nhân sinh. Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Trong phòng bếp, Tống Khải Hải buông sợi tre, "Quả quả, ngươi có phải hay không còn phải cho Phương Vũ tìm kiếm linh vật?" Ân Phó Tuệ rửa rửa tay, từ thất thượng cầm cái tẩy tốt cả chua, "Phương Vũ, Triệu Kỳ Các ca, Phó Ba Ba đều phải, đúng rồi Ba Ba ngươi đâu? Ngươi muốn sao?" "Không cần, Ba Ba có cú mèo." Tống Khải Hải nhấc tay tiểu điêu, "Kia quả quả đợi chút đem hắn đưa cho Triệu Kỳ đi." "Hảo." Phó Tuệ cắn khai tay hương phế, "Ăn lên." Tống Khải Hải tìm cái tiểu giỏ tre, cấp điện dâm dạ. Phu điều lao ra tử quần áo cũ, đem tiểu điêu bỏ vào đi, sau đó rửa rửa tay, đem dư lại nửa cái tây hồng phế từ phó tuệ trong tay lấy ra, quả quả, thiên lãnh, ngươi ăn nửa cái là được. Đi thôi Tống Khải Hải đẩy đẩy ba ba nhìn trong tay hắn tây hồng phế khuê nữ, đêu lên ngươi hai cái ca ca, sách thượng tiểu điêu, mang một sọt đầu khỉ nấm cấp đức thắng viện đưa đi. Ba ba phó tuệ nói một cái khác sọt tre còn có không loại, một gốc cây quỷ lan cùng một gốc cây mặc lan, ta chuẩn bị đưa cho triệu gia gia loại. Đúng rồi. Ta cùng nguyệt bá bá còn hái được hai đại bao phúc bùn tử, ta ở trong núi đếm, ăn rất ngon. Phúc bùn tử lưu một bao ở nhà tống khải hải một bên đem nửa cái tây hồng phế ném vào trong miệng, một bên hàm hồ nói mặt khác mang đi thôi. Biết tiểu điêu là giữ không nổi, tống Trạch pha là không tha mà nắm rổ đem đem hắn để ở trong tay. Một tay kia ôm cấp phó ra thất sắc hoa sơn trà, đến nỗi đầu khỉ nấm cùng khác hai cây phong lan một bao phúc bùn tử tắc có tống văn hạ bối. Phó tuệ chắp tay sau lưng đi ở phía trước cấp hai người dẫn đường. Trên đường gặp được người quen, còn sẽ dừng lại cùng người chủ động giới thiệu một chút nhà mình hai cái xoái khí kaka Ba người đi trước phó gia phụ tử trụ thanh âm cát, phó gia gia, phó ba ba. Năm trước phó tử tiện sửa lại án xử sai một số đông người viên, mà này nhóm người viên rất nhiều đều là kinh thị, tím đình cát, bên ngoài người dễ dàng vào không được, toại mọi người liền lấy ở tại tím đình cát, thân thích bằng hữu đồng sự tặng quà tặng lại đây. Phó tuệ mang theo huynh trưởng lại đây, hai cha con chính bận tối mảy tối mặt đâu. Phó tử tiện vây ở bên trong ra không được, tiêu nhi tử tới đón cháu gái, phó ba ba, chúng ta liền không đi vào, ngươi đem này buồn hoa mang vào đi thôi. Mặt khác, chúng ta còn hái rất nhiều đầu khỉ nấm, các ngài không phải không khai hỏa cùng triệu gia gia cùng nhau ăn cơm sao, ta đây trực tiếp đưa Đức Thắng Viện, giữa trưa ngài cùng phó gia gia muốn sớm một chút qua đi ăn nga. Lục hoài tin, Đức Thắng Viện chính sảnh, Lão Thủ trưởng mang theo tiểu tôn tử cùng trưởng tử một nhà, cũng chính tiếp đã tiến đến bái phòng hai hộ nhân gia. Phân biệt là lục phó tổng lý cùng hắn phu nhân, cấp ủy ban phó chủ tịch Lý Bình Sơn một nhà. Cảnh vệ viên nhỏ giọng nói, phó tuệ nghe lạ thay, mang theo hai cái ca ca chuẩn bị trước tránh đi, đi phòng bếp tìm Khương Bá. Khương Bá tuy nói là cái đầu bếp, lại cũng gánh chịu đức thắng viện đại quản gia chức trách, phó tuệ chuẩn bị tìm hắn muốn hai cái chậu hoa, đem phong lan loại thượng. Là quả quả tới nghe trong viện động tĩnh, lao thủ trưởng ý bảo phương vũ đi dẫn người, tiểu vũ, ngươi đi đem nàng mang tiến vào. Mới vừa sửa lại án xử sai trở về Lý Bình Sơn không khỏi hiếu kỳ nói là năm trước trụ tiến nghe triều viện, tống Gia hải tử sao. La nàng lao thủ trưởng cười nói, như thế nào, ngươi cũng nhận thức chúng ta quả quả. Chúng ta quả quả bốn chữ vừa ra, Lý Bình Sơn liền phát giác bất đồng, đây là cái đối nhà mình tiểu bối thân nị xưng hô, nghe gì liên đồng chí đề qua, nói là năm trước trong viện phân thịt, nghe triều viện quả quả nhường cho trong nhà mấy chỉ gà rừng. Một bên cùng Phương Đình nói chuyện gì liên nghe vậy không khỏi cười chen vào nói nói là lý trong nhà con dâu mang thai năm trước nhu cầu cấp bách dinh dưỡng vừa lúc gặp được hậu cần chu trưởng phòng dẫn người săn thú trở về săn mấy chỉ gà ta nguyên nghị trong nhà không cần thịt lấy gà tới đỉnh chưa từng tưởng kia gà nguyên lai là có chủ cũng ít nhiều tiểu nữ hoa rộng lượng phương đình mỉm cười nghe xong nguyên lai ghé vào cùng nhau nói chuyện với nhau thế tư thay đổi mang trà lên thẳng khởi bối cùng dì liên kéo ra khoảng cách dì liên toàn vô sở giác tiếp tục nói xong việc. Ta còn làm thanh thanh qua đi cho nàng tặng hồi đường. Nàng vừa tới tím đỉnh các, hoàn cảnh không thân, lại không cái bằng hữu. Nhà của chúng ta thanh thanh còn đi tìm nàng chơi hai lần. Thanh thanh gì liên đẩy đẩy bên cạnh cháu gái, đi theo ngươi Phương Vũ ca ca cùng nhau, đem quả quả mang tiến vào, làm nàng cùng đại gia bái cái năm. Ta bao lì xì nhưng đều chuẩn bị tốt. Ha ha. Phương Đình trong tay trà ba ngột phóng, đứng lên, đối lao thủ trưởng cười nói ba. Ta nghe quả quả như là hướng phòng bếp đi. Nàng thích ăn đồ ngọt, khương bá hôm nay vội. Hẳn là không dành cho nàng làm điểm tâm Ta đi xem Lược hạ khách nhân tránh ra Đây là thực thất lễ hành vi lão thủ trưởng tựa không phát hiện Ha ha cười nói nàng thích ăn bánh kem Còn phải làm đến xinh đẹp bánh kem Người tay người nếu là không quá quan Chúng ta quả quả chính là không ăn nha Ngay nhìn hào đi Ngồi ở hai người thượng đầu lục phó tổng lý phu nhân tố huyện Thấy vậy xem xét mắt gì liền cứng đờ sắt mặt Yên lặng mà bưng lên trà Như suy tư gì mà nhẹ suy lên Trong viện Phương Vũ gọi lại phó tuệ. Quả quả, tới như thế nào không đi đại sảnh. Phương Vũ phó tuệ dừng lại chạy về phía phòng bếp nhỏ bước chân, hướng hắn mây tay, ngươi tới, xem đây là ta đại ca. Tống Trạch, Phương Vũ tối hôm qua gặp qua, vì thế hắn ánh mắt dừng ở Tống Văn Hạo trên người, trừ bỏ cao điểm, mặt điểm đen không có gì bất đồng a. Sát thật, Tống Thị huynh đệ ở chính bọn họ nơi bộ đội, có lẽ bởi vì năng lực xuất chúng có chút danh tiếng, nhưng ở Tím Đỉnh Các, tùy tiện xách ra một cái cảnh vệ, đều có thể treo lên đánh huynh đệ hai người. Ngươi hảo phương vũ hơi hơi gật đầu, đi hướng phó tuệ giắt tay nàng, ra ra tưởng ngươi. Tưởng ta nha phó tuệ đại đại mắt hạnh tràn đầy kinh hỉ, tính ra ta cùng triệu ra ra có một đêm cộng thêm nửa cái ban ngày không gặp, ấn một ngày không thấy như cách tam thu tới nói, chúng ta đã có hai năm không gặp ai, thời gian thật là như thoi đường, tưởng niệm thật là như nước. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? phía sau tống gia huynh đệ nghe được xấu hổ không thôi. Vua Ninh Nọt Này non nớt thanh âm rất thấp, nghề hà phó tuệ thính lực vượt xa người thường Phương Vũ trải qua lợn rừng thịt, quả nhưỡng huy thực, hơn nữa ở phó tuệ trong ngậm qua một đời, mấy phen cải tạo dưới ngũ cảm cũng là nhanh nhẹ. hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nói lời này Lý Thanh Thanh. Phó tuệ ngươi thật xấu ghen ghét nữ hài, ánh mắt, trên mặt nhiều ít sẽ mang theo nàng chính mình cũng không biết một chút tác ý. Phương Vũ bất đắc dĩ mà sờ sờ phó tuệ đầu, nói cái gì đại lời nói thật. Lý Thanh Thanh. Chắc tâm. Nàng từ sinh ra khởi liền ở tại tím đình các, cái này trong vòng người đi. Mặc kệ trong lòng như thế nào, phẩm tính như thế nào, đại nhân vẫn là hài tử, nói chuyện đều tương đối hàm súc, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bị người trắng ra mà cao giọng nói xấu đâu. Dư quang đảo qua phía sau đi tới thân ảnh, Lý Thanh Thanh dạy ra biểu tình biến đổi, ủy khuất đến đỏ hốc mắt, Phương A Di, muội mội không thích ta, ta mấy ngày hôm trước cho nàng đưa đường, chúng ta còn chơi thực hảo đâu, vừa rồi đột nhiên liền trở mặt, ngài có thể giúp ta hỏi một chút vì cái gì sao nếu là ta nơi nào làm không tốt, nàng nói ta nhất định sửa. Phương Vũ mày một ninh, quả quả, ngươi ăn nàng đường. Ăn. Phương Vũ tức giận đến méo méo nàng mặt, nhà ta không đường sao ngươi muốn ăn nàng đường. Cũng không biết tiểu nha đầu ăn nhiều ít, bị người lần nữa nhắc tới, dường như thiếu thiên đại nhân tình. Đại đương, là nàng trước mắng quả quả vua định nọt, quả quả mới nói nàng mắng chửi người khi biểu tình có điểm xấu. Phương Vũ nắm phó tuệ từ Phương Đình cùng Lý Thanh Thanh bên người lướt qua, một bên bước bậc thang hướng đại sảnh đi, một bên nói đợi chút nàng lúc đi. Ngài đem kia mấy hộp cấp quả quả mua chô cô lết, cho nàng đi. Coi như quả quả còn nàng đường. A muốn bắt chô cô lết còn đường nha phó tuệ nghe được nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Đúng vậy, xem ngươi lần sau còn dám không dám tùy tiện ăn người ta đường. Chính là lời nói đến bên miệng, không hiểu lắm nhân tình lui tới phó tuệ chần trở. ân, chính là cái gì? Ngày đó ra ra còn lễ nạp thái A. Phương Vũ ánh mắt một ngưng, năm phó tuệ tiếp tục chiều thượng đi, tống ra ra đều cho cái gì? bọn họ đã muốn chạy tới cạnh cửa, hai người thanh âm cũng không thấp, cái này ngay cả lão thủ trưởng cũng dừng lại bên miệng nói, yên lặng nghe lên. Lý Bình Sơn thái độ còn không trong sáng, bất quá hắn kia tức phụ dì liền, vừa rồi kia lời trong lời ngoài ý tứ, tựa vì nàng cháu gái đánh lên Tiểu Vũ chủ ý, xem ra muốn cùng Tống Khải Hải thông cái khí, làm hắn sau khi trở về mau trong cấp phương núi xa lật lại bản án, đem lão thông gia công tác điều tới kinh thị, đem quả quả cùng Tiểu Vũ việc hôn nhân đính xuống. Lão thủ trưởng còn ở trong tối nghĩ kỹ, bên kia phó tuệ thanh thúy thanh âm đã vang ở đại sảnh, ra ra thấy ta cùng sóc con ăn nàng vài khối kẹo cứng, liền cầm kinh tám kiện tỉnh nàng, sau đó chờ nàng lúc đi, lại cho nàng trang túi sữa bột cùng một lọ sữa mạch nha. Phương vũ phó tuệ lắc lắc hắn tay, trả lại, ta cảm thấy có điểm mệnh. khác không sao cả, cho cô lết không hảo mua, liền như vậy cho người ta nàng hảo không tha a. Tố huyền nhìn gì liền, trong mắt hiện lên mặt không mừng, nói là cầm đường đi nói lời cảm tạ. Kết quả xong việc lặp lại nhắc tới, đảo như là người khác thiếu nàng. Và lại, sữa bột, sữa mạch nha ở các nàng nhân ra như vậy là không tính cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Nhưng năm trước lý ra là cái tình huống như thế nào? Lý Bình Sơn bị áp nông trường cải tạo, tiền lương đình phát, dì liên không công tác, nàng con dâu lớn bụng hưu nghỉ xanh. Nếu không phải xem ở nàng nhi tử mới vừa hy sinh phân thượng, người một nhà liền kém bị dịch da tím đình cắt. Ở ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống. Tống gia dựa vào mấy khối kẹo cứng không tránh ngại mà cho hai phần dưỡng danh phẩm, nàng không tạ cũng liền thôi. Vì nhà mình cháu gái có thể đáp thượng lao thủ trưởng gia tiểu tôn tử, liền che lại lương tâm đi dẫm nhân ra một cái tiểu nữ hài, làm nhà mình cháu gái thượng vị, có thể nói là không biết xấu hổ cực kỳ. Tố Huyền nghĩ, méo trượng phu cánh tay. Lục Hoài tin hiểu ý, cho phó tuệ bao lì xì, lại cùng sau tiến vào Tống gia huynh đệ nói hai câu khách khí lời nói, liền đứng lên cáo từ nói thủ trưởng có quả quả cái này hạt rẻ cười trong mắt liền không chúng ta, chúng ta vẫn là lanh lẹ mà cút đi. được rồi, lao thủ trưởng cười đối hắn vẫy vẫy tay, phải đi liền đi, ai còn cả người không thành. ha ha, một thân kiểu áo tôn trung sơn, trên người giật văn nhân chính khí lục hoài tin làm ra vẻ trang dạng mà liền ô quyền. kia, tại hạ liền cáo tử. nói xong hắn hướng phó tuệ chớp chớp mắt, quả quả, lần sau thấy nga. lý bình sơn thấy muối, vội mang theo thê tử đi theo cáo biệt. từ từ có một việc, hôm nay nếu không phải thấy được trên người hắn văn nhân chi khí. Phó tuệ cơ hồ muốn đã quên, tới nàng triều lục hoài tin bên cạnh tố huyển vây vây tay, ngươi lại đây. Phương Vũ khó hiểu mà nhìn mắt phó tuệ, lại câu nghi mà đánh giá hạ bị nàng gọi lại tố huyển, sau đó trong đầu không khỏi hiện lên một chương tương tự gương mặt, cả kinh hắn méo phó tuệ tay bỗng nhiên căng thẳng. Phó tuệ lớn lên đáng yêu, hai tròng mắt thanh triệt đến có thể chiếu ra bóng người, bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm, tố huyển đảo cũng không cảm thấy có cái gì mạo phạm, nàng mỉm cười đến gần khom lưng một trường quá mức lùm diễn mặt tiến đến phó tuệ trước mặt mỉm cười cười nói quả quả có phải hay không cảm thấy bá mâu lớn lên đặc biệt đẹp phương vũ hướng mang theo lý thanh thanh tiến vào phương Đình đưa mắt ra hiệu phương Đình hiểu ý vội cầm mấy hộp chocolate vãn triệu dễ cánh tay mang theo triệu kỳ đem lý bình sơn một nhà tiễn đi phó tuệ đẩy đẩy tố huyền dựa đến thân cận quá mặt quay đầu đối tống trạch nói ca người đi đem ra ra cùng ba mẹ mang đến tống trạch sửng sốt ở lao thủ trưởng gật đầu hạ bung sọt chạy tới gọi người Hải Tin, tiểu tố ngồi lão thủ trưởng tiếp đón hai người một lần nữa ngồi xuống. Hai vợ chồng lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lục hoài Tin theo lời làm sụn dưới, tố tuyển tắc duỗi tay bế lên quả quả. Nàng thân hình phong sáu, trên người mang theo xả phòng thơm thanh hương. Phó Tuệ Đảo cũng không chán ghét, ngoan ngoãn mà đại ở nàng trong lòng lượng, an nàng uy thực điểm tâm. Thỉnh thoảng, lão gia tử cùng Tống Khải Hải vợ chồng đuổi lại đây. Từ tống trạch trong miệng bọn họ đã biết, bị Phó Tuệ gọi tới khả năng cùng Phó Tổng Lý Lục Hải Tin vợ chồng có quan hệ. Toại ba người vừa vào cửa, liền đem ánh mắt dừng ở phu thê hai người trên người, chờ nhìn đến này phu nhân trưởng giống khi, ba người trong mắt nháy mắt hiện lên mặt bừng tỉnh. Ba năm trước đây, quả quả với trên núi đột nhiên truyền đến tin tức, làm cho bọn họ tìm cách cần phải đem một người, têu lý phương nữ thanh niên trí thức an bài tiến đào nguyên thôn. Mấy năm đi qua, quả quả lại không đối nàng này có bất luận cái gì chú ý, bọn họ còn tưởng rằng quả quả khả năng chỉ là ngày hành một tiện. Không đúng, năm trước 9 tháng quả quả cho muốn sinh sản Lý Phương một chương đùa bình an. Đức Thắng Viện Tiểu trong phòng khách, lục hoài tin, Tố Huyển không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lao Gia Tử, ngài nói, nói ngài quê quan có một người nữ thanh niên trí thức, cùng ta lớn lên rất giống. Ngài ngài ý tứ, nàng có thể là ta cùng hoài tin Hải tử Tố Huyển buồn cười rất nhiều, lại có chút thương cảm, tống lao Gia Tử, ngài sợ là nghĩ sai rồi, ta Hải tử nàng cắn cắn môi, không phải không có bi thương nói vừa sinh ra liền đã chết. Nàng duy nhất một lần sinh dục, nàng cùng trượng phu duy nhất một cái hải tử sớm tại tố huyền một tay che lại miệng mũi cung sống lưng không thể ức chế mà đỏ hốc mắt lục hoài tin dối tay ôm lấy thê tử vai không nói gì mà vỗ vỗ tùy theo thấu kính sau đôi mắt thẳng tắp chiều phó tuệ bàn tới quả quả ngươi tới nói cho ba bá ngươi là như thế nào biết kia thanh niên trí thức tỷ tỷ là con của chúng ta phó tuệ cảm thấy hắn thi tới uy áp tuy rằng mỏng manh đối với nàng tới nói không tính cái gì nhưng không bị tín nhiệm cảm giác trung quy làm người không quá thoải mái Vì thế nàng trò đùa dai mà nhìn hắn một cái, nhết miệng cười, mở ra tay chiêu chỉ hầm ngầm Lão thử, hướng đã dại ra lục hoài tiện tay một phóng, lục bà bá, đây là ta đáp án. Lão thử đột nhiên bị người thay đổi địa phương, nhất thời có chút phản ứng không kịp, cùng ngẩn ngơ lục hoài tin liền mắt to đối đôi mắt nhỏ mà lẫn nhau coi lên. A Lão thử, theo tố Huyền một tiếng kinh hô, một người một chuột sợ tới mức một cái giật mình, hồi qua thần, một cái muốn ném, một cái kinh nhảy suy nghĩ bắt lấy chút cái gì. Trường hợp nhất thời có chút khôi hài Vẫn là Tống Khải Hải nhìn không sai biệt lắm, tiến lên méo lao thử cái đuôi đem nó xách giao cho trong viện cảnh vệ viên. Quả quả Tống Khải Hải quay đầu lại xách lên khuê nữ, ta đi rửa rửa tay. Lao thử nhiều dơ a liền không thể đổi cái động vật. Tống Khải Hải nói khai. Tiến tiểu thính nói sự phía trước, Tống Khải Hải liền tống cổ Tống Văn Hạo cùng Tống Trạch đi trở về. Tẩy xong tay cha con hai không lại vào nhà, đối với Lý Phương cùng nàng gả trượt phu, hai tử. Có lao ra tử cùng tưởng Lan Thuyết Minh giảng giải đâu. Hậu viện, Khương Bá mang theo Phương Vũ, Triệu Kỳ ở loại phong lan, Phương Đình Tắc cầm đầu khỉ nắm ở rửa sạch. Quả quả Triệu Kỳ buông ấm nước, từ giỏ che bế lên tiểu điêu, ngươi ca nói, đây là ngươi đưa ta sùng vật, còn muốn ký kết cái gì khế ước? Ân Phó Tuệ gật đầu, ngươi thích hắn sao? Nói thật không mau tiểu điêu thật chưa nói tới đẹp, Triệu Kỳ sờ sờ đầu của hắn, tiểu gia hỏa mới vừa ăn qua hắn thân thủ uy tức ăn nước uống, đối hắn đúng là ỷ lại rất là thân nị mà cọ cọ hắn nhìn hắn kêu to vài tiếng kia một khắc hắn ở tiểu điêu đen bóng trong mắt thấy được chính mình thân ảnh thích vì thế phó tuệ cấp một người một điêu ký bình đẳng khế ước phong lan loại hảo bên kia lão gia tử cùng lục hoài tin phu thê cũng nói rõ hai vợ chồng chuẩn bị thỉnh mấy ngày giả ngày mai cùng tống khải hải cùng nhau xuất phát đi đảo nguyên thôn nhìn xem người một nhà từ biệt muốn lưu cơm lão thủ trưởng mọi người trở về nghe triều viện vào ra Tống Khải Hải ý ý nập chui vào phòng bếp, cấp khuê nữ bắt đầu làm đầu khỉ nấm bữa tiệc lớn. Mới mẹ đầu khỉ nấm có rất nhiều thịt thứ thịt thứ ẩn giấu tiểu sâu cùng với vi khuẩn, cho nên nhất định phải rửa sạch, sạch sẽ. Tống Khải Hải trước đem đầu khỉ nấm dùng nước trong giặt sạch một lần, lại dùng nước muối ngâm nửa giờ, sau đó vớt ra để ráo hơi nước, đem đầu khỉ nấm xé thành tiểu khối, đem bên trong tiểu sâu trộn sạch sẽ, lại dùng nước trong súc rửa hạ, bỏ vào thiêu khai nước sôi năng một năng, vớt ra súc rửa sạch sẽ bài trừ hơi nước. Tống Khải Hải làm đầu khỉ nấm hầm gà, đầu khỉ nấm hấp tiêu nước, đầu khỉ nấm ớt xanh cà rốt mộc nhĩ tiểu sào, đầu khỉ nấm tôm bóc vỏ tiểu sào, thịt kho tàu đầu khỉ nấm, đầu khỉ nấm xương xương canh, đầu khỉ nấm nấm tuyết trẻ. Từ vừa xem viện xem xong bạch hổ trở về tưởng quốc xương, người trong không khí tiên hương, lại muốn cái hấp lợn rừng hơn thịt. Phó Tuệ cầm tiểu rổ trở về phòng, đem đa bảo các mặt sau gieo trồng tây hồng phế, nhặt hồng hái được mười mấy, Tống Khải Hải cấp làm cái tây hồng phế xào trứng. Khác lại dùng đường trắng quấy một mâm. Mười cái đồ ăn, thấu cái thập toàn thập mỹ, đại sảnh bãi nổi lên vòng tròn lớn bàn, thượng rượu trắng cùng Tưởng Lan nhưỡng rượu nho. Đầu khỉ nấm dinh dưỡng phong phú, ăn tươi ngon, người một nhà không như thế nào quản phó tuệ lượng cơm ăn, nàng liền đồ ăn liền ăn tam đại chén cơm. Xem đến đố nhược đôi mắt đều thẳng, cũng mất công là nhà ta nhận nuôi, lại có lao ra tử tiền hưu trợ cấp. Lời này nghe được Tưởng Lan mỹ mắt nhảy dựng, "Đại tẩu, ta cùng khai hải một tháng thêm lên 167 tiền lương." còn dưỡng không hảo một cái hải tử sao. 167 là không ít đối nhược cười khẽ, tiểu trạch lớn, quá hai năm liền phải thân cận đính hôn kết hôn sinh con, nào nào không cần tiền, ngươi có thể mặc kệ tiểu trạch, đem tiền đều hoa ở đi theo lão gia tử cùng nhau trụ quả quả trên người nói đến nói đi, còn không phải muốn láo gia tử trợ cấp. Mấy năm trước ta cũng liền không nói, hai người các ngươi khẩu tử bồi láo gia tử ở quê quán, chi tiêu điểm láo nhân tiền, ta và ngươi đại ca coi như đó là đối với các ngươi hiếu kính khen thưởng. Hiện tại các ngươi cũng đều trở lại công tác cương vị, lại làm lao ra tử giúp đỡ dưỡng hải tử có phải hay không có chút qua. Đại ca Tống Khải Hải buông chiếc đũa, đối tượng Quốc Xương nói quả quả ăn no, ngươi mang nàng đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Tưởng Quốc Xương gật gật đầu, mang theo Phó Tuệ ra đại sảnh. Đại ca cũng như vậy cho rằng sao Tống Khải Hải đứng dậy đem ghế giữa sau này dịch hạ, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Tống Trường Kỳ. Ta Tống Trường Kỳ vừa muốn nói cái gì, đỗ nhược méo hắn bên hông thì hung hăng ngắt chuyện đau đến hắn hút lưu miệng, sửa lại khẩu, Khải Hải, chúng ta hai huynh đệ, cha nhất bất công ai, còn muốn ta nói sao? A Tống Khải Hải cười khẽ thanh, cảm thấy đã không có lại cùng hắn ma kỷ tất yếu, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Tống Văn Hạo nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, ba mẹ hắn khó hiểu nói các ngài làm gì, người một nhà có cái gì có chiếm tiện nghi hay không? Muốn nói chiếm tiện nghi không nên là nhà của chúng ta sao nhiều năm như vậy? Ra Ra ở quê quán dưỡng bệnh, không làm các ngài rối quá một lần tay tất cả đều là tiểu thúc tiểu thẩm theo bên người cẩn thận chiêu cố, tiểu trạch thừa hoan rơi gối. Các ngài không nói cảm kích, như thế nào còn ước lượng nhớ thượng ra ra tiền hưu cùng trợ cấp thượng. Văn hạo, ngươi câm miệng cho ta đỗ nhược cả giận nói ba mẹ là vì ai. Được rồi lao ra tử ném xuống trong tay canh chén, ánh mắt tử nhi tử con dâu tôn tử trên mặt nhất nhất đỏ qua, cuối cùng như ngừng lại tống trưởng kỳ trên mặt, lao đại, đại niên mùng một ngươi nháo trận này, là nghe được cái gì tiếng gió đi. Tống trưởng kỳ trên mặt cứng đờ Ánh mắt mơ hồ mà không dám cùng lao ra tử đối diện. Đỗ nhược tả nhìn xem hữu nhìn xem, khó hiểu nói cái gì tiếng gió. Tống trưởng kỳ hai tròng mắt tối nghĩa, thanh âm ám ách nói cha cấp khải hải hoạt động cảnh vệ khu công tác. Cảnh vệ khu đỗ nhược trong đầu mơ hồ mà đem ba chữ dạo qua một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức kinh nhảy dựng lên, kinh thị cảnh vệ khu. Đối. Tống văn hạo, tống trạch cũng là cả kinh, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía tống khải hải. Tiểu thúc muốn vào cảnh vệ quân. Ba. Thật vậy chăng? Còn không có xác định Tống Khải Hải kéo kéo môi, đại ca tin tức rất linh thông. Có này tâm tư, liền không nghĩ làm đến nơi đến trốn làm vài món thật sự. Ta ta nghe triệu dễ cùng Lâm Tư lệnh nói. Nói xong lời này, Tống trưởng Kỳ có chút mặt đỏ, cuối năm quân khu tổ chức cái hữu hội, ngày đó Lâm Tư lệnh cũng bất thời giờ đi qua, Tống trưởng Kỳ liền nghĩ tiến lên lên tiếng kêu gọi, hôn cái mặt thủ, nào biết đến gần vừa lúc nghe được Lâm Tư lệnh cùng triệu dễ nói đến Tống Khải Hải. Nghe hai người nói đệ đệ phải bị điều tới kinh thị cảnh vệ đội, tống trưởng kỳ bên môi không tự giác mà liền rơ lên cười. Nhưng mà, nghe lâm tư lệnh nói, cảnh vệ quân đệ nhất sư phó sư trưởng tháng năm phân muốn điều nhiệm đến khánh thị. Phó sư trưởng A. Là hắn tống trưởng kỳ vẫn là sư trưởng đâu, so đệ đệ hơn phân nửa cấp, nói ra đi không mất mặt. Nhưng lời này cũng liền lừa gạt một chút không hiểu quân chế người ngoài, quân chính quy sư trưởng có thể cùng bị ngoại giới xưng là ngự lâm quân cảnh vệ quân phó sư trưởng so sánh với sao phòng trong mọi người lại là chấn chấn động ba đũa nhược hồng hụt thở hổn hển sau nha tảo cắn đến kéo kẹt rung động tống khải hải là ngài nhi tử tống trưởng kỳ là nhận nuôi đi ha lão gia tử cười lạnh một tiếng không lý đũa nhược nhìn tống trưởng kỳ chăm chọc mà lắc lắc đầu tống trưởng kỳ ta cũng không nói cái khác lao tử liền hỏi ngươi cảnh vệ quân phó sư trưởng là bằng quan hệ đến đương sao tống trưởng kỳ hô hấp cứng lại lẩm bẩm nói chính là ngài ngài cùng lao thủ trưởng từng có mệnh quan hệ a Tiện đa hắn tựa muốn khẳng định cái gì? Cha, Tím Đình Các là người bình thường có thể ở lại sao ngài còn không phải chủ khi tới? Cho nên, ở ngươi quan niệm, bởi vì ta cùng lão thủ trưởng quan hệ không tồi, ta lão nhân trụ vào Tím Đình Các, lại cho ngươi đệ vớt tới rồi cảnh vệ quân phó sư trưởng chức vị, đúng không? Chư bỏ này đó còn có thể có cái gì giải thích? Tống trưởng kỳ im lặng. Ngay cả Tống Văn Hạo, Tống Trạch nhìn về phía lão gia tử ánh mắt, đều mang theo tầng lự kính kim quang, nguyên lai ngài là lợi hại như vậy ra ra a. Lão gia tử nhịn không được xoa xoa ngạch, đối mặt một phòng ngu xuẩn, hắn đều không nghĩ lãng phí nước miếng giải thích. Khải Hải, ngươi không phải đem huy hiệu mang đến, chuẩn bị cấp quả quả sao? Đi lấy lại đây, cho ngươi đại ca cái này nhận không rõ hiện thực ngu xuẩn nhìn xem. Tranh đây một hộp huy hiệu, tông Khải Hải cũng lười đến ấn cái gì chính tự, đem trước mặt chén đua hướng hai bên đẩy, lấy ra một cái hướng trên bàn một ném, bình thành giải phóng. Vinh lập tam đẳng công lại lấy ra một cái nhìn mắt, ném ở trên bàn, hai mươi hành động đoàn thể nhất đẳng công. Từ từ Tống Văn Hạo Tống Trạch đồng thời kêu lên, 20 hành động, người chấp hành không phải thiết tam quân đoàn sao. 49 năm, ta Tống Khải Hải điểm điểm chính mình ngực, tiến vào đệ tam quân đoàn, một năm sau bằng quân công từ Nguyên Lai doanh trưởng bò lên trên đoàn trưởng, chịu tổ chức yêu cầu, thân thủ với đệ tam quân đoàn bên trong, tuyển chọn tổ kiến một chi đặc thù quân đội thiết tam quân đoàn. 59 năm nhân thương xuất ngũ, tại chức trong lúc, từng tổ chức tham gia nhiệm vụ 89 khởi, dẫn dắt đoàn đội lập công 89 thứ Mỹ mắt buông xuống Tống Khải Hải pha là thương cảm nói này còn không chứa ta cá nhân công, còn muốn ta nhất nhất nói sao linh sai lầm nói chỉ là nhiệm vụ hoàn thành suất, nhưng nào một lần nhiệm vụ không có hy sinh thương tàn, trồng chất bạch cốt bất hủ anh linh lược hạ huy hiệu hộ. Tống Khải Hải hoắc đứng lên, bước đi đi ra ngoài. Ai nhìn Lão Nhi tử bóng dáng, Lão gia tử thật dài mà than một tiếng, hướng mọi người vô lực mà xua xua tay, tan đi. Trống bài trưởng, Lão gia tử đứng dậy hướng phòng ngủ đi, đi tới cửa. Lão nhân đầu cũng không quay lại trầm giọng nói Tống Trường Kỳ, trong khoảng thời gian ngắn các ngươi đừng tới, Lão Tử không nghĩ nhìn đến ngươi. Tống Trường Kỳ một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói ngài cùng Khải Hải cũng không nói cho ta, Khải Hải lúc trước đai chính là Thiết Tam quân đoàn A. Đại ba Tống Trạch từ chấn động phục hồi tinh thần lại, cả giận ngươi sẽ không không biết, Thiết Tam quân đoàn thành viên danh sách, ở 62 năm phía trước, thuộc về quân bộ A cấp mã hóa văn kiện đi. Vậy ngươi cha xuất ngũ sau cũng chưa nói A. Lời này vừa ra. Đừng nói tống trách hết chỗ nói rồi, chính là hắn thân sinh nhi tử Tống Văn Hạo, đều không thể thế phụ thân yếu đuối vô năng ghen ghét tâm cường tìm giới khẩu. Nói nói Đỗ Nhược nhéo Tống Trường Kỳ bên hung thịt, hung hăng mà khạc đem, thời trẻ Thiết Tam quân đoàn có một người thành viên không cẩn thận bại lộ, kia kết cục ngươi đã quên, một nhà già trẻ mười mấy khẩu bị từ tờ giờ ẩn vào gián điệp băm thành thế nát, bao thành sủi cảo đưa đến quân bộ cửa. Không nói không cảm thấy, vừa nói, Đỗ Nhược phía sau lưng hắn đều sụp xuống, dưới, Tống Trường Kỳ, Tưởng Lan, Vừa rồi Khải Hải nói sở hữu lời nói, các ngươi đều cho ta đã quên, còn có hai người các ngươi nàng điểm tống chạch cùng Tống Văn Hạo nghiêm khắc nói bên ngoài phàm là truyền ra một chút tiếng gió, ta làm thịt các ngươi hai cái nhãi danh. Về nhà trên đường, đỗ nhược nghĩ vậy đoạn thời gian chính mình làm sự, không nói gì mà che che mặt, tiện đà nàng đầu vừa nhấc cắn răng nói về nhà ta liền đem đỗ chiêu đệ tử. Liên đương tỷ đều không gọi, Tống Văn Hảo ôm tiểu Điêu cùng lái xe phụ thân nhìn nhau liếc mắt một cái, không dám lên tiếng. Đỡ phải nàng không đợi về đến nhà lại đổi ý. Nào biết nhân ra sấm rền do cuốn, vừa đến ra liền móc ra 300 đồng tiền, đem đô chiêu đệ đưa lên xe lửa, cung cấp đoàn tàu trưởng chào hỏi, làm hắn trên đường hỗ trợ chiếu cố một chút, đừng làm cho không biết chữ đô chiêu đệ bị người quải hoặc là trên đường ném. Xoay người đỗ nhược lại hướng quê quán, cấp nhà mình đại ca đã phát phong điện báo, làm hắn đến lúc đó đi nhà ga hỗ trợ tiếp người, cấp trực tiếp đưa về nàng nhà chồng. Từ ga tàu hỏa trở về, Đỗ nhược không ngừng nghỉ mà lại kêu hai cha con đến thư phòng mở họp, tỏ vẻ lúc trước muốn chủ tiến tím đỉnh các kế hoạch trở thành phế thải. Bị trượng phu khó hiểu hỏi khởi nguyên nhân, đỗ nhược nhịn không được vô chán thở dài lúc trước nghe ngươi báo hoán, còn tưởng rằng ngươi để nơi trốn không bằng ngươi đâu. Hiện giờ mới biết, bất ức vô năng cái kia là ngươi A. Thiết Tam quân đoàn, ta chính là không hiểu, cũng biết kia không phải người nào đều có thể tiến, cũng không phải người nào có thể bằng quan hệ liền có thể đảm nhiệm này đoàn trưởng. Phó Hủ Thu Lang. Tống trưởng kia một nhà rời đi, phó tuệ liền kêu Tống Khải Hải giúp đỡ ông tưởng quốc sương đưa hai khối nguyên thạch hướng vừa xem viện tìm hoa tuần mượn công cụ giải thạch. Thấy vậy, Tống Trạch vội trở về phòng cầm muội muội cho hắn kia khối theo đi lên. Lão gia tử vừa thấy, đến, hắn cũng đuổi kịp đi, cấp tưởng quốc sương, tưởng Lan Huynh muội lưu cái nói chuyện không gian. Quả quả Tống Trạch liếc trước mắt mặt thấp giọng nói chuyện với nhau Tống Khải Hải cùng Lão gia tử kéo lấy phó tuệ cánh tay đứng yên, cho ngươi thương lượng sự kiện bái. Chuyện gì? Ta ba vừa rồi không phải cho ngươi một hộp quân công trương sao Tống Trạch nói ngươi xem có thể hay không phân ca ca chút. Chụp bay hắn tay, phó tuệ sau này lui một bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, không được. Tống Trạch sửng sốt, khó hiểu nói tiền, ngọc thạch, ca ca không muốn ngươi đều tự động cho, quân công trương sao liền không được lý. Ba ba nói, quân công trương không thể cho ngươi đốn hạ, phó tuệ tiếp tục nói bất quá, ngươi muốn thật muốn muốn cũng đúng, một quả đổi một quả. Ý gì? Ca ca. Ngươi thật buồn như vậy dễ hiểu vấn đề cũng đều không hiểu phó tuệ hướng hắn mắt trợn trắng, muốn ba ba quân công trương đúng không, liền bắt ngươi chính mình quân công trương tới đổi. Tống trạch Ba ba không phải nói, ngươi tham gia quân ngũ có tiểu tam năm sao, không phải là phó tuệ đôi tay ôm ngực, khinh thường nói một lần công không lập, một quả hủy hiệu không đến đi. Ai nói? Nga phó tuệ những mày, đó là lập mấy đảng công á được mấy cái quân công trương. Tống trạch trước còn tăng vọt khí thế, phất một chút phá, gục đầu. Hữu khí vô lực nói đoàn thể tam đẳng công thiết phó tuệ tay vùng truy ở lão gia tử tống khải hải phía sau vào vừa xem chuyện nha đầu thú tống trạch tức giận đến đối với nàng bóng dáng vậy vây quyền nghe minh ý đồ đến nguyệt hạo tự động tiếp nhận hiểu biết nghề đục đã làm hắn tinh thần lực không thấp giải trước đều không cần phát hỏa ca ca mấy đao đi xuống bên trong ngọc thạch liền lộ ra tới phó tuệ hai khối nguyên thạch giải khối hai tấc hậu so một cái thành nhân bản tay đại chút phỉ thúy cùng một khối trứng gà đại hoàng ngọc. Tông Trạch kia khối giải ra nắm tay đại một khối băng loại. Giải xong thạch, Tông Khải hải hồi nghe triều viện cầm tài liệu, đi tím đỉnh các hậu cần chỗ tìm chu kiến quân, cấp lao ra tử cùng phó tuệ xử lý giác hộ. Tông Trạch bị triệu kỳ kêu đi, cùng tím đỉnh các một chúng bạn cùng lứa tuổi đi chơi. Phó tuệ cùng xem bạch hổ lao ra tử chào hỏi, phùng chính mình mới vừa giải ra phỉ thúy, hoàng ngọc gõ vang lên hoa tuần thư phòng. Tiến bảo, hoa tuần ngừng tay trung bút, trực tiếp hỏi quả quả có việc. Phó tuệ gật gật đầu đem trong tay phỉ thúy, hoàng ngọc đặt lên bàn, hướng trước mặt hắn đẩy, lần trước ba ba đi được cốc, ta chỉ cho hắn cùng ca ca dùng giấy vàng vẽ đùa bình an, sau lại muốn dùng ngọc thạch cho bọn hắn còn có tưởng cứu cứu, đại ca cấp khắc một khối đâu, trong tay lại không có cái gì hảo ngọc. Hoa Thúc Thúc, ngài này có sao ta muốn dùng này hai khối cùng ngài đổi. Hoa Tuần cong lại gõ gõ nàng chán, cùng Hoa Thúc Thúc khách khí cái gì, chờ. Không có tránh đi phó tuệ, Hoa Tuần trực tiếp đưa vào mật mã mở ra thư phòng kết sắt. Lấy tam khối dùng linh lực ôn dưỡng tốt loán ngọc ra tới. Cấp. Cảm ơn Hoa Thúc Thúc phó tuệ cười hì hì tiếp nhận, tay nhất chiêu đem chính mình điều khắc công cụ từ nghe triều viện mang tới, bỏ lên trên bên cạnh hắn ghế dựa, liền xoát xoát địa khắc lại lên. Hoa Tuần nhìn nàng một cái, nhân công tác mà dâng lên buồn bực, đột nhiên liền tiêu. Chỉ là đơn giản bình an phòng ngự phù, hết sức chăm chú dưới phó tuệ khắc thật sự mau, ba cái giờ liền khắc hảo bốn khối, bởi vì dùng chính là linh ngọc, trước mắt vật liệu thừa, bị nàng thu vào túi tiền chuẩn bị trở về nghiền nát chôn ở nhân sâm hệ dễ cho nàng đường chất dinh dưỡng phó tuệ ngọc thạch hoa tuần không cần nàng liền cầm lấy kia khối bảng tay đại phỉ thúy chiếu tưởng lan thủ đoạn phẩm chất lấy cái vòng tay mai ruoá sau nội bộ dầm dạp mà bị nàng khắc đầy phù văn như thế tới nay mang lên này vòng đã nhưng bảo bình an lại có thể mỹ nhan dư lại dư liêu nàng lấy cái tiểu hào vòng tay cùng một khối ngọc bội mặt khắc một ít vật liệu thừa bị nàng ma thành lớn lớn bé bé hạt châu sau đó khéo tay nguyệt hạo thấy liền cầm phấn hồng lụa bố vãn thành tiểu đóa hoa nhi tuyển tiểu xảo hạt châu đánh thương mắt dùng vàng nhạt tơ tầm mặc tốt phùng ở đóa hoa phấn hồng cánh hoa màu vàng nhụy hoa thổ lộ tinh lượng hạt châu một đóa xinh đẹp đầu hoa liền nở rộ ở nguyệt hạo chỉ gian xem đến phó tuệ bội phục mà đối hắn giơ ngón tay cái lên phó tuệ khuôn mặt tròn tròn hai tròng mắt trong trẻo thực thích hợp nụ hoa đầu nhưng tiểu hạt châu nguyệt hạo cấp làm hai đối đầu hoa đại hạt châu lại bị hắn dùng màu tuyến cấp biên thành lắc tay từ vừa xem viện ra tới Lâu Hoa, lát tay đều đã mang ở phó tuệ trên đầu trên cổ tay. Buổi tối đại gia là ở Đức Thắng viện cùng nhau dùng cơm, ăn xong cơm các đại nhân lại hàn huyên một lát thiên, mới tan cuộc. Ngủ trước, phó tuệ đem ngọc bội cho Tống Khải Hải, Tống Trạch cùng Tưởng Quốc Sương, đem vòng ngọc cho Tưởng Lan, mặt khác lại đảo cái túi tiền đưa cho nàng, mụ mụ, ngài không phải cũng muốn bồi lục phu nhân hồi đảo nguyên thôn sao? Tưởng Lan tiếp nhận túi tiền, suy đoán nói là cho sư thái Trần Vi đi. Ơn phó tuệ điểm điểm túi tiền bên trong ta thả 50 đồng tiền, 20 cân phiếu gạo cùng 10 thước bố phiếu. Tiên tâm đi tưởng lan sờ sờ khuê nữ trên đầu nụ hoa, năm trước ta và ngươi ba trở về tranh thôn, trừ bỏ vấn an vài vị tộc lão, còn cho nàng mang theo chút trong núi sản xuất lương thực cùng hân thị hơn cá, khác điểm tâm, kéo bao nhiêu. Cảm ơn mụ mụ phó tuệ trương cánh tay ôm tưởng lan cổ thân nị mà cọ cọ, ngài thật tốt. Ha hả tống khải hải tức giận mà nắm nắm khuê nữ trên đầu tiểu hoa, chỉ có mụ mụ hảo sao ba ba đâu. Không tán hai câu. Ha ha phó tuệ hai tay mái mặt, phun đầu lươi hướng tống khải hải là mặt quỷ, tự nhiên ba ba ghen tị, ba ba ăn mụ mụ giấm tự nhiên. Sáng sớm hôm sau, tiễn đi tống khải hải, tưởng lan, tống trạch cùng theo chân bọn họ đồng hành lục thị phu thê, phó tuệ cưỡi bạch cẩn mang theo phó hủ, tưởng quốc xương cùng phương vũ cùng nhau vào sơn. Phó hủ, tưởng quốc xương là liều mạng hoàn thành đỉnh đầu nhiệm vụ gấp trở về bồi phó tuệ ăn tết, cho nên năm sau, bọn họ có hơn 10 ngày kỳ nghỉ. Suy xét đến tới gần kinh thị Thanh Hà Sơn đã mất linh vật, Phó Tuệ liền chuẩn bị nhiều đi mấy ngày, dẫn bọn hắn đi xa chút, vì thế ở xuất phát trước, mấy người liền làm đại lượng công khóa, mang đủ vật tư. Thanh Hà Sơn chạy dài mấy trăm dặm, kéo dài qua hai cái tỉnh, căn cứ tiểu tấn chỉ điểm, Phó Tuệ mang theo bọn họ lấy tiểu tấn hóa rồng chỗ vì tâm, nhìn chuẩn một phương hướng một đường thâm nhập, với ngày thứ nhất giữa trưa, liền gặp bọn họ muốn tìm bầy sói. Quả quả, là kia đầu hắc mao đầu làng sao nhìn bảy sói chung đầu bầ Phó hủ liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Là, nó chính là chúng ta muốn tìm cái thứ nhất linh thú. Dứt lời, phó tuệ điểm điểm trên cổ tay tiểu tấn, ra tới cấp chúng lang một chút uy ác. Đỡ phải chúng nó phát điên tới, bên này đánh trả, tạo thành không cần thiết thương vong. Chủ nhân, ngài không chuẩn bị săn thượng hai đầu lang, mang điểm ra lông trở về sao. Không cần, nguyệt bá ba tới khi cho ta mang theo không ít ra lông quần áo, có chút không kịp xuyên liền phải nhỏ. Đừng ngoại, chúng ta nếu muốn thu đầu lang. Liên đoạn không thể săn giết tộc nhân của hắn Tiểu tấn từ phó tuệ cổ tay gian bỏ ra Theo cánh tay bàn nằm ở phó tuệ đầu vai Hướng bảy sói làm điểm áp. Bùm bùm chúng lang quỳ lấy đất Chỉ có kia một thân màu đen lông tóc đầu lang Đều hãn tẩm lông tóc tứ chi run run Còn ở cắn răng kiên trì cự không quỳ hạ Nhưng thật ra so hoa tuần bạch hổ còn muốn tiêu ngạo chút Hảo Phó tuệ ý bảo tiểu tấn thu uy áp, Hướng đầu lang vây vây tay Lại đây Mềm nhẹ vu ngữ vang ở bên thai. Đầu lang liền đinh điểm phản kháng tâm lý đều sinh không ra. Chờ hắn đến gần, phó tuệ chảo qua phó hủ tay, vũ lực từ hắn lòng bàn tay xẹt qua, bài trừ một giọt huyết đạn ở không trung, cùng chi đồng thời, nàng hướng đầu lang giữa mày nghéo một cái tay, một giọt huyết từ hắn hai mắt gian bay ra, cùng phó hủ huyết với không trung hội hợp giao hòa. Phó tuệ đôi tay vãn hoa kết ấn, huyết tích một phân thành hai đạn nhập một người một lang giữa mày, quang mang với một người một lang chân mày chật lóe, chiếu ra bình đẳng khế thước phù văn. Theo sau quang mang biến mất phủ văn giấu đi. Phó hủ sướng cười phi thân nhảy lên đầu lang, đương trưởng tuyên bố quả quả lang nhi một thân bạch đặt tên bạch cẩn, ta lang nhi một thân hắc, đã kêu mặc cẩn đi. Còn không đợi tưởng quốc xương hâm mộ tiến lên sờ sờ xem xét một phen mặc cẩn, phó hủ đã cơi hắn chạy ra, trong rừng phi lỏng vài vòng, hắn mới trở về. Lúc đó, phó tuệ đã xua tan bầy sói, mang theo tưởng quốc xương, phương vũ cùng một chúng động vật, hướng đông mà đi, tìm chỗ một mét nhiều khoan dòng suối, Cứu cứu phương vũ chúng ta tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. hành nói tưởng quốc xương đi đến bên dòng suối nhìn nhìn thanh triệt suối nước thỉnh thoảng có con cá du quá ta tới xin cá rút ra truy thủ tưởng quốc xương nhặt căn nhánh cây gọt bỏ mặt trên lá khô tế xoa đem một đầu tước tiêm sau đó nắm tước tốt nhánh cây chân dài một mại kéo dài qua ở suối nước mặt trên tĩnh tức một lát nhìn chuẩn mục tiêu bỗng chốc một chút chát đi xuống theo dầm một thanh em văng lên hai cân tả hữu con cá đã bị hắn lấy ra mặt nước đóng sừng ngạ Phương vũ từ nhỏ làng trên người nhảy xuống, đi qua đi nhìn sẽ, rất có tự mình hiểu lấy lánh nhặt xài nhiệm vụ. Quả quả rồng bay quạt cánh rừng ở phó tuệ đỉnh đầu trạc cây thượng, ta nhìn đến mấy hoa trứng chim, muốn sao? Phó tuệ hướng ngộ không vẫy tay một cái, đối rồng bay nói ngươi mang ngộ không qua đi lấy, nhớ rõ mũi hoa chỉ cho phép lấy một nửa. Mùa xuân là sinh sôi nảy nở mùa. Tốt! Hồng Hô hồ nhìn nhìn một chúng đồng bạn, mang theo sóc đi tìm tùng củ mài, dùng cái sẻng đào bốn căn trở về. Phó tuệ tắc cùng tưởng quốc xương chào hỏi, mang theo bạch cẩn, tiểu lang đi tóm được bốn con gà rừng. Chơ nàng trở lại, sớm một bước trở về phó hủ, đã ra nồi lửa, nhảy ra mang đến nồi cùng gạo, nấu lên núi rượt gạo trăng cháo. Cho ta phó hủ tiếp nhận phó tuệ trong tay bốn con gà rừng, đi đến suối nước biên đảo nội tạng, ở phụ cận hải nấm, mục nhĩ, tía tô, giác hương, tẩy sạch điển tiến gà bụng rắc lên mang đến muối, ớt cay cùng dầu vừng, sau đó cùng bùn khóa lại gà trên người, vùi vào trong đất mặt trên giá nổi lên đống lửa, cùng chi đồng thời, tưởng quốc xương cũng cầm sát rửa sạch sẽ cá, dùng nhánh cây sâu lên đặt tại hỏa thượng nướng lên. nộ không cùng dòng bay đảo trứng chim không ít, phó hủ nhìn thấy bên dòng suối có đất đồ ăn, liền chuẩn bị làm đất đồ ăn siêu cấp trứng, bưng mang đến tiểu buồn. phó hủ bắt đầu nhặt đất đồ ăn, nơi đây dân cư hằng đến, lại mới vừa hóa quá tuyết thủy, bên dòng suối trên mặt đất có thể nói nơi nơi đều là, chỉ chốc lát sau hắn liền nhặt nửa buồn, đem rã khương thiết mạt, tớt cây cắt nát trứng chim đánh tan ở trong chén đãi dùng từ hành lễ nhảy ra khối văn sắt phó hủ cầm đi bên dòng suối tẩy sạch sau đó di ra một đống hỏa đem ván sắt đặt ở mặt trên sát thượng du đảo thượng trứng dịch quán thành bánh lại sạn toái thịnh ra dự phòng ván sắt thượng một lần nữa tích thượng du đảo thượng dã khương mạt ớt cây phiên xào sau đó gia nhập đất đồ ăn hơi phóng một chút muối ngã vào trứng chim quấy đều siêu đại phân đất đồ ăn siêu cấp trứng thì tốt rồi túy lưu thuận người đất đồ ăn xảo trứng chim du hương, cá nướng tiêu hương, củ mai gạo trắng cháo thanh hương, bạch cẩn, ngộ không, tiểu lang, hồng hồ, sóc, rồng bay đều không tự giác mà nuốt nước bọn. Mặc cẩn nhìn mắt chúng động vẩn, cùng vây quanh ở đống lửa biên bốn người, quay đầu chui vào rừng cây. Thỉnh thoảng, liên ngậm đầu dã sơn dương chạy về tới ném đến phó hủ bên người, hướng hắn gào hai tiếng. Mặc cẩn muốn ăn nướng dương a, chờ hạ cháo hảo, phó hủ tìm căn khô mát thô đầu gỗ cấp phó tuệ ngồi, cầm chén thỉnh hơn vân nửa chén cháo một chén đất đồ ăn xảo trứng chim làm nàng ăn trước. gian xếp hảo khuya nữ, hắn mới đứng dậy vô vô mặt cẩn đầu, tung chết đi dã sơn dương hướng suối nước hạ du đi xa chút, lấy máu lột ra, chém rứt dương đề, móc ra nội tạng. tưởng quốc xương thấy, lam phương vũ nhìn hỏa thượng cá nướng, lại đây thu thập nội tạng, sau đó đem ván sắt thượng đất đồ ăn xảo trứng chim thịnh đến trong chén, tẩy hảo ván sắt đặt ở hỏa thượng, điểm thượng du đem tâm can phổi cắt thành lát cắt phô ở mặt trên từ từ mà trên lên. Phó Hủ đem một đầu dương thu thập sạch sẽ, thủ đoạn thô côn từ giữa một xuyên, đặt tại hỏa thượng nướng lên. Cá nướng hảo, Phương Vũ cầm lấy một cái, thịt cá lột hạ cấp Phó Tuệ đặt ở trong chén. Uống một ngụm cháo ăn một ngụm đất đồ ăn, lại kẹp một ngụm tiêu hương thịt cá, Phó Tuệ ăn đến cái miệng nhỏ dính đầy dư quang. Thịt dê sơ nướng không cần vẫn luôn quay cuồng, Phó Hủ lấy xà phòng giặt sạch tay, đem gà ăn mày thượng hỏa rời đi, lấy tước tiêm nhánh cây đào lên thổ đào ra bốn cái bùn đắp. Gõ tung bùn, tay một bề Đại khối bùn mang theo lông gà rất xuống dưới, dòng suối thượng du có lay động khô lá sen, phương vũ đi hái được mấy cái tẩy sạch lấy về tới, từng con đi bùn lông gà gà ăn mẩy liền song song nằm ở lá sen thượng. Tổng cộng có 4 con, phó hủ đem 2 chỉ gà trong bụng nấm, 1 nhĩ, tia tô, dạ khương móc ra, mở ra cho một chúng động vật. Bạch Cẩn tiến lên ngậm chỉ đùi gà, nộ không muốn hai cái cánh gà, tiểu lang mới vừa ngậm khởi chỉ đùi gà, mặc Cẩn liền đột nhiên vừa ra, nào lên đi đỉnh khai Tiểu Lang liền lá sen ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Chúng động vật ngây người gian. Một con nửa gà rừng toàn vào mặc cẩn bụng. Một ngụm nuốt vào đùi gà. Bạch cẩn tiến lên túi đầu đỉnh hắn bụng, đem mặc cẩn ném đi trên mặt đất. Sau đó bạch cẩn bay nhanh hướng trên người hắn một con. Một con chân trước cấn đầu của hắn. Một móng nuốt nắm chặt thành quyền hướng về phía mặc cẩn đôi mắt đấm đi xuống. Giàng thật, từ hơn một tháng trước kia tràng linh vũ làm hắn tiến giai thành có thể tu luyện linh thú sau, mặc cẩn liền vẫn luôn ở vào thiên lão đại, long lão nhị. Ta lão tam tự mình bành trứng trung, lại hơn nữa vừa rồi tiểu tấn ra tay phóng thích uy áp khi nghe song phó tuệ dặn dò, phóng thủy làm hắn đứng vững không quỳ xuống, càng là làm hắn trung nhị cho rằng, ha long đều không thể làm khó dễ được ta hảo giác. Nằm trên mặt đất bị một thân tao bao tiểu bạch kiểm đè nặng đánh, mặc cẩn thật dài trong chốc lát làm một bức, mãn đầu hóc đều là hắn làm sao dám hắn làm sao dám hắn một cái tiểu bạch kiểm làm sao dám đánh bổn đại gia ai cho hắn gan. Ngao! Mặc cẩn giận cấp một tiếng chu lên làm không hề phòng bị mọi người đều dọa cái run run, phó tuệ càng là bị một ngụm cháo sặc. Cầm cầm chén đưa cho Phương Vũ, phó tuệ hùng hổ chiều chúng động vật đi qua, Ngộ Không, tiểu lang vừa thấy phó tuệ này phó khó thở bộ dáng, vội sợ tới mức hướng hai bên chật loé, cho nàng nhường ra lộ. Dễ rủ muốn giận khởi mặc cẩn, nhịn không được hướng phó tuệ hung tợn mà nhai răng, hắn biết tiểu Bạch kiểm là này tiểu nữ hoa xung vật, một người một lang là một đám. A hai bên đánh nhau, ở Tống Khải Hải giáo dục Hai bên nhiều ít đều sẽ có chút vấn đề, vốn dĩ Phó Tuệ chuẩn bị đối với hắn cùng Bạch Cẩn cắn đánh một cái tắt đâu, hiện tại sao? Phó Tuệ đôi tay tới eo lưng thượng một trận, Bạch Cẩn ngươi tránh ra. Bạch Cẩn vội đứng dậy sau này nhảy dựng, tránh đến Phó Tuệ rất xa, trên người nàng hơi thở quá khủng bố được không? Vướng bận Bạch Cẩn một chạy đi, không đợi Mặc Cẩn đi theo từ trên mặt đất nhảy lên, Phó Tuệ nắm lên hắn một con lang chân, hô hô mà luân lên. Đối chính là luân, chuyển vòng cùng ném. Sau đó, nhẹ buông tay Mặc Cẩn bay ngược đánh vào năm trăm mét xa một cây khô trên cây, răng rắc một tiếng, liền lang mang thụ ngã xuống trên mặt đất. Vỗ vô, vô tay, Phó Tuệ thực vừa lòng, cái này chẳng những giáo huấn Mặc Cẩn, còn có cùi lốt. Ký kết khế ước sau, tâm ý tương thông Phó Hủ, cảm thụ được trong lòng Mặc Cẩn kia phun trào lửa giận cùng oán độc, vốn đang muốn cho khuê nữ kiềm chế điểm đâu, lập tức như lúc eo, đem từ Hoa tuần trôi đó mượn tới 30 tầng cái nắm ở trong tay, nhìn chằm chằm Mặc Cẩn ánh mắt lạnh băng sắc bén. Mặc Cẩn trong lòng rùng mình, Dọ thám biết đến phó hủ đối hắn kia mạt sát ý, tức giận đến ngửa đầu phát ra một tiếng chư lên, một bộ muốn triệu hoán núi rừng chúng lang phản giết bộ dáng. Không đợi phó tuệ có điều phân dặn bảo, tiểu tấn một cái linh lực liền triều hắn quăng qua đi. Cùng với tiểu tấn một tiếng tìm chết, mặc cẩn thân mình lại lần nữa bay ngược đi ra ngoài, răng rắc, giang rắc, giang rắc, giang rắc, rắc chặn ngang bị hắn đâm đoạn cây tối đổ một mảnh, hắn bản thân cũng xương cốt tận thoái, miệng phun máu tươi hơi thở thoi thoát. Cùng chi đồng thời, phó tuệ một cái vu lực đánh ra. Bảo vệ phó hủ tâm mạch, cũng bay nhanh cấp một người một lang giải khế ước. trừ bỏ phó hủ hộc máu ho nhẹ ngoại, trong rừng một mảnh yên tĩnh. Phó tuệ cong lại gõ gõ tiểu tấn đầu, cảnh cáo nói không có lần sau. Tiểu tấn minh bạch nay không phải nói hắn làm sai, phó tuệ là yêu trung chi vương hắn Kim Long chủ nhân, không chấp nhận được mặt khác cấp thấp linh vật khiêu khích, nàng chỉ là trách hắn không nên ở mặc cẩn cùng phó hủ còn không có giải khế phía trước xuống tay, vạn nhất hắn một kích dưới mặc cẩn đường trường tử vong cùng hắn thiêm, có khế ước phó hủ thế tất muốn chịu chút ảnh hưởng. Nâng dậy phó hủ, phó tuệ một tay phủ lên vô lực, chậm rãi phúc ở hắn ngực, giúp hắn chữa trị nhân khế ước phản phệ mà chịu thương. Đúng vậy phản phệ, huynh đẳng khế ước ký xuống, vô luận là người vẫn là một bên khác linh vật, đều không thể đối khế ước một bên khác còn có sát ý. Quả quả tưởng quốc Xương xem kỹ Mặc Cẩn trở về, không tha nói liền như vậy làm hắn đã chết, có phải hay không có chút đáng tiếc. Phó hủ tuy hận Mặc Cẩn đối khuê nữ tâm tồn oán độc, lại cũng không ủng hộ Tưởng Quốc Sương nói, hắn đều phải đã chết, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn bầm thây vạn đoạn không thành? Hắc, ngươi tưởng nào biết Phó Hủ hiểu lầm hắn ý tứ trong lời nói, Tưởng Quốc Sương giải thích nói linh thú hiếm có, ta nghĩ có thể hay không đem hắn chữa khỏi, mang về hảo hảo dào dào. Thấy Phó Hủ nghe lọt được, Tưởng Quốc Sương bế lên Phó tuệ hướng trên cọc gấu ngồi xuống, Hoa Tuần nói linh khí vừa mới sống lại, trong núi linh vật sơ sơ khai trí, chỉ số thông minh sẽ không quá cao, hơn nữa có chút linh vật bản tính như thế. Hơn phân nửa sẽ ra tinh khó thuần mà này đó đều yêu cầu chúng ta kiên nhẫn tay cầm tay mà đi dạy dỗ, nỗ lực làm được cùng chi nắm tay cộng tiến. Ta cảm thấy đi, hắn nói rất đúng theo ta xem, mặc cẩn vừa rồi hành vi, nhiều lắm cũng liền cùng kinh thị những cái đó hôn 49 thành thanh thiếu niên chơi chủ có chút giống, những cái đó thiếu niên chúng ta bắt lấy thượng có thể hảo hảo mà thuyết giáo một phen, đem bọn họ hướng toàn quân, xuống nông thôn trên đường dẫn, cho bọn hắn một người sinh phương hướng. Mặc cẩn chúng ta không thể bởi vì hắn chỉ là một con giã vật liền giải quyết dứt khoát mà cho hắn phán hạ tử hình phó hủ lâm vào trầm tư hắn minh bạch tưởng quốc xương nói như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì linh khí vừa mới sống lại linh vật khó cầu hơn nữa nhóm đầu tiên khai trí linh vật liền thiên phú tới nói đều là ưu tú nhất liền như vậy tùy tiện phế bỏ một cái xác thật đáng tiếc bên kia dẫn hắn chú ý chính là khuê nữ hình vì tự cấp linh vật cùng người ký kết khế ước khi quả quả theo bản năng mà liền cấp hai bên ký xuống không hạn chế linh vật trưởng thành bình đẳng khế ước. Lại xem nàng cùng Bạch Cẩn, ngộ không chờ động vật ở chung, ấm áp mà lại tự nhiên, hàng ngày nói chuyện với nhau nhiều này đầy thương lượng là chủ, rất ít mở miệng mệnh lệnh, giống thân bằng hữu người. Mà Hoa Tuần, thông qua tưởng quốc xương lời nói mới rồi, cũng không khó coi ra, linh vật vào đời, hắn đã ở tự hỏi sờ soạn mọi người cùng bọn họ ở chung, giáo dục hình thức. Quả quả, người ý tứ đâu mặc Cẩn bạo phạm chính là khuyên nữ, phó hủ chuẩn bị nghe một chút phó tuệ ý kiến lại làm quyết định. Ta đi xem, có thể cứu liền cứu lột ra tưởng quốc xương tay, phó tuệ nhảy xuống mà, dạo bước đi qua. Phó hủ để lại phương vũ nhìn nướng dương, cùng tưởng quốc xương cùng nhau đi theo phó tuệ phía sau. Người được ba người khí vị, mặc cẩn một kích động, há mồm lại phun khẩu huyết. Phó tuệ tinh thần lực đảo qua, liền đem trên người hắn thương tình nhìn cái biến. Đôi tay vắn hoa, nàng từ phụ cận triệu cây 500 năm nhân sâm, rút ra nhân sâm một nửa dược lực đạn tiến mặc cẩn trong miệng, bảo vệ hắn tâm mạch. Đem nhân sâm ném cho tưởng cốt xương, phó tuệ tùy ý mà hướng mặc cẩn trước người một ngồi sổm, khuyểu tay chống đầu gối, nàng một tay chống cằm, nhàn nhạt, nhạt nói cả người xương cốt đều nát, chính là chưa khỏi cũng là cái không thể lại tu luyện phế vật. Ta nơi này có bộ linh thú túy thể thuật, khác linh vật muốn tu, còn muốn đánh nát toàn thân xương cốt mới có thể tu luyện, ngươi đâu, nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện. Muốn hay không? Khu điều kiện. Nga, đúng rồi phó tuệ một tay kia về khởi trên mặt đất một cây thật nhỏ cảnh khô xoay chuyển. Sau đó vén lên mí mắt không chút để ý nói kia tùy thể thuật luyện lên có thể làm linh thú nhóm sống không bằng chết. Điều kiện sao, nhưng thật ra có một cái, tồn tại. Ném xuống cánh khô, phó tuệ vô vô tay đỡ đầu gối đứng lên, ta còn không có gặp qua tùy thể thuật tu luyện thành công linh thú đâu, bắt ngươi tới làm thực nghiệm cũng không tồi. ngươi cụ mặc cẩn mắng răng nanh sắc bén, nhìn chằm chằm phó tuệ hận thấu xương, lấy tới. Xuất sinh phó hủ nào dung một con đối khuê nữ mang thù đầu lang tồn tại, bang một tiếng bên hông thương đỉnh ở cẩn trên đầu liền phải khấu động bản cơ. Phó hủ, không thể tưởng quốc xương kinh hô. Phó ba ba phó tuệ nhéo cổ tay của hắn, đem thương từ trong tay hắn gỡ xuống, đừng nóng nội, thức mò hắn liền sống không bằng chết. Thương ném cho tưởng quốc xương thu, phó tuệ lấy ra ngày hôm qua từ phỉ thúy thượng gỡ xuống kia khối ngọc bội, dán ở trên chán dùng thần thức khắc vào túy thể thuật, sau đó ném ở mặc cẩn trên chán. Mặc cẩn bị ngọc bội tắp đến trước hạ mắt, vừa muốn tức giận, liền bị trong đầu xuất hiện công pháp hấp dẫn toàn bộ chú ý. Ngọc bội ở Mặc Cẩn đọc xong công pháp thời khắc đó, ba một tiếng nứt thành con nhện văn, gió thổi qua hóa thành một sợi bụi mù. Á tưởng Quốc Sương Lăng nói sao toái không có? Phó Tuệ Ngọc chất quá kém. Lại không phải linh ngọc, có thể để quá một lần nàng thần thức khắc lục công pháp, một lần đọc lấy liền không tồi, nào còn có thể xa cầu quá nhiều. Cao độ cao so với mặt biển Sơn Cốc. Kiến giải thượng Mặc Cẩn đã bắt đầu cắn răng vận khởi công pháp, Phó Tuệ giắt phó hủ tay, "Phó Ba Ba, ta ngửi được thịt dê mùi hương, chúng ta mau đi ăn cơm đi." Rất tốt Mỹ thực trước mặt, phó tuệ nhưng không nghĩ bởi vì mặc cẩn, mà hỏng rồi muốn ăn. Hảo trên mặt đất hủ diệp thâm hậu, phó tuệ ăn mặc xong nguyệt hảo mang đến lộc gia tiểu ủng đi ở mặt trên như dâm đám mây, tới khi phó hủ tâm thần đều đặt ở mặc cẩn trên người, lúc này thấy, một tay đem phó tuệ bế lên cánh tay một cái quay cuồng bối ở trên lưng. Doanh địa thượng may mắn còn có một cái phương vũ đang xem hỏa, bằng không bị tưởng quốc xương quên ở ván sắt thượng sơn dương nội tạng, đều phải nướng thành than. Quả quả. Ăn tây sao đem dương giao cho phó hủ nướng, phương vũ cấp dương tâm, dương gan rắc lên cuối cùng một tầng gia vị, ăn. Vừa rồi cháo, đồ ăn đều đã lạnh, phó hủ không lại làm phó tuệ ăn, nàng cầm phiến khô lá sen, rồi tới rồi phương vũ trước mặt, tâm, gan phương vũ cắt cho nàng một khối, làm nàng nếm thử hương vị, lại nhiều liền không cho nàng ăn. Ta đem gà ăn mày đặt ở ván sắt thượng cho ngươi nhiệt nhiệt, mặt khác nướng dương cũng có thể ăn. Phó tuệ hút liu miệng đem hai mảnh thị tân xong, vội tiếp nhận phương vũ truyền đã tấm nước uống lên khẩu nước gấm áp xuống trong miệng cay vị, sau đó phùng lá sen đứng ở nướng dương trước, sơn dương trên người mờ ở cực nóng hạ hòa tan, ở thịt dê thượng tư tư rung động. Phương Vũ đã cấp dương thân quét qua du, cọ qua lát gừng, mặt muối axit, đổ quá rồng bay ngậm tới mật ong, tươi mới thịt dê, trải qua ngọn lửa nướng nướng, đã trở nên hơi hơi kim hoàng, bạo mê người thịt vị cùng mật ong ngọt hương, mê người vô cùng. Phó Hủ dùng chùy thủ phiến khối thịt ném vào trong miệng nếm hạ, ngoại da khô vàng phát giòn. Bên trong mềm mại tươi mới, ăn vào trong miệng mồm miệng lưu hương. Phó Tuệ ba ba mà nhìn, Phó Hủ trong lòng bâng lãng, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, giơ tay phiến khối bàn tay đại thịt, đặt ở phó tuệ tay phủng lá sen thượng, cầm lấy mang đến thì là rắc lên. Ăn đi. Phó Tuệ lấy chiếc đũa kẹp lên, thổi thổi mặt trên nhiệt khí, một ngụm cắn hạ, ngoại tiêu lý nột, ra giòn thịt hoạt, ăn lên béo mà không ngán, tô giòn tươi ngon. Cùng chi đồng thời, Phó Hủ lấy tới lá sen, phân khắc cấp phương vũ, tưởng cốt xương các phiến một phần thì là bột ớt các ngươi chính mình xái cho Phương Vũ tưởng quốc xương phó hủ lưu ra bản thân cùng khoe nữ dư lại thịt chín xoát xoát phiến hạ cho bạch cẩn ngộ không chờ bởi vì phó tuệ ở linh khí sống lại phía trước bọn họ liền mở ra linh trí thân thể cũng nhiều ít được chút tiến hóa biến đến gì đặc biệt là bạch cẩn từ niệm am mộ tháp lâm phó tuệ hiến tế một chúng sư thái lúc ấy tùy hầu ở bên bạch cẩn theo phó tuệ bước ra vũ bộ nộ đạo một sớm đột phá trên người gông củng xiềng xích tiến giai thành linh thú. Mà theo linh khí sống lại, Bạch Cẩn đã là này giới phó tuệ gặp qua linh thú trùng, trừ tiểu tấn ngoại mạnh nhất kia chỉ đến nỗi ngộ không, tiểu lang, hồng hồ, dòng bay, tuy đã khai trí lại kém như vậy một chút mới có thể đột phá tự thân tiến giai thành linh thú Bất quá, liền tính như thế bọn họ ở thức ăn thượng cũng không có cái gì kiên kỵ, muối, ớt cay đều nhưng dùng ăn Đương nhiên, này trong đó không bao hàm sóc nó chính là chỉ bình thường sóc cho nên thức ăn thượng Phương Vũ cho nó thịnh cháo, lại lột chút không phóng ra vị thịt cá cho nó. Mặc cẩn chảo này con dê không nhỏ, có 100 nhiều cân, bên ngoài thịt chín phiến song, xương cốt hạ bộ phận còn mạo máu loãng, Phó Hủ cấp suất tầng du lại tiếp tục nướng lên. Phương Vũ cùng Phó Tuệ ăn xong chính mình kia phần, lại đây tiếp tay, hai người bồi hợp lại, một cái giúp đỡ quay cuồng, một cái cầm lấy bàn trải mạt nổi lên gia vị. Phó Hủ lấy ra rượu trắng, cùng tưởng quốc xương một ngụm rượu một ngụm thịt mà ăn uống lên. Quả, quả. Chúng ta mang không phải có màn thầu sao? Phương Vũ nói ngươi đi lấy hai cái tới, ta cho ngươi nướng màn thầu phiến ăn. Chính là ta không muốn ăn màn thầu phiến a, ta tưởng chờ thịt dễ hảo, ăn thịt. Phương Vũ nói sai rồi, là ta muốn ăn, ngươi giúp ta lấy hai cái đi. Phó Tuệ hầu nghi mà xem xét hắn hai mắt, buông bàn trải đi hành lý chỗ cầm hai cái bạch diện màn thầu, cấp tiếp nhận màn thầu, Phương Vũ tay rối ra ngươi trùy thủ mượn ta dùng dùng. Phó Tuệ mang trùy thủ là Tống Khải Hải đưa tân niên lễ vật, nàng có chút không tha. Nhanh lên phương vũ thúc giục nói đừng nhỏ mọn như vậy sao. Phó tuệ mím môi, tân đâu, lần đầu tiên dùng đã bị ngươi lấy tới thiết màn đầu, Nghĩ như thế nào đều phải vì chính mình trùy thủ tiếng kêu khuất. Ta đây đợi chút thỉnh ngươi ăn màn thầu phiến. Hư nàng có nghĩ thầm nói không ăn, có thể thấy được phương vũ nhất biến biến đề cử, giống như ăn rất ngon bộ dáng, nàng sợ hiện tại cự tuyệt, vạn nhất nướng hảo lại muốn ăn đâu. Tông Khải Hải đưa trùy thủ không biết là hắn ở đâu đào tới, chém sắc như chém bùn. Phương Vũ xoát xoát vài cái đem màn thầu cắt thành lát cắt, tước hai căn nhánh cây đem màn thầu phiến xuyên thành hai xuyến, một chuôi đưa cho Phó Thụy, chính mình nướng nướng xem. Phó Thụy học bộ dáng của hắn, méo nhánh cây một đầu, cấp màn thầu phiến xoát thượng du, sau đó đặt ở hỏa thượng, ngọn lửa liệu khởi, Phó Thụy tiểu tâm mà hướng lên trên lâng lâng, chờ ngọn lửa rơi xuống, nàng lại đi xuống phong phóng. Trầm rãi màn thầu phiến liền bị nàng nướng đến hai mặt kim hoàng, nhàn nhạt, nhạt mạch hương tràn ra tới, rắc lên muối, thì là ớt cây. Okay. Phó Tuệ dơ thật sâu hút một ngụm, đối với mặt trên kia khối cắn khẩu, ngoại tiêu mềm, mạch hương hàm hương hôn cùng đầu lưỡi bọc mang một chút e, một miệng lưu hương, dư vị xa xưa. Phương Vũ cười nhìn mắt, đem chính mình kia xuyên cấp phó hủ, tưởng quốc xương đưa đi, méo lên thì là ớt cay cấp thịt dê rắc lên, sau đó cầm lấy chủy thủ đem lát thịt hạ mã ở lá sen thượng phân cho các vị, trừ bỏ một khối chân dê thịt, cái gì cũng không thừa, cuối cùng cháo, đất đồ ăn xảo trứng chim, cá nướng, gà ăn mày, dương đầu. Bò cặp dê, dương nội tạng toàn bộ bị phó hủ, tưởng quốc xương cùng bạch cẩn, tiểu lang bao viên. Nhìn ôm bụng quán ngộ không, hồng hồ, giống bay, sóc, phó tuệ tuyên bố tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó ở phụ cận tìm cái sân động, hôm nay liền ngừng ở bên này quá một đêm. Phó hủ, tưởng quốc xương còn có các con vật, nhìn phó tuệ mang theo phương vũ, xách theo chân dê thịt đi phương hướng, tưởng tượng liền minh bạch, đây là chờ mặc cẩn đâu. Tới rồi mặc cẩn bên người, phó tuệ cũng không vội mà kêu hắn. Hướng hắn bên cạnh ngã xuống thụ trên người ngồi xuống, chờ hắn nhận thấy được bên người có người, dừng lại công pháp vận chuyển mở hai mắt, phó tuệ mới làm phương vũ đem thịt phong tới hắn bên miệng, ăn đi. Phó tuệ tinh thần lực từ trên người hắn đảo qua, trong lòng không khỏi đối hắn dựng dựng ngon cái, thật kiên cường dập nát xương cốt đã bị hắn loát thuận, chính là lệnh vị trí nội tạng cũng bị hắn điều chỉnh lại đây. Mặc cẩn trừng mắt phó tuệ tàn nhẫn nhìn thoáng qua, một ngụm ngậm khởi thịt, mồm to ăn lên, hắn yêu cầu bổ sung năng lượng Nghỉ ngơi sẽ Bọn họ ở ly này không xa địa phương tìm cái sân động, động không lớn còn có chút chiều. Tưởng quốc xương, phó hủ lấy ra mang đến công nghiệp quân sự sạ, đào lớn chút, lại nhặt khởi tuổi đốt điểm khởi nướng nướng. Phó tuệ tắc cưới bạch cẩn, mang theo cưới tiểu lang phương vũ lấy thượng nhân tham, cùng đi nhân sâm sinh trường mà. Một chỗ độ cao so với mặt biển 1.500 mẽ hạ sơn quốc, trong cốc mây mù lợn lờ, nhiệt độ không khí so bên ngoài thấp 4-5 độ, tìm tung tích tìm được nhân sâm ra, phó tuệ nhịn không được nhíu mày này Phương Vũ không dám tin tưởng mà nhìn quanh bốn phía đều là nhân sâm Tệ tê ai ai rầm rạp, người xem đều sinh ra dậy đặc khủng bố chứng tới xoay người từ nhỏ lang trên người nhảy xuống Phương Vũ hướng phía trước đi rồi vài bước không lưng ngồi sồn xuống khệ khệ nhân sâm mùa đông khô đi phi lá như vậy mật có thể lớn lên sao Phó Tuệ triển khai bàn tay nhìn nhìn nhân cứu mặc cần đi một nửa dược tính nhân sâm thở dài này đó đều là ngươi hậu đại con cháu đi đây là cái núi hình vòng cung cốc gió thổi không tiến vào liền tính ngẫu nhiên thổi vào tới, một cái xoay chuyển lại biến mất ở trong cốc, căn bản đi không ra đi. Không do tiến vào, lại hơn nửa vị trí độ cao so với mặt biển, tuyệt đại đa số chim chóc tiến đến khả năng, 3 năm một nở hoa 5 6 năm một kết quả nhân sâm, hạt giống liền nhiều thế hệ mà bị giữ lại, ngay tại chỗ mọc dễ nảy mầm, sau đó con cháu lớn lên, tân tuần hoàn bắt đầu. Đương nhiên, có này khốn cảnh không chỉ nhân sâm, còn có trong cốc mặt khác giá trị vật, như biệt danh hạn hà kim liên hoa, lại danh tế bạch hợp hoa loa kèn Giao kim châm, mẫu đơn, bạch thược, biết mẫu, lá rụng tùng, hắc kinh thụ, hồng tùng, hắc hồ đào trở. hữu hạn thổ địa tài nguyên, vô hạn sinh sản, này sinh tồn cạnh tranh có thể nghĩ. Phương Vũ đứng ở phó tuệ bên cạnh người, cùng nhau nhìn này mãn cốc thực vật, quả quả, còn loại sao. Mang về đi. Đến nỗi này phiến nhân sâm, còn có bên kia hoa loa kèn, bạch thược, biết mẫu trở dự liệu, trở về cùng quan lão nói một tiếng, hôm trước hoa cẩm tỷ tỷ gọi điện thoại tới còn nói mặt trên chuẩn bị làm hắn tiếp nhận y thì học viện đâu, nếu là học y ở trường học, nghĩ đến hẳn là có chính mình dược phố đi, khai giảng làm hắn mang học sinh tới đảo thải nổ trồng. Ha hả phương vũ cười khe nắm nắm nàng trên đầu nụ hoa, học sinh đều xuống nông thôn, như thế nào trở về, như thế nào chiêu sinh, nối nghiệp sự tình còn không có thương lượng cái chương trình ra tới đâu. Y thì học viện A, một lần nữa khai giảng còn có đến chờ Phó tuệ nghe vậy, tiểu mày một ninh, trên mặt hiện ra khó xử. Quả quả, Ngươi chế dược cũng yêu cầu đại lượng dược liệu, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình loại khối dược phố. Ta sao phó tuệ thật đúng là trước nay không nghĩ tới, ta trọng tới không có tự mình xử lý qua dược phố. Không cần ngươi xử lý, trên danh nghĩa liền hảo. Làm hoa đội giúp ngươi xin một miếng đất, gieo trồng trích thải bảo chế giao cho mụ mụ ngươi tới làm. Ta mẹ, mẹ ngươi lại quá mấy tháng, không phải tùy ngươi ba lại đây sao. So với đi bệnh viện hoặc là viện nghiên cứu công tác, ta cảm thấy nàng hẳn là càng thích hợp dược phố xử lý hai thuốc, loại dược đều là có chu kỳ, lại nói nàng cũng có thể nhận người, kể từ đó, xử lý dược phố cũng không gánh lầm nàng đối tân dược nghiên cứu chế tạo. Kia vì cái gì, không trực tiếp lấy ta mẹ nó danh nghĩa tới xin dược phố đâu. Gió nuôi có chút đại, phương vụ gỡ xuống chính mình trên cổ khăn quàng cổ, cấp phó tuệ vây thượng, hộ khuôn mặt cùng hai lô thai, mẹ ngươi năm trước hiến quá một lần dược, ngày hôm qua lại ở ngươi cứu cứu cùng đi hạ, đi quân bộ hiến hai trường phương thuốc, nàng đã ở quân bộ treo danh. Nếu là lấy nàng danh nghĩa tới xin dự phố, dự phố sẽ bị treo ở quân bộ phía dưới, trực thuộc quân bộ. Bởi vậy, ngươi mỗi lần dùng dược liền phiền toái. Nga Phó Tuệ đem khăn quàng cổ từ cái mũi thượng kéo đến 13 chỗ, "Các ngươi thật phiền toái." Còn có." Phương Vũ Phó Tuệ ngẩng đầu, đối thượng hắn mỉm cười con ngươi, liếc mắt nhìn hắn, xoay người nhảy lên bạch cẩn sống lưng, đầu của ngươi dưa cũng rất kỳ quái, rõ ràng vẫn là cái hài tử, luân quanh lòng vòng hiểu được không ít. Nhìn một người một lang chạy xa bóng dáng, Phương Vũ cười khổ hạ. Sớm tại ba mẹ đi sau, hắn liền không phải cái gì hài tử, tiểu lang, chúng ta cũng đi thôi. Phó tuệ trở về, đi trước nhìn mặc cẩn, thấy hắn đã bị trong cơ thể bài xuất cặn bã cùng máu đen kết thành ngạnh sắc bọc, liền yên tâm mà trở về sơn động. Giữa trưa ăn quá nhiều ăn thịt, buổi tối phó hủ nấu cháo ngũ cốc, nhiệt màn đầu, quấy mục nhĩ, xào nấm. Bao đốm, anh vũ mỹ lệ. Ra tới khi bọn họ mang theo phòng ẩm vải che mưa, đệm giường, hai chương vải che mưa phân phô ở sơn động hai sườn. Tưởng quốc xương cùng phương vũ trải lên đệm giường ngủ ở bên kia. Liên đùng thiêu đốt đống lửa, phó hủ cởi áo khoác hướng trên người một cái, ôm lấy khuê nữ nằm xuống an tâm thoải mái ngủ, cửa động có bạch cẩn, nộ không chờ thủ đâu. Ngao! Phó hủ, tưởng quốc xương hoắc một chút bắt lấy thương, từ chỗ nằm thượng bò lên, sao hồi sự sao hồi sự. Phó tuệ bị đánh thức, xoa mắt xoay người ngồi dậy, là mặc cẩn tí thể thành công. Bạch cẩn, ngươi đi gặp hắn, đánh phục mới thôi. Lôi kéo áo khoát phó tuệ thân mình đi xuống co rụt lại, lại nằm xuống, tránh xa một chút đánh. Đừng ảnh hưởng nàng ngủ. Sớm bị mặc cẩn gào đến nhiệt huyết sôi trào bạch cẩn khẽ lên tiếng, phi thân nhảy ra sơn động. Tiểu lang muốn đi, do dự hạ lại canh dự ở cửa động, ngộ không, hồng hồ, dòng bay. Nhưng thật ra không có này đó cố kỵ, tả hữu thực sự có đại gia hỏa đột kích, bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, mấy chỉ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đuổi theo bạch cẩn xem náo nhiệt đi. sốc gan. Đã sớm chui vào trong động, ngồi sổn phó tuệ đầu biên. Quả quả phương vũ liền trong động ánh lửa nhìn hạ biểu. Năm giờ, ngươi còn ngủ, hôm nay chúng ta không đổi địa phương sao. Đổi cọ cọ áo khoác, phó tuệ nhắm hai mắt lẩm bẩm thanh, không cần sớm như vậy. Biết là mặc cẩn, phó hủ, tưởng quốc xương đồng thời biểu tình buông lỏng, đi rồi trở về. Mặc tốt giày áo khoác, tưởng quốc xương lấy thượng thương một bên đi ra ngoài, một bên nói ta đi xem. Phó hủ hướng hỏa thêm hai căn sài, dặn dò thanh phương vũ làm hắn thủ muội muội, cũng theo qua đi. Phương Vũ mặc tốt quần áo, thu hắn cùng tưởng quốc xương ngủ đệm giường, vải che mưa, cầm quyển sách ngồi ở phó tuệ bên cạnh, dựa vào ánh lửa nhìn lên. Phá sắc mà ra Mặc Cẩn, cảm giác trong cơ thể bùng bột lực lượng, cái loại này thiên lão đại, long lão nhị, ta lão tam tự tin lại về rồi. Bạch Cẩn chạy như bay tới, hai lang chỉ là đúng rồi hạ ánh mắt, liền từ đối phương trong mắt thấy được hừng hực chiến ý thiêu đốt. Ngao hướng Mặc Cẩn kêu một tiếng, Bạch Cẩn quay đầu liền chạy. Hắn ghi nhớ phó tuệ phân phó, dẫn Mặc Cẩn đi nơi khác ở chiến. Nương Mặc Cẩn mắng một tiếng, đuổi theo. Mên Ngông núi rừng, sâu kín sơn khê chi gian nhất bạch nhất hát hai đầu lang, mau như lóe lôi với sơn gian bay nhanh. Bạch Cẩn lâu không vào núi rừng, giờ khắc này hoàn toàn thả bay tự mình, đó là càng chạy càng là vui sướng, Mặc Cẩn nhìn chằm chằm phía trước bóng trắng, hắn truy a truy, càng là truy càng là không chịu thua, nương, chính mình một cái núi rừng đầu lang, thế nhưng không bằng một cái tiểu bạch kiếm. Sao có thể không phục không phục? Phục hồi tinh thần lại, Bạch Cẩn mới phát hiện, Nga, giống như chạy trốn, có chút xa, ly quả quả nơi sơn động có mấy trăm dặm đi. Đây là một tòa cục đá sơn, sơn không nhỏ, chính là đi, lớn lên ở khe đá thảm thực vật cực nhỏ, động vật càng là không có ba lượng chỉ, bất quá đánh nhau sao, thật đúng là chỗ hiếu chiến tràng. Mạch Cẩn lén lút thở hổn hển hai khẩu khí, ha ha, không phải rất có thể chạy sao, sao không chạy? Bạch Cẩn đứng ở đỉnh núi. Nhìn ra xa phiên dưới chân núi phong cảnh, yêu nhã mà trải vớt biến chính mình tuyết trắng lông tóc, sau đó, muốn nhiều thiếu đánh liền nhiều thiếu đánh mà khiêu khích nói cho ngươi như vậy một lát thời gian nghỉ ngơi, có thể đấu võ đi. Ngao mặc cẩn thẹn quá thành giận mà rú lên lồng lộn một tiếng, chiều bạch cẩn vọt qua đi, tìm chết. Bạch cẩn khỏe môi nhẹ dương, chúng ta đây liền tới nhìn xem, ai chết sẽ tương đối thảm rứt lời, một chân đá khởi trên mặt đất cục đá, tập hướng về phía đón đầu mà thượng hắn Bạch Cẩn lá linh thú nhất lên dưới chân cục đá cùng chơi dường như, cùng chi tướng cùng, Mặc Cẩn rối chảo chuột bay trước người cục đá cùng chuột bọt biển nhẹ nhàng, nhưng lại không được nó bay tới nhiều a. Bạch Cẩn chiếm cứ tối cao điểm, đối phía dưới Mặc Cẩn giống như miêu diễn lao thử, một cục đá vừa ra, tiếp theo khối lại đá tới rồi Mặc Cẩn trước người, làm hắn dù có tất cả bản lĩnh cũng xử không ra, chỉ phải tả đột hữu đột trốn cục đá. Đê tiện đê tiện đê tiện tiểu nhân. Mặc Cẩn khí điên rồi. Không có biện pháp Bạch Cẩn đứng dậy, Một bên chậm rì rì đá cục đá, một bên hai móng ôm ngực đánh giá Mặc Cẩn mỗi một lần ra quyền tốc độ, lực độ, góc độ. Ngư Khí thiếu thiếu nói ai làm ta chiêm, cứ có lợi địa thế đâu, không lợi dụng lợi dụng chẳng phải quá đáng tiếc. Ngao Mặc Cẩn giận cực, cũng mặc kệ bay tới cục đá, một cổ kính mà Triệu Bạch Cẩn sở trạm vị trí hướng, lao tử giết ngươi." Bạch Cẩn dưới chân động tác bay nhanh, đại khối cục đá bay nhanh mà chờ ở Mặc Cẩn trước mặt, sau đó thừa dịp Mặc Cẩn một đôi chát ở cục đá đôi kia một giây. Khom lưng dơ lên dưới chân một khối siêu tảng đá lớn nện ở mặc cẩn trên đầu. Hắn tự nhiên biết quá nhiều cục đá, đối hiện tại xương đồng ra sắt mặc cẩn cũng tạo không thành đinh điểm thương tổn. Bất quá hắn muốn cũng không phải một chút liền đem mặc cẩn tạp thương, hắn chỉ nghĩ cho chính mình tranh thủ như vậy một giây đồng hồ thời gian. Cục đá nện xuống, mặc cẩn bị trôn ở phía dưới, tùy theo cùng với hắn chấn cánh tay một giống, để ở trên người hắn cục đá sôi nổi mọi nơi bay đi. Bạch cẩn chờ chính là giờ khắc này, phi thân nhảy lên. Đối với Mặc Cẩn tới cái liên hoàn đá, một chân tiếp một chân đá đến Mặc Cẩn bay ngược lăn xuống sơn. Sau đó không đợi hắn đứng lên, Bạch Cẩn nắm tay lại huy lại đây, một quyền lại một quyền, theo hắn nện xuống bang bang thanh, dưới chân thổ đi theo đi xuống ao hãm, dần dần mà hắn cùng Mặc Cẩn bốn phía hình thành một cái hố to. Cả kinh núi đá dưới chân, tới rồi xem náo nhiệt tiểu động vật mọi nơi chạy trốn mà đi. Ngao Ngao không cam lòng, không phục bạn nồng đậm khuất nhục cảm, Mặc Cẩn bạo phát, linh lực với trong cơ thể điên cuồng mà khắp nơi du tạo. Nơi đi qua cốt cách cơ bắp nhất nhất cổ lên, lang thể nháy mắt lớn gấp đôi, trên người tiềm năng bị kích phát tới rồi cực đến, ngao ngao. Nâng lên chảo, hắn một tay đem bạch cẩn từ trên người đánh bay, theo sát chính mình từ hố sâu nhảy ra, đuổi theo bạch cẩn triền run ở cùng nhau. trời đất u ám, cắt bay đã chạy, nói chính là giờ phút này tình hình chiến đấu. Thật lâu sau, hai chỉ từng người thu chảo hướng trên mặt đất song song một quán, nhìn phía đỉnh đầu lam lam không trung, hồng hộp mà mồm to thở hổn hển. Lại là liền động một chút đầu ngón tay sức lực cũng chưa? Tạch tạch! Nghe càng ngày càng gần để đạp âm thanh động đất, Bạch Cẩn cùng Mạc Cẩn lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều là trong lòng dùng mình, tới cái nhặt của hời. Người này khí vị, là đầu con báo. Ngươi đi trước Bạch Cẩn một cắn lươi tiêm, cường trống đứng lên, ta tới cản hắn. Suy ở cầu sinh nghị trí lực chống đỡ hạ, Mạc Cẩn bò lên, hành a nếu ngươi thích đương anh hùng, làm ngươi làm sao phòng? công tác vừa rồi còn đánh đến ngươi chết ta sống đâu báo đốm thẳng khởi thượng thân hai chỉ chân trước chụm chụm đảo mắt lại thành tích tích tương tích huynh đệ nguyên lai lang lạc như vậy thiện biến động vào ta ai cùng hắn là huynh đệ mặc cẩn giận dữ cũng không đi ngươi hiện tại đem hắn ăn xem ta chớp không nháy mắt hạ mắt ngu xuẩn đối thượng như vậy cái trung nhị bệnh nghiêm trọng ra hỏa bạch cẩn mắng ra hai chữ này đều ngại lãng phí nước miếng hắn trên dưới đánh giá phiên báo đốm ngươi cũng là linh thú ha ha đã nhìn ra báo đốm đắc ý mà bảy cái tạo hình quẽ khoang hạ chính mình kiện mỹ dáng người, cùng cả người tràn đầy dư thừa lực lượng. Mãnh Mặc cần rất là trơ trẽn nói so thân cao ngươi có đại gia ta cao sao so chiều cao ngươi có đại gia ta thể trưởng sao so lông tóc hảo đi, đánh lộn giữa dòng không ít huyết cùng hãn, sau đó trên mặt đất như vậy một lăn hai lăn, da lông thượng nhưng không phải đổ thật dày nước bùn, khu so lực lượng, liền ngươi nếu không phải đại gia ta cùng kia tiểu Bạch kiểm đánh mệt mỏi, tấu bất tử ngươi. Ngươi thật như vậy lợi hại báo đốn gại gãi đầu. Pha là ngượng ngùng nói tiến dai thành linh thú sau, "Ta còn tưởng rằng Thiên lão đại, Long lão nhị, ta lão tam đâu?" Xem ra, ta là hết ngồi đáy giếng, tự đại. Mạc Cẩn, ngươi làm sao vậy báo đốn để sát vào Mạc Cẩn, cẩn thận mà ở hắn huyết ô trên mặt đánh giá, khóe miệng bị thương, ta xem vẫn luôn chịu chịu chịu. Bạch Cẩn nhìn mặt kề mặt một lang một báo, thế Mạc Cẩn méo đem mồ hôi lạnh. Không có việc gì mà Mạc Cẩn lao lực mà nâng lên chân trước ôm báo đốn cổ, "Ngươi đầu tiên là nói cái tích tích tương tích." Lại nói cái hết ngồi đáy giếng, ta cảm thấy đi, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất báo đốm tuy rằng so bọn họ lang tộc kém như vậy điểm. Thật sự a ha ha ta cũng như vậy cảm thấy, ta nói cho ngươi nghe giống như hai cái chỉ nhi đang nói lặng lẽ lời nói, báo đốm để sát vào mặt cẩn bên hai, thấp thấp nói này đó đều là ta nghe một con trốn tiến vào anh Vũ nói. Ai a ngươi không biết nàng có bao nhiêu hồ nào, cả ngày ba ba nói cái không ngừng, bất quá tưởng nghĩ đến cái gì báo đốm mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. Ta đặc tê mẹ thích. Sói đen huynh báo đốm mắt mang hy vọng nói ngươi biết như thế nào truy nữ hải tử sao ta hoa cũng tặng, thịt cũng tặng, vẫn là không có thể đả động nàng phương tâm. Ai, lão hoa ta xấu à, ngươi nói ta cũng già đầu rồi, lại kéo xuống đi, khi nào mới có thể hoàn thành ta báo đốm nhất tộc nối dõi tông đường nhiệm vụ a. Không phải mặc cẩn mãn nhãn xoay vòng vòng, không thể tưởng tượng nói ngươi một cái báo đốm, yêu cầu một con chim cho ngươi nối dõi tông đường. Cái gì được a, nhà ta anh Vũ có tên lý Tiêu mỹ lệ, chính là xinh đẹp y tứ. Nói báo đốm trên mặt lộ ra mộng ảo cười, ta thật thích nàng A, lại thông minh lại xinh đẹp. Ai, đúng rồi, ta đều là linh thú, cưới lao bà còn sẽ có chủng tộc hạn chế sao. Cái này mặc cẩn hướng bạch cẩn nâng nâng cằm, ngươi hỏi một chút hắn. Bạch cẩn, ta là ai ta ở đâu này, báo đốm không phải tới nhặt của hời sao như thế nào còn liêu thượng. Hẳn là có thể y y sao, ai không có việc gì quản nhân ra cái này, bất quá bạch cẩn dừng một chút. Rất là đúng trọng tâm địa đạo sinh ra hài tử, tứ bất tượng cơ suất sẽ rất lớn. Tứ bất tượng báo đốm trong lòng một lộn bộ, kia, kia vẫn là từ bỏ. Mạch Cẩn. Nói tốt thực thích thực thích đâu? Bạch Cẩn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, báo đốm ở động vật giới đó là nổi danh hoa tâm. Cầm quyền, cảm thụ được trong cơ thể như vậy một lát khôi phục một chút lực lượng, chúng ta phải đi, hoa huynh, như vậy đừng quá đi. Mạch Cẩn buông ra báo đốm cổ, đi theo chấp tay, cáo từ đi rồi vài bước, tựa nghĩ đến cái gì Mặc cẩn dừng lại nghi hoặc nói gì, hoa hình, ngươi có phải hay không đã quên sự kiện, ngươi lại đây không phải muốn ăn ta cùng tiểu bạch kiểm sao chúng ta đều phải đi rồi, ngươi sao còn chưa động thủ. Bạch cần đi trước bước chân một đốn, đưa lưng về phía hai người dừng lại, quanh thân nháy mắt tiến vào độ cao báo động trước trạng thái, ngu xuẩn. Ha báo đốn thẳng thân mình, hai chỉ chân trước hướng sau đầu một gối, rất là ngượng ngùng nói thực xin lỗi a, cái kia, ta vừa mới lại đây khi xác thật tồn này tâm tư, bất quá. Nhìn các ngươi huynh đệ tích tích tương tích bộ dáng, một cảm động liền không hạ thủ được. Hiện tại ta đều phải cùng Mỹ lệ chia tay, liền càng không thể đối với các ngươi đọc thủ. Ai cùng kia tiểu bạch kiểm là huynh đệ chảo không được trọng điểm mà cần nháy mắt tạc mau. Bạch cẩn ngoài ý muốn ngứng mày, xoay người nhìn thẳng vào nói ngươi lại đây nhặt của hời, không phải chính mình muốn ăn chúng ta tới thăng cấp tiền lên dai, mà là vì kia chỉ anh vũ. Phi phi, mọi người đều là linh vật. Lão tử sao có thể hạ đến đi khẩu áp bạch cẩn nói dường như đối hắn một loại vũ nhủ, báo đốn cả giận mỹ lệ không biết từ nào hỏi thăm cái phương thuốc cổ truyền, nói chỉ cần ăn linh vật thịt, bình thường động vật cũng có thể tiến hóa thành linh vật, cho nên bất quá chúng ta cũng chưa muốn các ngươi mệnh nga liền nghĩ tới tới cắt một khối, nương mặc cẩn cả giận nói ngươi nha cũng là linh thú, ngươi sao không ở chính mình trên người cắt một khối uy nàng a, còn cắt một khối, cắt một miếng thịt không đau a, ta ta cắt, nàng ăn không phải vô dụng sao? Mạc Cẩn nhịn không được hướng hắn dựng dựng chảo ngươi thật vĩ đại. Bạch Cẩn mặt khác linh thú, nàng ăn liền hữu dụng. Này, không biết ta, bất quá nàng nói muốn nhiều thử xem, vạn nhất thành đâu. Báo đốm dứt lời, định nọt nói nếu không, các ngươi nhị vị hy sinh một chút, thật thành, chúng ta cũng nhiều đồng bạn không phải. Bạch Cẩn quay người liền đi, Mạc Cẩn phi hắn một ngụm, chiều Bạch Cẩn đuổi theo đi, uy, tiểu Bạch Kiểm, từ từ lại ra. A các ngươi đi đâu Báo đốm vừa thấy vội đuổi theo nói từ từ ta đừng đem ta một cái ném ở chỗ này a các ngươi không biết đương linh thú hắn nhật tử có bao nhiêu nhàng chán liền cái đánh nhau đều tìm không thấy một con nghe bao đốm thanh âm bạch cẩn cắn răng chạy trốn càng nhanh đó là cái không đầu óc vạn nhất đổi ý nào lên tới cắn một ngụm đâu Nương, tiểu bạch kiểm ngươi chạy cái gì chạy a hắc huynh bạch huynh tử từ, từ tiểu đệ phi ngươi cái họ hoa mặc cẩn thân mình vừa chuyển rất quá mức dơ chân trước cả giận lao tử không họ hắc lao tử kêu mặc cẩn nhớ kỹ Lần sau lại gọi sai, tấu ngươi Nga. Nhân sâm nổ trồng. Tưởng Quốc Sương, Phó Hủ đi theo nộ không, hồng hồ, dòng bay phía sau đuổi theo ra, đuổi theo một đoạn liền mất bạch cẩn, mặc cẩn tung tích. Làm sao bây giờ Tưởng Quốc Sương dừng lại bước chân, còn truy sao? ngươi bồi bọn họ truy đi, ta có chút không yên tâm quả quả, phương vũ. Hai đứa nhỏ, tuy có tiểu lang thủ, nhưng vạn nhất ngày hôm qua đi theo mặc cẩn bên cạnh đám kia lang sở qua tới đâu. Phó Hủ xoay người nói ta đi về trước. Tính nghe Phó Hủ nhắc tới hai đứa nhỏ, tưởng Cốc Sương cũng nghỉ ngơi tâm tư, núi rừng lớn như vậy, liền chút manh mối đều không có, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Tôn nộ, Hằng Hồ, giống bay lại tại chỗ tìm biến, hai lang tung tích không tìm được, nhưng thật ra nhìn thấy phiến quả dại, mấy hoa gà rừng trứng. Trong sơn động phương Vũ nhìn nửa giờ thư, cùng tiểu lang nói thanh, đổ chút mễ ở trong nồi, bưng đi bên dòng suối đào rửa sạch sẽ lại múc nửa nồi thủy, ôm trở về đặt ở hỏa thượng. Gạo ngâm nấu ran, Phương Vũ cầm khăn lông đắp trên vai, bàn chải đánh răng thượng tễ thượng kem đánh răng, bưng khẩu ly đi bên dòng suối, liền lệnh leo suối nước, đơn giản mà rửa mặt xong, hái khô héo lá sen gấp thành chén, nhặt chút ngấm, mục nhị ở trong chén. Nấm, mục nhị ở bên dòng suối tẩy sạch, Phương Vũ mới vừa giá khởi văn sát, hái được quả dại, nhặt gà rừng trứng ngộ không, hồng hồ, rồng bay truy ở tưởng cốt xương, phó hủ phía sau đã trở lại. Ta tới. Phó hủ đi bên dòng suối rửa tay xong, tiếp được Phương Vũ sống. Tưởng Quốc Sương nhìn mắt trong động không nhiều lắm xài, cầm lấy khảm đao đi trong rừng. Phó hủ rảo rảo cháo, ván sắt thượng xoát thượng du trước xào cái nấm, lại làm phân mục nhị xào trứng, sau đó dùng tước tiêm nhánh cây sâu lên màn thầu, nướng đến ngoại già khô vàng. Người trong động càng ngày càng nùng đồ ăn mùi hương, phó tuệ nào còn nằm được, một lăn long lóc bò lên, phó ba, ngươi làm cái gì ăn ngon. Ha ha phó hủ đem nướng tốt màn thầu đặt ở chén thượng, cười khẽ xoa xoa tay, một bên giúp nàng xuyên áo đông một bên nói có ngươi thích nhất nướng màn dầu cùng một nhị siêu cấp trứng cùng chi đồng thời phương vũ giặt sạch nộ không mang về tới quả dại tiến vào quả quả nộ không bọn họ hái ngươi thích nhất phúc bổ tử nói nhéo một viên đưa tới phó tuệ bên môi nếm thử phó tuệ một viên ăn xong lạnh lẽo chua ngọt vị sông thẳng chán lập tức thanh tỉnh vài phần vài giờ bạch cẩn mặc cẩn còn không có trở về sao phó hủ cho nàng mặc tốt áo đông lộc ra tiểu ủng đỡ nàng đứng lên nâng cổ tay nhìn nhìn biểu 7 giờ 47. Còn không có trở về, chúng ta đuổi theo ra đi mười mấy dặm liền mất bọn họ tung tích. Phó tuyển Nga. Phó hủ làm khuê nữ ở trong động một cái đương ghế cọc cây ngồi hạ, cầm lược, dây buộc tóc đầu hoa, đem nàng tóc một phân thành hai, chất thành bím tóc dùng dây buộc tóc triển. Sau đó bản thành hai cái bím tóc nhỏ lên đỉnh đầu hai sườn, cột lên hai cái mang theo phỉ thúy chuối ngọc đầu hoa. Cha con hai kêu lên khiêng xài trở về tưởng quốc sương cùng đi bên dòng suối rửa mặt, xoát nha. Từ bên dòng suối trở về, phó tuệ lấy ra phương đình cho nàng chuẩn bị kem bảo vệ ra, một người cấp đào điểm lau mặt. Ăn xong cơm sáng, phó tuệ làm tiểu tấn triển khai tinh thần lực, nhìn xem mặc cẩn, mặc cẩn tình huống. Lúc đó hai chỉ lang mới vừa đứng ở cục đá trên núi, chủ nhân, còn không có khai chiến đâu. Hành đi, mà hình tuyển đến như vậy trống trải, xem ra là có đến đánh. Phó ba, cứu cứu, phương vũ, chúng ta buổi sáng sợ là đi không được, đại gia có thể tùy ý ở quanh thân đi một chút. Quả quả phó hủ rắc quê nữ vừa đi tiêu thực, một bên nói ngày hôm qua ngươi cùng Phương Vũ không phải nói phát hiện cái sơn cốc sao, mang ba ba đi xem như thế nào. Nói thật, ngày hôm qua Phương Vũ miêu tả dược phố, làm hắn tâm động. Lần trước quả quả chế dược sử dụng dược liệu xuất từ quan duy tư khố, vì thế quả quả trả lại cho quan duy một phần tổn thương do giá Z cao phương thuốc. Một phần phương thuốc giá trị, quả quả không hiểu cũng không để ý, nhưng bọn họ lại biết rõ nhà mình khuê nữ ăn lỗ nặng, không gặp quan duy quay đầu liền dùng kia phương thuốc. Cùng quân bộ muốn năm cái năm nay mùa xuân tổng quân danh ngạch năm cái danh ngạch hắn cho trong tộc Không quá mấy ngày bọn họ trong tộc liền cho hắn Vẫn tới càng nhiều dược liệu cùng một phần 5 năm, năm tự do thư Đương nhiên, 5 năm, năm tự do không chỉ là năm cái tổng quân danh ngạch nguyên nhân Càng có rất nhiều tổn thương do giá rét cao làm cho bọn họ quan gia lại một lần nổi danh Hoa Quốc Thả với năm trước để ép miêu ra một đầu Có điểm xa ngày hôm qua nàng cùng Phương Vũ là có bạch cẩn, tiểu lang trở Hai lang cước trình tất nhiên là bay nhanh mà hiện tại nhân số gia tăng rồi, lang thiếu, đi trước tự nhiên không tiện. Không có việc gì phó hủ xoa xoa khuê nữ đầu, ta ôm ngươi đi, phương vũ còn làm tiểu lang trở, đến nỗi ngươi cứu, hắn thân thể tố chất tuy không bằng ta và ngươi ba nhiều rồi, nhưng hắn là quân nhân, hành quân gấp một giờ ít nhất cũng có thể đến đi 13 km, gánh lầm không được chuyện gì. Hảo! Để lại ngộ không bốn con ở sân động, bốn người một lang đơn giản mang theo chút ăn dùng liền chiều sơn quốc xuất phát. Nhân nhượng tưởng quốc xương tốc độ, bọn họ được rồi hơn 2 giờ mới đến trong cốc như nhau hôm qua không gì biến hóa phó hủ buông khuy nữ móc ra tùy thân mang theo nổ kẹp ú đối chiếu nổ kẹp ú thượng hắn đi học họa nhân sâm nhìn nhìn theo sau hắn buông nổ kẹp ú từ phương vũ trong tay tiếp nhận tiểu sạn ngay tại chỗ đào cây thật là nhân sâm nhìn trước mắt tiểu trăm mẫu tham mà, nói không chấn động đó là giả phó hiện tại mãn đầu gốc liền một cái từ đã phát đã phát đi đường đều cùng tay cùng chân phó hủ tưởng cốt xương một trưởng trụ ở hắn trên vai Cảnh cáo nói ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, việc này cần thiết đăng báo, ngươi nghe được không? Đăng báo, đăng báo, nhất định đăng báo phó hủ nói đem trên người sọt tre gỡ xuống, đào ra bên trong ăn rủng, quả quả, tới, nói cho ba ba, cái nào năm đầu lớn nhất. Phó tuệ nhón mũi chân hành tẩu ở tham trong đàn, cái này, cái này còn có cái này phó ba ngươi muốn đào đi sao? Đối thấy rõ khuê nữ chỉ tham cây, phó hủ quân áo khoác vùng, vén lên áo lông tay áo, cầm cái sẻng liền tiểu tâm mà đào lên trước cho ngươi đào chút trở về dùng chính là ta gần nhất không nghĩ phối dược tủ quần áo trong ngăn kéo còn có một đống thuốc viên không đưa ra đi đâu phó tuệ rời khỏi tham mà ba ba đem ta hộ khẩu rời lại đây ta muốn gì phó hủ tham cũng không đào. cả giận nói ngươi là nói tống khải hải cái kia vương bất đảng đem ngươi hộ khẩu rời lại đây ta sao không biết có phải hay không lại ghi tạc hắn danh nghĩa phó hủ tưởng quốc xương nhắc nhở nói làm cho hài tử mặt ta có thể hay không đừng há mồm liền phun thô tục phó hủ một nghẹn Tiện đà đối tượng quốc xương trợn mắt giận nhìn vậy ngươi nói, hắn làm như vậy đúng không ta ba đều sửa lại án xử sai, quả quả hộ khẩu nào còn có thể dừng ở nhà bọn họ. Lại nói, rơi hộ chuyện lớn như vậy, chúng ta ở bên nhau ăn hai bữa cơm, ngươi nghe hắn lên tiếng không có nương, cáo giả. Phó ba phó tuệ tiểu tâm mà dẫm lên đất trống đi đến hắn bên người, kéo kéo hắn quần áo, ta hiện tại cùng ra ra một cái hộ khẩu, ba ba nói nếu là chờ đến hắn cùng mụ mụ, điều lại đây lại cùng nhau rời hộ, muốn tới tháng năm. Nói vậy chậm chệ ta báo danh đi học. Đi học bị khuê nữ như vậy một gián đoạn, Phó Hủ tạm đã quên khuê nữ Lạc hộ ở đâu vấn đề, hắn nghi hoặc nói quả quả, ngươi không phải muốn tới tháng tư phân mới mãn 7 tuổi sao? Hiện tại đi học có phải hay không sớm điểm? Không còn sớm, Phó Tuệ đôi tay rũa ra ôm lấy hắn cánh tay, thân mật mà dựa vào hắn nói ta đi theo mẫu mụ, ra ra đã đọc xong 53 sách giáo khoa, Phó ba ngươi nói ta có thể hay không trực tiếp thượng năm 4A. Năm 4 Phó Hủ nhìn nhìn khuê nữ thân cao, lắc lắc đầu. Không được, ngươi quá lùn, ngồi ở năm bốn đệ nhất bài, sợ cũng chỉ có thể với bàn học thượng lộ ra nửa cái đầu. Như vậy tới nay, ngươi chẳng phải muốn mỗi ngày ngửa đầu xem bảng đen nghe lao sư giảng bài. Ta lùn phó tuệ điểm điểm chính mình, tức giận đến miệng một đô, ném ra phó hủ cánh tay, rời khỏi tham mà không để ý tới hắn. Tưởng Quốc Sương nhìn há hốc mồm phó hủ cười đến ngửa tới ngửa lui, ai ra, ai ra, quả quả cái kia tiểu biểu tình, nhạc chết ta. Phó hủ liếc mắt phó tuệ biểu tình. Thấy nàng không giống như là thật sinh khí, càng nhiều là xấu hổ buồn bực, tọa hướng tưởng quốc xương trợn trắng mắt, túi đầu lại cẩn thận đào nổi lên nhân sâm. Phương vũ an ủi mà xoa xoa phó tuệ đầu, xoay người thấy phó hủ đào ra nhân sâm, căn cẩn chỗ đều mang theo thổ, không khỏi hỏi phó thúc thúc, ngươi là chuẩn bị mang về loại sao. Phó hủ đối quả quả tạm không có phối dược tính toán, vậy mang về loại thượng. Chính là dược điền còn không có xin, tuyển chỉ. Phó hủ trước loại ở tím đình cắt. Tím đình các nghe chiều đ Vừa xem viện, Đức Thắng Viện cùng bọn họ thanh âm các phía trước, chỗ nào không thể loại. Phương Vũ nhưng là chúng ta còn muốn ở trong núi Đại mấy ngày, hiện tại đào, không đợi chúng ta trở về gieo liền sợ đã chết héo. Không sợ, buổi chiều làm ngộ không, hồng hồ bọn họ mang về tím đỉnh các phó hủ nói giao cho lao gia tử hoặc là nguyệt bá. Nói chuyện, phó hủ cũng là thủ hạ không ngừng, bởi vì nhân sâm lớn lên quá mật, hắn rõ ràng đào trung gian lớn nhất kia cây đâu, kết quả một cái sẻng đi xuống, quanh thân tiểu tham cũng bị hắn bảo lên cho nên thỉnh thoảng hắn đào ra nhân sâm tràn lan bình sọt đế. Tường đồng chí, đem ngươi bối sọt tre đưa cho ta. Phó hủ, không phải đâu, ngươi đào nhiều như vậy tưởng quốc xương như mày, đây là quốc gia tài sản, đang bao sau, chữa bệnh bộ phái người tới tra xét, thấy thiếu nhiều như vậy, để ý cáo ngươi a. Suy phó hủ cười lạnh đem phủ kín nhân sâm sọt ôm ra thăm mà, ngạo nghệ nói chúng ta phát hiện này đại một cái rực cốc, bất quá là đào mấy củ nhân sâm tới loại, ta xem ai dám xem lão tử không chỉnh chết hắn lại nói. Nơi này dược liệu phó hủ ý vị thâm trường nói nổ trồng đến nào, chữa bệnh bộ tưởng nhúng tay, cũng đến xem ta có nguyện ý hay không. Hắn không được, không phải còn có hoa tuần cùng trong nhà lao ra từ sao. Hành, ngươi như tưởng quốc xương chiều hắn dựng dựng ngón tay cái, đem chính mình sọt đồ vật lấy ra, đưa cho hắn, cấp. Nếu muốn đảo ngươi có thể hay không nhặt đại tới. Báo đốm tưởng quốc xương thiêm khế. Phó hủ xem xét trong tay mới vừa tiểu tâm đảo khởi nhân sâm, ta cũng tưởng đi, này không giải đến quá mật sao. Một cái sẻng đi xuống bên cạnh đều bảo đi lên, nếu không, ngươi tới thử xem. Không không không tưởng quốc xương liên tục xua tay, ta nhưng làm không được này tinh tế sống. Mật mật chát chát có thể so với thêu hoa, một không cẩn thận liền đem nhân sâm căn cần sạn chặt đứt. kia muốn ngươi tới làm gì phó hủ trứng mắt. hắc hắc tưởng quốc xương gãy đầu chung quanh hạ, không phải còn có khác dược liệu sao. Ta đi xem, đi xem nói, xách lên cái sẻng hướng bên kia chạy tới. Quả quả phương vũ dắt phó tuệ tay nhỏ chỉ chỉ nơi xa một mảnh nở rộ biển hoa chúng ta đi xem tốt đẹp sự vật luôn là làm nhân tâm tình thoải mái phó tuệ gật gật đầu vẫy tay gọi tới tiểu lang qua năm hắn đã mãn ba tuổi ấn lang tộc phép tính hắn sớm đã thành niên này hình thể chút nào vô lễ bạch cẩn phó tuệ mũi chân một chút mặt đất nhảy ngồi ở hắn trên lưng chiều phương vũ duỗi tay phương vũ tới lôi kéo phó tuệ tay phương vũ xoay người ngồi ở nàng phía sau tay tự nhiên mà ôm ở phó tuệ trên eo tiểu lang Xuất phát phó tuệ một phách tiểu lang xuống lưng, đón chạy như bay gian thổi bay phong ngửi trong không khí mùi hoa, cỏ xanh hương, khanh khách mà cười lên tiếng. Tiểu lang lại chạy nhanh lên. Này phiến nở rộ biển hoa, trừ bỏ sắc thái khác nhau mẫu đơn, còn có hoa lên xuân, sơn trà, cùng với rất nhiều tiêu không nổi danh tiểu hoa. Đáng tiếc không mang bình ngọc phó tuệ cảm thán, bằng không liền có thể thu thập chút hoa lộ trở về làm đồ uống, phấn mặt. Chủ nhân tiểu tấn tử ngủ say trung tỉnh lại, lười nhắc mà rũi rũi mảnh dài thân mình. Ly này không xa núi non hạ có điều Ngọc Mạch, ta đi giúp ngươi đào khối. Phó Tuệ Hảo đi, tùy thân mang điều tầm bảo xà, ngác không, hiện tại nên cứ gọi hắn tầm bảo Long, chính là như vậy hạnh phúc. Ngọc chất thuần sao Đã sinh có Ngọc Tâm Ngọc Tâm liền tính Ngọc Mạch ra đời không dễ, Phó Tuệ nhưng không nghĩ như vậy hủy hoại ngươi đi đào đi, không cần tiến vào Ngọc Mạch chỗ sâu tròng, trang hoa lộ, bầy Ngọc không cần quá hảo, không có trở ngại là được. Tiểu Tấn Thích cất chứa hắn vốn đang tưởng đem ngọc tâm toàn bộ đảo tới ngắm cảnh đâu. Nhẹ điểm phía dưới, tiểu tấn thân hình chợt lóe với phó tuệ trên cổ tay đã thất tung ảnh. Quả quả, mau tới đây, ngươi xem này cây hoa trà, 18 đoá 18 cái nhan sắc, là thư thượng nói 18 học sĩ đi. Còn có, ngươi xem kia vài cọng mẫu đơn, nhị tiểu xanh lá cây, tuyết trắng tháp Ngươi kích động như vậy làm gì phó tuệ khó hiểu nói, này đó hoa thực quý sao nói nàng cưới đầu người người mùi hoa, ân, hương thơm, có chút bất đồng lợi chút ta thu thập hoa lộ, đem chúng nó tách ra trang. Không được tựa như vì cứu mặc cẩn mà rút đi nhân sâm một nửa dự tính, phương vũ minh bạch phó tuệ cái gọi là thu thập, cũng là rút ra, như thế tới nay, này đó quý báo hoa nhi còn không được lập tức khô héo, quả quả, này mấy đoà không được, ta muốn nổ trồng hồi tím đinh cắt. Hành A. Dù sao hoa nhiều, không kém tia vài giọt hoa lộ, phó tuệ nói yêu cầu ta giúp ngươi đào sao. Không cần phương vũ lấy ra tiểu sạ, ngươi mang theo tiểu lang hảo hảo ngắm hoa đi ta thực mau thì tốt rồi. Lệnh tiểu lang, phó tuệ nhặt kia ốm yếu, tao sâu bệnh hoa nhi, hái một đóa lại đóa. Sau đó hướng mới vừa ngoi đầu trên cỏ ngồi xuống, dựa vào sau lưng tiểu lang, hoàng nguyệt hạ biên lắc tay phương thức biên cái vòng hoa, cầm trong tay vòng hoa, phó tuệ càng xem càng thích, tiểu lang, xin đẹp đi, tặng cho ngươi. Không không, quả quả, ta không cần. Hán một cái nam tử hán, mang cái gì đàn bà chít chít vòng hoa, mang lên đi. Mang lên đi phó tuệ xoay người đè ở tiểu lang trên người, không mang hắn phản đối, đem vòng hoa cho hắn mang ở trên cổ, không được gỡ xuống Nga. Cảnh cáo xong tiểu lang, phó tuệ ngồi trở lại tại chỗ, lại vui dạo dực mà biên lên. Chủ nhân tiểu tấn quấn khối cực đại Ngọc Thạch đã trở lại, ngài xem, này Ngọc Mỹ đi, lục đến giống một ông liều động thủy. Đem vòng hoa mang ở trên đầu mình, phó tuệ duỗi tay sờ sờ Ngọc Thạch, ơn, so ngươi trước kia tìm đều hảo, tuy rằng không phải Linh Ngọc, Ngọc Chất cũng đã thực thuần. Trên tay ngưng ra vũ lực, phó tuệ tính kế bình ngọc lớn nhỏ, bay nhanh mà từ ngọc thạch thượng lấy 10 cái lớn bằng bàn tay hình chữ nhật. Sau đó triệu ra khắc đao, xoát xoát vài cái tức ra bình ngọc hình dạng, đào ra bên trong không gian, khắc chín cũng là như thế, dư lại chính là mài rúa. Phó tuệ đỉnh đầu một không mài rúa công cụ, nhị đổi thời gian, cho nên nàng trực tiếp ngưng ra vũ lực đem bình ngọc bao ở trong đó, bay nhanh xoay tròn mài rúa lên. 10 cái bình ngọc chế hảo, phó tuệ hướng bên kia trong rừng vây vây tay Một đoạn mục xuyên lịch chi bay lại đây, duỗi tay tiếp nhận, phó tuệ xoát xoát mấy đao làm 10 cái mục tác, Cho chính mình cùng bình ngọc, mục tác làm cái thanh kết thuật, phó tuệ đôi tay mở ra, 10 cái bình ngọc song song phiêu ở nàng trước mặt, đôi tay bay nhanh kết ấn, ngáy mắt một cổ vô hình lực lượng tránh đi phương vũ đem biển hoa bao phủ, rút ra từng giọt mát lạnh hoa lộ. Phó tuệ phân loại, đem chúng nó rót vào 10 cái bình ngọc, tắc thượng một cái, tùy theo nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. 10 cái chứa đầy hoa lộ bình ngọc bài đội mà tới rồi tiểu tấn trước người. Long Thiên vị cất chứa bảo vật, cho nên bọn họ đều sẽ sáng lập ra, một cái có thể phóng đồ vật dị không gian. Tiểu tấn, ngươi trước giúp ta thu, nga, còn có phó tuệ chỉ chỉ trên mặt đất dư lại ngọc thạch, cùng bị nàng tước hạ toái liêu, này đó. 10 bình hoa lộ thu hồi, ngọc thạch thu hồi, nhìn trên mặt đất toái liêu, tiểu tấn mặt lộ vẻ ghét bỏ, quả quả, ngươi thiếu ngọc thạch ta lại cho ngươi tìm là được, này đó rắc rưởi liền thôi bỏ đi. Phó tuệ lắc lắc đầu, trên đầu nhụy hoa sâu lên ngọc châu đinh linh rung động, dễ nghe sao? Tiểu Tấn gật đầu, Phó tuệ nâng cổ tay đem hắn cử cao, sau đó gật gật đầu thượng đoá hoa, đẹp sao? Không cần nói thêm nữa, Tiểu Tấn đã minh bạch Phó tuệ ý tứ, tọa nhặt nhưng làm hạt châu toái ngọc thu lên. Quả quả Phương Vũ nhìn đào khởi hoa nhi, quấn bách nói ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát, ta đi chém chút cánh liễu, biên cái sọt tới trang hoa. Bọn họ vào núi tổng cộng mang theo hai cái sọt tre, nhập cốc khi toàn bộ mang đến. Bất quá nghĩ đến lúc này hẳn là đã bị phó Hủ toàn trang dược liệu. Quả quả, Phương Vũ đi rồi. Không đợi Phó Tuệ trả lời, trong cốc đã quanh quẩn nổi lên tưởng quốc xương kêu to. Vì thế, Phó Tuệ lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiểu Tấn. Tiểu Tấn liên tục lắc đầu, kia hoa nhi một không lóe sáng, nhị lại mang theo dơ dơ bùn đất, ta không cần, không cần thu chúng nó. Trấn án mà sờ sờ hắn trên đầu rác, Phó Tuệ hống nói thu đi, trở về ta đem trang hộp ngươi nhìn chúng tiểu kim hoa, bạc vòng tặng cho ngươi. Thật sự, thật sự, hành đi, bất quá chủ nhân, ta mới vừa hóa rồng, không gian rất nhỏ, chờ hạ ngươi cũng không thể lại làm ta thu cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hảo, mấy người với cửa cốc hội hợp, phó hủ, tưởng cốc xương một người bối một sọt tre nhân sâm. Vì có thể nhiều trang, phó hủ với sọt tre cái đáy phủ kín một tầng nhân sâm, tìm nhánh cây với nhân sâm phía trên giao nhau cắm vào sọt tre bốn vách tưởng, lại phô tầng thứ hai, lấy này loại suy, một cái sọt tre hắn trang năm tầng. Phân lượng thật không nhẹ, cho nên chờ phó hủ thân thủ tới ôm, phó tuệ cự tuyệt, phó ba, ta cùng vương vũ từ tiểu lang trở đi. Phó hủ đánh giá mắt tiểu lang hình thể, tiểu lang không tự giác mà ngẩng đầu đỡ ngực, cố lấy cả người cơ bắp, không tiếng động mà triển lãm hạ lực lượng của chính mình. Hảo! Mấy người đi đến nửa đường, liền gặp tiến đến nên đón mạch cẩn, mạch cẩn cùng báo đốm. Báo! Con báo tưởng quốc xương liếc mắt một cái liền nhìn chung báo đốm, sách, này hình thể, này tràn ngập lực lượng từ chi hắn cùng nhiệt ánh mắt làm báo đốm hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn hắc mặc huynh bọn họ thật là tiến vào tìm kiếm linh thú thiêm khế một tia không được tự nhiên từ mặc cẩn trong mắt hiện lên ân nghị nghị hắn lại bổ sung nói thiêm chính là đối chúng ta có lớn nhất ưu đãi bình đẳng khế ước. theo sau hắn tinh tế mà cùng báo đốm nói giảng bình đẳng khế ước chỗ tốt ngươi muốn bảo đời không bằng liền tuyển nhân loại thiêm khế đi ta báo đốm do dự nói ta không biết tuyển cái nào cái kia người cao to tuy rằng đối ta nhất kiến trung tình nhưng ta giống như càng thích kia xinh đẹp nữ hoa nghĩ đến bị tiểu tấn chịu phi sợ hãi mặc cẩn không đợi hắn đem nói cho hết lời một phen liền bưng kín hắn miệng tiện đà lệnh lùng nói không muốn sống nữa ngươi chẳng lẽ không từ kia nữ hoa trên người người được long hơi thở sao cùng con rồng đoạt chủ nhân tìm chết đâu ai không biết long độc chiếm dục cường tính cách lại quá mức nào kiêu như vậy ra hỏa hà có thể chịu được mặt khác loài bò sắt cùng hắn cộng chủ báo đốm sợ tới mức một run run chờ mặc cẩn buông ra chảo Hắn vội nhanh như chớp điệu tạng tới rồi tưởng quốc xương phía sau. Ha ha quả quả, này báo đốm thích ta đâu tưởng quốc xương buông sọt so tre. Một tay đem báo đốm ôm ở trong lòng ngực, cũng không hỏi hắn có phải hay không linh thú. Liền một liên thanh mà kêu phó tuệ cùng hắn cùng báo đốm thiêm khế. Một bộ rất sợ phó hủ, phương vũ cướp đi bộ dáng. Mặc cẩn cùng báo đốm đối thoại trốn bất quá phó tuệ hai lô hai, Nàng nhìn mắt run bần bật báo đốm, gật gật đầu. Có như vậy cái hoa tâm đa tình linh thú đồi. Nghĩ đến tưởng cứu cứu không dùng được bao lâu liền sẽ không lại kiên trì độc thân không cưới. Cấp một người một bào kỳ xuống bình đẳng khế đức, phó tuệ chiều mặc cẩn vây vây tay, người đâu còn tưởng cùng nhân loại thiêm khế sao. Ta mặc cẩn liếc mắt phó hủ lạnh lùng mặt, tưởng đồng ý lại có chút kéo không ra mặt mũi ngượng ngùng nói không ký hợp đồng ta có thể đi theo các ngươi sao. Phó ba phó tuệ đem quyền chủ động giao cho phó hủ. Phó hủ suy xét phiên trước không thiêm khế, làm hắn đi theo ta bên người, chúng ta ma hợp ma hợp lại nói. hảo Phó tuệ gật đầu, mặc cẩn sau khi nghe xong một viên treo cao tâm đột nhiên rơi xuống, thở phào khẩu khí, tọa ra vẻ rụt dè mà ngẩng đầu đi dạo tới rồi phó hủ bên người. Phó hủ cũng là chuyển biến tốt liền thu, túi người sờ sờ đầu của hắn, xoay người nhảy lên hắn sống lưng. Phó tuệ cũng từ nhỏ lang trên người nhảy tới bạch cẩn trên người, đi thôi. Mắt thấy tam đầu lang chở ba người chạy xa, tưởng quốc xương cũng vội cong lên sọt che bỏ đến báo đốm trên lưng, tiểu hoa nhi, mau mau làm ta kiến thức hạ ngươi phi mau tối đuổi theo đi vượt qua bọn họ. Hảo lý, Quốc quốc, ngươi liền nhìn hảo đi. Chờ, từ từ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi kêu ta cái gì? Quốc quốc à, chẳng lẽ ngươi không thích? Kia không quan hệ. Ta sửa. Ngươi xem xương xương thế nào hoặc là tưởng tượng, tiểu tưởng, tiểu quốc, tiểu xương. Đinh Đinh Đỉnh, mau đình chỉ tưởng Quốc xương nghe được một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tiêu chủ nhân, nga không được. Chủ nhân nghe quá làm người sinh ra khoảng cách. Cứ như vậy đi. Ngươi cùng ta thủ hạ binh giống nhau. Tiêu ta láo đại đi. Không không không, ta báo đốm sao có thể cùng người khác giống nhau kêu ngươi đâu, kia chẳng phải có vẻ ta quá không phẩm, quá không cá tính. Không được, ta nhất định phải tuyển một cái độc nhất vô nhị cách gọi báo đốm một bên chạy như bay phóng qua tiểu lang cùng mặc cẩn đồng tiến, một bên suy tư nói ngươi cảm thấy thân ái cùng đặt lĩnh cái nào càng tốt. Tiểu lang cùng phương vũ lập khế ước. Đặt lĩnh là cái gì mặc cẩn nghiêng đầu hỏi. Đặt lĩnh chính là thân ái, mỹ lệ chính là như vậy kêu ta, một ngụ một cái đặt lĩnh, ai a mẹ tiêu đến ta cái kia nhiệt huyết sôi trào, một kích động liền đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu đem thịt cắt một mảnh cho nàng, báo đốm dứt lời, một bên chạy như bay, một bên còn không quên đem tạ trước chân nâng lên vài phần, thấy không, kia nói sẹo chính là ta đối mỹ lệ ái chứng minh, bạch cẩn giật mình linh đánh cái run mình, mắng câu bệnh thần kinh giải khai chân nhanh như chớp chạy phía trước đi, bạch cẩn trở phó tuệ yên lặng mà đi theo nhanh hơn nệ bước, phó tuệ mỹ lệ là ai a, bạch cẩn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ. Nghe báo đốm nói, là chỉ mấy năm trước trốn vào núi anh Vũ. Anh Vũ phó tuệ xoa xoa lô tai báo đốm thích một con anh Vũ. Đe đe cái chán, phó tuệ thật đúng là chưa từng nghe qua, động vật giới có cái gì vượt chủng tộc yêu say đắm đâu. Bạch Cẩn, quá mọi nhà đâu. Nga phó tuệ trong lòng bông lỏng, nay liên hảo, đỡ phải ngày nào đó báo đốm ném xuống tường cứu cứu, xoay người vì kia mỹ lệ về núi rừng. Bông suy nghĩ, phó tuệ ngược lại đem tay phúc ở bạch cẩn trên người giúp hắn trị đứng lên thượng chiến đấu khi lưu lại thương. Cho nên Tưởng Quốc xương cong lại gõ nhớ báo đốm đầu, ngươi độc nhất vô nhị, chính là đem một con anh vũ đối với ngươi sương hô dùng đến ta trên người. Đối nha ta sao có thể học mỹ lệ đâu báo đốm cũng không chạy, đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa không đem Tưởng Quốc xương từ trên người ném bay ra đi, hắn lại hồn nhiên bất giác, một phách chính mình chán thân ái cùng đặt lỉnh không thể tê, ơ, tuyệt không có thể tê, ơ, ta là độc nhất vô nhị linh thú báo đốm, ngươi nếu cùng ta kết khế, tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị cho nên này sưng hô tuyệt không có thể qua loa, làm ta ngâm lại, ngâm lại. Phó hủ, phương vũ không cùng động vật lập khế ước, nghe không hiểu động vật ngôn ngữ, đối bao đốm lời nói việc làm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là cảm thấy đi, tưởng quốc xương từ thiêm khê sau, thật giống như có điểm không bình thường. Trước đừng dối dắm sưng hô tưởng quốc xương đem sái gia nhân xâm nhặt về sọt tre, đi nhanh đi, ngươi xem bọn họ đều chạy xa. Trở lại sân động, đã đến buổi trưa, bung sọt tre, phó hủ mang theo mặc cẩn đi săn thú. Báo đốn còn ở cùng tưởng quốc xương lại nha lại nhải, Phương Vũ nhảy xuống tiểu lang sống lưng vào sơn động, cầm nồi, mễ màn thầu cùng gia vị đi bên dòng suối. Thấy vậy ngộ không, hồng hồ vội giúp đỡ đem xài rời qua đi, lại đi trong rừng hái được chút nấm cùng mộc nhĩ. Dòng bay ở nơi xa còn tìm được một cây nảy mầm hương xuân thụ, chiếc căn trở về hỏi Phó Tuệ, quả quả, ngươi thích ăn nó sao? Phó Tuệ hỏi cái gì vị trọng, trong am không ăn ngoạn ý như này. Phương Vũ rôi tay tiếp nhận, là Hương Xuân. Siêu cấp trứng ăn rất ngon. Ta đây mang nộ không đi thải chút tới. Phó Tuệ nói, dẫm lên bên dòng suối cục đá hái được tam phiến khô lá sen, nhảy lên bạch cẩn sống lưng gọi nộ không, đi theo dòng bay phía sau, một đường xuyên lâm càng sườn núi tới rồi hương xuân dưới tầng cây. Nộ không cọ cọ vài cái bò lên trên thụ, thao xuống từng đóa chổi non ném xuống thụ. Phó Tuệ liền ở dưới nhặt đặt ở lá sen thượng, hảo, đủ rồi. Nhặt mãn tam bao Phó Tuệ liền tiêu đỉnh. Trở về, Phương Vũ đã ngao thượng cháo. Phó Tuệ đem Hương Xuân đưa cho hắn, hắn bắt được bên dòng suối đi tẩy. Cùng chi đồng thời, Phó Hủ mang theo mặt cẩn dẫn theo hai cái trai trai lợn rừng cũng đã trở lại. Tưởng Quốc xương vội qua đi hỗ trợ, không có nồi to nấu nước lùi mau, hai người trực tiếp lột heo ra, mổ bụng, đào nội tạng. Lợn rừng nội tạng tương đối xử lý không tốt, Tưởng Quốc xương chỉ cần tâm can phổi, heo bụng, đại tràng, ruột non gì đó toàn ném, ngay cả móng heo bởi vì xử lý không tốt, cũng bị bọn họ chặt bỏ ném vào đảo tốt hố đất trôn. Bất quá mang mao lợn rừng ra tinh cả ngày hôm qua ra dê, đều bị bọn họ đơn giản mà gọt bỏ nội bộ phi ru, đắp ở trên cây lượng lên. Hai đầu heo cắt ra một khối dùng để xào rau dùng thịt ba chỉ, liền dùng cánh tay thô thụ côn xuyến thượng, đặt tại hỏa thượng nướng lên. Tường Quốc xương phó hủ một người cố một đầu heo, phương vũ dùng ván sắt làm hương xuân xào gà rừng trứng, nấm hương xào lát thịt, nướng màn đầu. Có cháo, có đồ ăn, hai chỉ nướng heo, mấy người ăn đến không nhiều lắm, còn lại toàn vào các con vật bụng. Báo đốm lần đầu tiên ăn ăn chín, ăn đến rơi nước mắt. Ôm tưởng quốc xương chân, một ngụm một cái ba ba tê. Nhi tử ai hiển nhiên một câu ba ba gọi vào tưởng quốc xương trong lòng, uống lên hai khẩu rượu trắng tưởng quốc xương kích động đến đỏ hốc mắt. Phó tuệ sợ tới mức trong tay thịt đều rớt, nàng lặng lẽ cùng phương vũ kề thai nói nhỏ: Ngươi nói, tưởng cứu cứu sẽ không đem bào đốm đương nhi tử dưỡng khởi, càng không muốn kết hôn đi như vậy, mụ mụ còn không được xấu chết. Phó hủ buồn nôn trà sát cánh tay, tưởng đồng chí. Ta xem ngươi cũng không ý lưu tại trong núi, cơm nước xong, ngươi cùng báo đốm mang theo dược liệu đi về trước đi. Hành A tưởng quốc xương đem trên xương quốc thịt dịch hạ đút cho báo đốm, kia ngộ không, hừng hồ, giống bay, sóc đầu, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Mấy cái bị đề danh lập tức nhìn về phía phó tuệ. Quả quả ngộ không tự hạ cái gì quyết tâm, ta thích núi rừng, ngươi xem. Phó tuệ đem trong tay trái cây đưa cho hắn, ngươi tưởng lưu tại thanh hà sơn này không kỳ quái, so với vào đời. Nội không càng hướng tới tự do. Nếu bằng không, thời trẻ cũng sẽ không ở nhận nuôi hắn lao nghệ sĩ sau khi chết, lập tức trốn trở về trong núi. Nội không gật đầu, tím đỉnh các tuy hảo chơi đùa địa phương rốt cuộc hữu hạ, muốn ăn trái cây càng là thiếu đến đáng thương. Hảo, trở về khi ta cùng dưới chân núi cảnh vệ nói một tiếng, ngươi chừng nào thì tưởng hồi tím đỉnh các, làm cho bọn họ cho ta biết, ta đi sơn khẩu tiếp ngươi. Phó tuệ đem thỉnh trái cây lá sen đặt ở trên mặt đất, làm cho bọn họ ai ngờ ai lấy. Sau đó hỏi nàng đối diện hùng hổ, hồ, "Ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào?" Ta hùng hổ hồ liếc mắt tiểu lang, "Ta cùng tiểu lang, Rồng bay là đồng bọn, ta muốn nghe xem bọn họ là cái gì tính toán. Ta muốn đi theo quả quả Rồng bay kêu lên quả quả ở đâu, ta liền ở đâu." Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều tập trung ở tiểu lang trên người. Tiểu lang đôi mắt xoay chuyển, dư quang ngắm hướng Bạch Cẩn, muốn nhìn hắn là cái gì phản ứng hoặc có cái gì nhắc nhở. Bạch Cẩn mày một nhinh, không vui nói, "Ngươi là lang, không phải dương." liền không chính mình chủ kiến sao. Lời này nói được hồng hồ trước hổ thẹn mà thấp đầu, ta, ta tưởng lưu tại núi rừng tu luyện, trong núi linh khí đủ. Quả quả bên người có long, có lang vương, có đăng lung quả, có nhân sâm, lại thêm một cái rồng bay, sóc con, hắn một con cũng không xuất sắc hồ ly lưu lại, rất khó có xuất đầu ngày. Phó tuệ ôm quá đầu của hắn, cùng hắn cái chán tương rán, đem một bộ yêu thú cơ sở tu luyện công pháp truyền cho hắn, nỗ lực lên. Ta tu luyện thành linh thú sau. Có thể hay không Tiểu lang nhìn về phía Phương Vũ, trịnh trọng nói có thể hay không cùng ngươi ký kết khế ước ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực tu luyện, nếu một năm sau ta còn không có đột phá thành linh thú, ta liền thu hồi hôm nay nói. Mọi người cả kinh, bạch cẩn nhưng thật ra trong mắt hiện lên mặt tán thưởng ý cười. Phương Vũ mở mịt mà nhìn mọi người cùng một chúng các con vật, không rõ Tiểu lang ở gọi là gì. Tưởng Quốc Sương vội giúp đỡ cấp hai bên phiên dịch. Sau khi nghe xong, Phương Vũ nâng lên tay cái ở Tiểu Đầu sói Thượng. Ngươi không chê ta là phế vật sao ta một không là thực lực không tầm thường quân nhân, nhị không phải người tu hành. Không chê tiểu lang ngửa đầu liếm liếm hắn lòng bàn tay, chúng ta đều còn nhỏ, cộng đồng nỗ lực cộng đồng tiến bộ. Phương Vũ cười, hảo. Quả quả Phương Vũ thỉnh cầu nói không cần chờ một năm sau, ngươi hiện tại liền giúp ta cùng tiểu lang ký kết bình đẳng khế ước đi. Phó tuệ giơ tay cắt qua một người một lang đầu ngón tay, vì bọn họ ký xuống khế ước, sau đó đem công pháp đồng thời truyền cho ngộ không, tiểu lang, giống bay. Đến nồi đã là linh thú mạch cẩn, báo đốn cấp còn lại là cùng chi bất đồng một khác bộ công pháp. Theo sau phó tuệ chiêu sóc phụ cận, ngươi không có tu luyện thiên phú, sau này có tính toán gì không? Ta tưởng, tưởng trước đi theo ngươi, chờ tới rồi mùa thu lại trở về núi lâm, sau đó, sau đó mùa đông tới lại đi tìm ngươi. Hống đại gia nở nụ cười. Phó tuệ cũng cười, ngươi đem ta đương bảo mẫu. Sóc lông tóc hạ mặt trướng đến đỏ bừng, lại còn kiên trì nói không, không thể sao? Có thể. Vừa lúc cùng ông nội của ta làm bạn đỡ phải nàng đi học sau, lão gia tử cô độc tịch mịch. Nếu tới khi mục đích đều đã đạt thành vốt bảo bối nhi tử báo đống đầu, tưởng quốc xương hỏi mấy người, vậy các ngươi còn muốn lưu tại trong núi sao? Quyết định lưu tại trong núi tu luyện tiểu lang, hồng hổ, Hồ, ngộ không, lập tức đối phó tuệ không tha lên. Phó tuệ phó ba, phương vũ, các ngươi cho rằng đâu. Khuê nữ từ nhỏ cùng tiểu lang bọn họ cùng nhau lớn lên, phó hủ trong lòng biết đối tiểu lang bà con, khuê nữ cũng có không tha. Lại chơi hai ngày đi, vừa lúc ta cũng hảo nhân cơ hội thả lỏng thả lỏng. Phương vũ ta mới vừa cùng tiểu lang kết khế ước, tất nhiên là hy vọng có thể nhiều bồi bồi hắn. Tiến đi tưởng quốc xương, báo đốm cùng hai sọt nhân sâm, một chương da dê, hai chương heo da, ba người thu thập hảo hành lý, mang theo các con vật theo kế hoạch hướng bắc bước vào. Không có nhiệm vụ, dọc theo đường đi chính là du ngoạn, cũng bởi vậy, phó tuệ đi theo ăn rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật, liễu mầm nhi mới vừa mọc ra bổ công anh. Diệp Hạ Tàng hoa ăn một ngụm liền rơi lệ vó ngựa tế tân, ra sân yết, suối nước vớt lên ốc đồng, kỳ nông, trúc trùng, chuột tre từ từ, có khả năng ly tiểu tấn hóa rồng địa phương gần. Ngày này bọn họ gặp được phiến nở rộ cây hoài lâm, trong gió đều phiêu đãng hoại hoa thanh hương. Rồng bay phó hủ kêu lên đi phụ cận nhìn xem nhưng có nguồn nước, có lời nói khoảng cách nơi đây rất xa. Nộ không thoán lên cây, bay nhanh chiếc căn treo trắng tinh hoa nhi tế chi xuống dưới, quả quả, ngươi nếm thử, cái này sinh cũng ăn ngon. Ta ăn qua Sư Thái Trưng Huệ Hoa Phó Tuệ tiếp nhận, ăn một chú hôi, đưa cho Phương Vũ, ngươi ăn qua sao? An qua Phương Vũ nếm một ngụm, trước kia cùng gia gia Phương núi Sa Trụ trong viện liền có một viên, mùi đến Huệ Hoa Khai, gia gia Tổng hội Thải Thượng rất nhiều, cùng mặt trứng ăn, hoặc là làm bánh bao, nấu ăn bánh, hương vị rất là thơm ngon. Chúng ta mang mặt không phải ăn xong rồi sao, không có mặt hái như thế nào ăn mấy ngày nay, màn đầu ăn xong sau, bọn họ liền đem mang đến 5 cân bạch diện đem ra, buổi sáng quán trứng gà đồ ăn bánh. Giữa trưa bọc tiểu ngư, cánh hoa, dùng dầu chiên, còn khi còn sẽ bao đốn sủi cào ăn. Phó tuệ đầu vừa chuyển, nhìn về phía phó hủ, phó ba, chúng ta muốn hay không hái hồi tím đỉnh cắt ăn. Quả quả tưởng đi trở về sao phó hủ nói, trong lòng âm thầm tính hạ thời gian, này thật là không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng nguyên lai bọn họ vào núi đã sáu ngày, hôm nay thế nhưng là sơ tám, hắn nhớ rõ chính mình đi học, mỗi năm khai giảng ngày hình như là sơ chín đi. ân Ta tưởng thay quần áo còn tưởng tắm rửa. Tuy rằng mỗi ngày đều hữu dụng thanh khiết phủ, nhưng tâm lý thượng tổng cảm thấy không thoải mái. Hành, vậy ngươi kêu ngộ không, đem rồng bay gọi trở về. Phó hủ đem dùng vải che mưa bọc đệm giường từ bao tải móc ra tới, lắc lắc bao tải thượng cho bụi, sau đó thông chi các vị cùng ta cùng nhau, thải hoại hoa đi. Sóc, hồng hồ bò lên trên thụ, phương vũ cũng cởi giày chuẩn bị đi lên hỗ trợ, phó tuệ thấy chớp chớp mắt, mùi chân một chút mặt đất bay vọt đi lên. Túi đầu đối phía trên vũ kinh lăng mặt, nàng mừng rỡ ha ha nở nụ cười. Nàng đứng ở cánh tay thô chi côn thượng, cười đến nho nhỏ thân mình đi theo dưới chân nhánh cây cùng nhau lay động, xem đến phương vũ sợ hãi, quả quả, đừng áo, mau bắt lấy ngươi trên đầu chặt cây. Phó tuệ ngẩng đầu nhìn lại, trên đầu mãn chi đều là nở rộ hoài hoa, nàng dối tay đỡ lấy, một đám mà bắt đầu đi xuống bẻ thế chi, phương vũ, ngươi đừng lên đây, ta bẻ ngươi ở dưới nhặt đi. Vậy ngươi cẩn thận một chút nhìn nàng ở tinh tế nhánh cây đi lên đi trở về động thân ảnh. Phương Vũ không yên tâm nói nếu không, ta đem chói hành lý dây thừng cởi xuống tới, cho ngươi đệ đi lên. Ngươi một đầu cột vào tự mình trên eo, một đầu hệ ở thô tráng thụ côn thượng. Làm gì phó tuệ trừng mắt, ngươi chơi hầu đâu. Quả quả ngộ không vừa lúc mang theo dòng bay trở về, cái gì chơi hầu là muốn ta biểu diễn tạp kỹ cho đại gia xem sao. Phó tuệ chiều tiếp theo chỉ phương Vũ hỏi hắn. Không phải phương Vũ vội hướng ngộ không xua tay là là sợ quả quả rơi xuống, cho nên muốn ở nàng trên eo hệ căn dây an toàn. Rơi xuống một chúng động vật nhìn Phương Vũ trố mắt, "Này mặt não, ai rớt tới quăng ngã, quả quả cũng sẽ không a." "Quả quả các con vật hồ nào, ngươi rơi xuống một cái cấp Phương Vũ nhìn xem." Phó Tuệ lao xuống mặt Phương Vũ hơi hơi mỉm cười, chân vừa nhấc, đạp không mà xuống, sợ tới mức phó hủ cùng Phương Vũ trong tay hoẻ hoa một ném, song song chiều hạ truy phó Tuệ đánh tới. Phó Tuệ vội đem hai người một thác, túm bọn họ trước ngực văn áo, đi theo bay lên. Ngồi ở cây hỏe thô to chi côn thượng. Phó ba, phương vũ phó tuệ vô vô hai người, hoàn hồn. Phó tuệ phó hủ tức giận đến dơ dơ lên tay, đối thượng khuê nữ trong chèo ánh mắt, chính là không bỏ được rơi xuống, ngươi A hắn đoán hận địa điểm điểm phó tuệ cái chán, hủ chết phó ba. Phó tuệ chu môi bất mãn nói các ngươi không phải biết ta vẫn luôn ở tu luyện sao còn có ngươi phó tuệ học phó hủ động tác điểm điểm phương vũ chán, ngươi đều ở ta trong ngộng gặp qua ta kiếp trước, sao còn như vậy cả kinh một t Có thể giống nhau sao trong ngọng linh khí là hiện tại mấy chục lần, còn có phương vũ trụ bay tay nàng, trong ngọng ta thấy ngươi khi, ngươi vài tuổi, hiện tại vài tuổi, một cái là tu luyện thành công đại cô nương, một cái vẫn là bất mãn bảy một tuổi tiểu thí hài, nói nhảy liền nhảy, này thụ hơn 10 mét cao, có thể không cho người lo lắng sao. Nói ai tiểu thí hài đâu, ngươi mới là ai ra tới bạch cẩn một tiếng quát chói thai đánh gây hai người khắc khẩu, đại gia không hẹn mà cùng mà triệu bạch cẩn khiển trách phương hướng nhìn lại. Một con hồng đầu lông xanh anh vũ từ sau thân cây sợ hãi mà bay ra tới, "Là, là ta, ta ta kêu Mỹ Lệ." Đại nhân nàng ở phó tuệ đối diện trên cây rơi xuống, hai cánh mở ra ôm hết hành lễ nói "Mỹ Lệ vô tình mạo phạm, ta là tới tìm ta trượng phu bao đón." Nghe trong núi bằng hữu nói, mấy ngày trước thấy hắn đi theo đại nhân phía sau, không biết nô gia có không gặp hắn một lần. Nàng la động vật, nói người ngữ, các con vật cùng phó hủ đều nghe hiểu được. Từ nàng xuất hiện đến nàng dứt lời, Phó Hủ trong lòng không mừng đều bày ở trên mặt, theo ta được biết, báo đốn không có kết hôn đi. Nga, ta đã quên, các con vật là không có kết hôn này vừa nói, vậy ngươi này trượng phu hai chữ lại từ đâu mà nói lên. Nay anh Vũ trước kia cũng không biết ở cái dạng gì gia đình đại quá, một thân nô tính, còn có vài phần hắn mâu thân quý vân nói chuyện rộng. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hồi tím đình các, Phó Hủ nói đến không chút khách khí, anh Vũ mất mặt mũi tức khắc hai cánh dao điệp che mặt anh anh mà khóc lên cái này chịu quá mẫu thân độc hại phó hủ càng không kiên nhẫn được rồi được rồi đoàn người đừng nhìn náo nhiệt chạy nhanh đem bao tải chứa đầy ta về nhà tiểu lang hùng hồ nhóm lập tức động lên phó hủ cũng đơ chi côn đứng lên rút ra xà cạp cắm chủy thủ xoa thủ côn xoát xoát nhặt nửa khai hoại hoa tức đi xuống phó tuệ xem xét anh vũ vài lần thấy nàng càng khóc thanh em càng lớn nghe chẳng những không cho người cảm thấy phiền Lúc cao lúc thấp anh anh thanh nguyện chuyển đến còn giống một khúc cười nhỏ, không khỏi vỗ tay, kiến nghị nói Mỹ lệ tiểu thư, này gió nhẹ thổi mùi hoa, hãy còn thắng cảnh xuân cảnh đẹp vô số, vì hợp với tình hình, ta cảm thấy đi ngươi có thể đem ai huyện bi thương đổi thành vui sướng cảnh xuân dân điều. Mỹ lệ, tuy rằng cánh che mặt, nhưng nàng chính là biết, chính mình giờ phút này đang bị sở hữu ánh mắt bao phủ, kia từng luồng mánh liệt tựa mang theo châm trọng tầm mắt, thiêu đến nàng cả người nóng lên, hai móng đều cảm thấy thẹn mà rụt rụt trong đầu càng là một mảnh choan váng, sau đó nàng trước mắt tối sầm, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Trong rừng một tĩnh, giảng thật, đoàn người thật không có châm trọc nàng ý tứ, nàng thanh âm là thật là dễ nghe, đại gia còn tưởng lại nghe đâu, không nghĩ tới nàng thần kinh như vậy yêu đớt, nghe không được nửa câu không tốt. Bất quá ngẫm lại, quả quả giống như cũng chưa nói nàng sướng không hảo a, chỉ là kiến nghị nàng sửa sửa khúc nhi. Cái này phó hủ sắc mặt càng khó nhìn, cung quý vân thật giống ào mẫn cảm lại yêu đớt. Tiểu liên đến tựa đoá trắng tinh tiểu hoa. Hành à, sẽ chèn ép người, ngạc không, là điểu phương vũ buồn cười mà nhéo nhéo phó tuệ dại ra khuôn mặt, không tồi, có tiến bộ. Phó tuệ phục hồi tinh thần lại, chụp bay hàn tay, thần thức thăm qua đi, phát hiện nàng còn có hô hấp trong lòng không khỏi bông lỏng, làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng nàng đã chết đâu. Còn có, phương vũ ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì kêu ta tệ hướng nàng, ta chỉ là thành tâm để cái kiến nghị. Ha ha ha phương vũ hết sức vui mừng nhân ra khóc đến nước mắt liên liên, thương tâm muốn chết, ngươi lại tán nàng khóc đến giống sướng khúc, như thế mà còn không gọi là tệ hôn nàng. A phó tuệ há miệng thở dốc nhất thời có chút trộn dạ, hình như là Nga, may mắn nàng không chết, bằng không báo đốm đã biết, trong lòng còn không tồn một đáp. tiên tâm đi phó hủ một bên đem nàng rời rạc đầu hoa một lần nữa hệ lao, vừa nói chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố có nàng loại tính cách này điều hoặc là người, chẳng những có cố chấp kính cố chấp, còn tích mệnh m Dông bay tò mò mà ở anh vũ bên người rơi xuống, dối chảo chọc chọc nàng, thấy không phản ứng, lột ra nàng đáp ở trên đầu cánh, phiên hạ nàng đôi mắt, ngất đi rồi. Quả quả, làm sao khiến cho nàng nằm trên mặt đất sao? Tìm cái vô điều hoa, đem nàng bỏ vào đi, mặt khác phó tuệ nói lại đem chúng ta trích hoẹ hoa cho nàng phóng chút tại bên người. Hoẹ hoa ngọt thanh, an đã có thể chắc bụng lại có thể giải khác. An chi anh vũ, trích đầy một bao tải hoẹ hoa, phó hủ sửa sang lại hành lý chuẩn bị xuống núi. Mấy ngày nay bởi vì ngắt lấy lục tìm thổ sản vùng núi như măng, gà rừng trứng, trứng chim, nấm, mộc nhĩ, nấm tuyết, mật ong chờ càng ngày càng nhiều, phó hủ liền ở rừng trúc bên kia, biên bốn cái tương đương thô rắp sọt tre, sau đó hai hai chi dàn cột lên then đặt ở bạch cẩn, mặc cẩn trên lưng trở, dư lại phô đệm chăn cuốn cùng một cái trang nổi chén đũa muỗng lương thực gia vị giỏ che liền có hắn cong. Hiện tại lại bỏ thêm một bao tải hoại hoa, hắn liền có chút phạm sầu. Phó thúc. Vậy hoa cấp tiểu lang cóng đi phương vũ nói ta nắm quả quả đi đường xuống núi. Phó tuệ chớp chớp gian nghĩ tới tiểu thanh xuân thượng nàng cùng gia gia thỉnh lợn rừng vận lương sự ta kêu hai đầu nga tam đầu lợn rừng tới làm chúng nó giúp chúng ta chở hành lý quả quả không cần người kêu bạch cẩn thân mình một thấp đứng trên người vừa mới trở khởi hai cái sọt tre ta cùng mặc cẩn đi đổi mấy chỉ tới nghe được lợn rừng hắn lại muốn ăn thịt nướng mặc cẩn muốn có chút không muốn bạch cẩn hướng hắn không tiếng động mà phun ra cái thì tự hắn lập tức tung ta tung tăng mà theo đi. Trong chốc lát hai chỉ trở về, chẳng những mang về năm đầu đại lợn rừng, còn mang theo sáu chỉ tiểu nhân cùng bốn con săn dương, một đầu lộc. Phó Tuệ chố mắt, sao mang về nhiều như vậy? Bạch Cẩn đôi mắt lóe hạ, một đầu cấp sơn khẩu cảnh vệ tặng lễ, làm cho bọn họ ngày sau cấp ta cùng tiểu lang bọn họ báo tin, một khắc đầu cấp phó đồng chí, tưởng đồng chí mang về bộ đội thêm cơm, mặt khắc Đức thắng viện, vừa xem viện. Ha hả Phương Vũ cười khẽ, hảo, đừng tìm lấy cớ ở có mấy ngày liền phải đến Tết Nguyên Tiêu, này đó thì tới đúng là thời điểm. Có nhiều như vậy lao động, bạch cẩn, ma cẩn, phó hủ đều giải phóng ra tới, một thân nhẹ nhàng đoàn người một bên hướng dưới chân núi đi, một bên lại vui vẻ mà thu nạp nổi lên nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị vì Tết Nguyên Tiêu trên bàn cơm lại nhiều hơn nói đồ ăn, gà rừng, thỏ hoang, vị hoang, còn có kia mới vừa bỏ xuất động thái hoa xả, quả quả phương vũ cưỡi tiểu lang đứng ở một mảnh hoa bên, hướng bạch cẩn trên người phó tuệ với tay, xem. Nở rộ hoa anh Thảo, chúng ta đào chút trở về đi. Hành á ăn tết, đình viện mang lên mấy buồn hoa cỏ cũng vui mừng, phó tuệ từ lợn rừng con sọt tre lấy ra hai thanh cái sẻng, đệ một phen cấp phương vũ, hồng, phấn, bạch, tím, các đào sáu cây, chia làm sáu phân, nhà ta, phó ba, nhà các người, hoa thúc phương A-ri, đại bà gia một nhà một phần. Ngươi nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng phương vũ điểm điểm nàng cái mũi, dùng cái gì chăng a Phó tuệ ánh mắt không khỏi chuyển qua trên cổ tay Tiểu tấn một cái giật mình cũng không giả bộ ngủ, thẳng khởi nửa người trên một viên đầu riêu đến giống chống bỏi. Không được, không được, ta không gian đầy đầy, chủ nhân ngài suy nghĩ biện pháp khác đi. Phó tuệ điểm cằm, suy tư như thế nào dụ hống tiểu tấn đồng ý, phương vũ vội ngăn cản, đừng, không thể làm tiểu tấn mang đi vào. Cảnh vệ chỗ như vậy nhiều đôi mắt, chúng ta mang đi vào nhiều ít đồ vật, mọi người đều nhìn đâu. Ngươi nói ngươi hành lý rõ ràng không có hoa, kết quả chúng ta sau khi trở về, nơi nơi đưa hoa. Quả quả Trừ phi ngươi muốn đem tiểu tấn bại lộ ở đại gia trước mặt, bằng không, này đó hoa tính cả hôm trước đào mẫu đơn, hoa trà đều phải đặt ở chỗ sáng mang tiến tím đình cắt. Phương Vũ nói rất đúng phó Vũ lấy ra khảm đao, đối khuê nữ cười nói ngươi cùng Phương Vũ yên tâm mà đào đi, vận sự giao cho Phó ba tới. Phó hủ chém chút cánh tay thô nhánh cây, tiết thành một mễ trưởng, dùng mang đến dây thừng một đám cột lấy làm thành bệ gỗ, bệ gỗ thượng lại trói lại một vòng một mễ cao kia lan, sau đó tính hoa nhi độ cao ở kiên lan không sáu mét chỗ lại bỏ thêm một tầng nhưng hoạt động bẻ gỗ như vậy bẻ gỗ cái giá hắn tổng cộng làm hai cái, phân biệt dùng thô dây thừng cột vào hai đầu lợn rừng trên lưng, từng cây mang theo bùn đất hoa anh thảo, tê tê ai ai bãi đẩy hai cái giá gỗ hạ tầng không gian thượng tầng thả mẫu đơn hoa trà đại gia một lần nữa xuất phát ngộ không tiểu lang hồng hồ đi theo đại gia tới rồi đệ nhất chỗ chạm kiểm soát phó tuệ quay đầu lại nhìn mắt phía sau con ngồi năm đầu đại lợn rừng đều cũng tràn đầy đồ vật. Phó ba, Phương Vũ, đại lợn rừng chúng ta liền không cho, cấp cảnh vệ thúc thúc nhóm một đầu tiểu trư, một đầu sơn dương đi. Phương Vũ không ý kiến, Phó Hủ ở sáu chỉ tiểu lợn rừng, chọn đầu lớn nhất, đánh giá có 160 cân tả hữu, hơn nữa một đầu 150 cân tả hữu sơn dương, tuy so hơn 400 cân một đầu đại lợn rừng nhẹ chút, khá vậy thiếu. Phó Hủ bế lên khuê nữ ý bảo ngộ không, tiểu lang, hồng Hổ hồ vội vàng heo dê đuổi kịp. Phó doanh trưởng cảnh vệ cảnh cái lễ. Hâm mộ nói thu hoạch không ý ta, ta làm người cho các ngươi mở cửa. Không đội, cùng đoàn người nói sự kiện phó hủ nhìn về phía một chúng đứng ở sơn môn trước cảnh vệ, sau đó vây tay làm ngộ không ba con tiến lên, quả quả dưỡng ba con sùng vẩn, muốn thả về núi rừng, lại đây cấp chư vị nói một tiếng, ngày sau ở sơn cầu thấy, thỉnh đại gia thủ hạ lưu tình đừng ngộ thương rồi bọn họ, mặt khác còn thỉnh hỗ trợ hướng nghe chiều viện, hoặc là vừa xem viện gọi điện thoại, cùng chúng ta nói một tiếng. Đều là từ nhỏ cùng quả quả cùng nhau lớn lên. Hy vọng đại gia có thể lý giải lý giải. Ha ha phó doanh trưởng chỉnh đến như vậy nghiêm túc, đại gia còn cho là chuyện gì đâu, yên tâm đi, chỉ cần chúng nó không vô cớ đả thương người, đoàn người trong tay thương là sẽ không hướng trên người chúng nó tiếp đón, đến nỗi điện thoại thông chi, hành, không phải cái gì đại sự, đợi lát nữa ta ở phòng trực ban gián cái thuyết minh. Đủ ý tứ phó hủ sang sảng mà cho đối phương một quyền, lập tức liền đem này quan hệ kéo gần lại, tới ngộ không, tiểu lang, hồng hồ. Cấp đoàn người chào hỏi một cái. Ba con vội đứng dậy, ôm chào hành lễ. Chúng cảnh vệ kinh ngạc mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên bưng lỏng, khen quả nhiên có linh tính. Nói thật có cảnh vệ nói tuy rằng hôm trước tưởng quân trưởng cưỡi đầu con báo trở về, hoa đội chuyên môn lại đây nói thuần phục động vật không đả thương người, nhưng ta vừa rồi xem kia lang gắt gao mà đi theo phó doanh trưởng phía sau, vẫn là vì hắn méo đem hãn, hiện tại xem ra là ta hạt lo lắng. Ai nói không phải đâu, động vật à, mặt khác còn hảo Hổ lang báo liền dọa người ai, ngươi nói gần nhất này không khí có phải hay không có chút quái trong viện như thế nào đều một đám mà dưỡng nổi lên động vật. Giới thiệu xong nộ không ba con, phó hủ một lóng tay phía sau một heo một dương, cấp đoàn người thêm cơm. Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Yên tâm nhận lấy đi, trở về ta cùng hoa đội giải thích. Ha ha đối phương đánh trả phó hủ một quyền, phó doanh trưởng cảm ơn rất lời, từ trong túi móc ra hai trường một nguyên tiền mặt, phân biệt đưa cho phó tuệ cùng phương vũ tân niên một chút ý tứ đường chê ít chúng cảnh vị thấy học theo chỉ là đại gia sau lưng đều có toàn gia mới dưỡng đỉnh đầu đều không giàu có cấp lớn nhất cũng chính là một nguyên dư lại năm mao hai mao chiếm đa số phương vũ phó tuệ thu đều ngượng ngùng cuối cùng hai người đi mặt sau từ lợn rừng con sọ tre cầm hai chỉ gà rừng hai chỉ thỏ hoang cấp đoàn người giữa trưa ra cơm nhìn theo ngộ không tiểu lang hồng hồ vào sơn đại gia cùng chúng cảnh vệ cáo biệt sau đó tới rồi cửa thứ hai tạm đạo thứ nhất chạm kiểm soát đều cho bên này cũng không thể quá lòng dạ không phải đối chiếu cửa thứ nhất tạm cho một đầu tiểu trư cùng một đầu sơn dương cùng chi đồng thời phương vũ phó tuệ lại thu hoạch một phen tiền mặt hạ tiểu hà sơn phó tuệ cưới bạch cẩn vui vẻ mà đi phía trước hướng hoa thúc thúc nguyệt bà bá gia gia cứu cứu ta đã trở về vừa xem viện ly tiểu hà sơn gần nhất hoa tuần trước tiên đón ra tới mở ra hai tay Đem Từ Bạch cẩn thượng nhảy tới Phó Tuệ tiếp được, đánh giá các ngươi phải về tới, ngươi triệu ra gia gia kêu mọi người đi Đức Thắng viện ăn cơm, ngươi Nguyệt Bá bá đi cấp Khương Bá trợ thủ đi, ngươi gia gia, cứu cứu cũng đi qua. Phó Tuệ túi người sờ sờ hắn phía sau bạch hổ, "Nga, hảo a, chúng ta mang về thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, có thể cho Khương Bá lại thêm vài đạo đồ ăn." Nhìn đến gần năm đầu đại phi heo, cấp trên người chúng nó đồ vật, Hoa Tuần trĩu trĩu khoe miệng, "Là không ít. Không biết còn tưởng rằng dọn cái tiểu sơn đã trở lại đâu." Tuyển Lang không tồi đánh giá phiên mặc cẩn, Hoa Tuần mở miệng đối phó hủ khen hảo ánh mắt Tu Tú thể thuật sao cốt cách huyết nhục đều tràn đầy linh khí. Đúng vậy phó hủ sờ sờ mặc cẩn đầu, hướng hắn ngạch nói chúng ta trước đem đổ vật dỡ xuống đi. Khảo thí, báo danh. Phó hủ cùng Hoa Tuần cùng nhau dỡ xuống lợn rừng trên người sọt tre, trang hoa giá gỗ, nâng tiến nghe triều viện. Tím đình cắt chỉ có một giết tràng tại hậu cần chỗ, phó hủ đổ một giỏ tre hoại hoa, cầm điều thái hoa xả cùng một con thỏ hoang đưa cho Phương Vũ. Ngươi cưới bạch cẩn, vội vàng lợn rừng, Sơn dương cùng lộc đi hậu cần. hoại hoa, thỏ hoàng cấp chu kiến quân, liền nói mượn một chút nơi sân, buổi chiều ta qua đi giết. Tiến đi phương vũ, phó hủ lại đổ một giỏ tre hoại hoa giao cho hoa tuần dẫn theo, chính mình tắc lấy sọt tre trắng măng, hai chút tiết giã mật ong, nấm, một nhĩ, nấm tuyết bối ở trên người, đôi tay để thượng gà rừng, thỏ hoàng cùng thái hoa xà, hoa đội, quả quả, đi thôi. Mạc cẩn, bạch hổ, giống bay, sóc vội đại gia cùng nhau ra nghe triều viện, hướng Đức Thắng Viện đi. Tới rồi Đức Thắng Viện, Phương Đình cũng ở, thấy Phó Tuệ, đau lòng đến đem nàng ôm vào trong ngực. Sao đi trong núi này lâu? Xem này khuôn mặt nhỏ gầy. Phục Phương Vũ cưới bạch cần từ hậu cần chỗ lại đây. Nghe vậy nhạc nói lại đường, ngươi nếu không lấy cái cân, cấp quả quả cân trọng, xem có phải hay không năm gần đây trước nhẹ. Không gặp quả quả kia khuôn mặt nhỏ lại mượt mà vài phần. Hành Phương Đình nhạc nói chờ cơm nước xong, ta lấy cân cho ngươi cùng quả quả đều sưng sưng. Tiểu tử, xem ta chỉ không được hởi. Quả nhiên phương vũ lập tức khổ mặt, ta liền không cần đi. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Lời nói là nói như vậy, ăn đốn phong phú cơm trưa, phó tử tiện, phó hủ, Lão gia tử, phương đình liền mang theo phương vũ, phó tuệ ngồi xe ra tím đình Cát, đi ly này gần nhất một khu nhà trường học, hồng kỳ tiểu học tham gia nhập học khảo thí. Phó tuệ quét mắt hiệu trưởng trong tay, học trước ban lớp lá cuối kỳ bài thi, nắm phó tử tiện, Lão gia tử tay cầm diêu, ra ra Phó gia gia, ta muốn thượng năm bốn. Quả quả phương đình cười một lóng tay cháu trai, Ngươi phương vũ ca ca năm nay mười tuổi, Mới lên lớp ba, Ngươi năm nay bảy tuổi thượng năm bốn, quá sớm. Không phó tuệ kiên trì nói, Năm ba sách giáo khoa ta đều học xong rồi, Ta muốn thượng năm bốn. Có tinh thần lực ở, Sách vợ thượng chi thức xem một lần liền nhớ kỹ, Lại có gia gia, Mụ mụ ở bên rằng giải, Những cái đó sách giáo khoa nàng chẳng những ăn đến thấu thấu, Còn đều đọc lầu lầu. Lại học một lần. Nàng biết phương A-di-y tứ không phải làm nàng dùng một vòng, một tháng thời gian tới học, mà là mấy quyển thư làm nàng một năm một năm, đi theo mặt khác hải tử cùng nhau đọc. Chỉ là suy nghĩ một chút, phó tuệ liền không dét mà run, này không phải thuần túy lãng phí sinh mệnh sao. Phó hủ từ phía sau chấn ăn mà sờ sờ nàng đầu, đối hiệu trưởng nói hoàng hiệu trưởng, phiền thoại lấy bộ năm 4 cuối kỳ bài thi. Ở trong núi, từ lần đầu tiên nghe khuê nữ nói nàng muốn thượng năm 4 phó hủ liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy hẳn là tôn trọng khuê nữ lựa chọn. Hắn trời sinh phản cốt, cũng không là cái theo quy tuân của người, khi còn nhỏ, mẫu Thân lần lượt ngạnh muốn áp chế hắn thiên tính, mang hắn bất hảo bất ham, nào thứ hắn không phải tranh đến vỡ đầu chảy máu, bị về nhà lao cha tử ngật đắp trong ổ tìm được, an ủi dẫn đường. Chính hắn trưởng thành như thế, không thể tới rồi khuê nữ nơi này, hắn liền phải học giống nhau ra trưởng cấp khuê nữ trồng lên gông xiềng, kia hắn cùng mẫu Thân quý vân lại có gì khác nhau. Nay Hoàng hiệu trưởng nhìn mắt Phó Tử Điệt, Thấy hắn đôi trước mắt khí chất xuất chúng trẻ chung người nói cũng không dị nghị, liền biết hài tử chi thức trình độ, hẳn là đạt tới năm 4 nhập học tư cách, chính là hắn vẫn là không khỏi có chút chần chờ hài tử có thể hay không quá nhỏ chút năm 4 học sinh đại đều có 13 tuổi, ta sợ nàng sẽ thích hướng không được, đến lúc đó cùng các bạn học không hợp nhau liền không hảo. Nàng thiên tư thông tuệ phó hủ một tay phúc ở phó tuệ trên đầu, đối hoàng hiệu trưởng nghiêm mặt nói thật muốn làm từng bước mà tới, ngươi nói lấy nàng chỉ số thông minh là có thể cùng nàng cùng tuổi hài tử chơi đến một khối sao. Lào gia tử há miệng thở dốc, xem phó tử tiện vẻ mặt bình tĩnh tùng dung toàn bằng phó hủ gan bài, chỉ phải từ bỏ, có lẽ bọn họ là đúng. Hoàng hiệu trưởng Phương Vũ đem trong tay năm ba bài thi còn cho hắn, phiền thái ngài giúp ta cũng đổi thành năm bốn đi, ta cùng quả quả cùng nhau khảo. Ngày sau ta cùng nàng ngồi ngồi cùng bàn, ta che chở nàng. Phương Đình sừng sốt, tiện đà cười hướng cháu trai kiên kiên ngón tay cái, không tội, có vài phần đương ca ca bộ dáng. Thấy hai tử, gia trưởng đều kiên trì, Hoàng hiệu trưởng liền một lần nữa thay đổi bài thi. Sợ ảnh hưởng hai người phát huy, phó tử tiện bốn người lưu lại Hoàng hiệu trưởng ở trong văn phòng giám thị, chờ ở đi khuyết thượng. Bài thi cùng sở hữu năm trường, ngữ văn, số học, địa lý, tự nhiên, tiếng Nga, hai người thực mau liền làm xong đi ra. Hoàng hiệu trưởng tìm hai cái lão sư lại đây chấm bài thi, chính mình cũng cầm hai người ngữ văn bài thi nhìn lên, phương vũ một tay tự đã mới gặp khí khái, hắn tán thưởng gật gật đầu trong lòng là không chút nào ngoài ý muốn, rốt cuộc Phương Vũ ra thế ở kia phóng đâu, làm hắn giật mình là Phó Tuệ, tuy ở nhà trường trong miệng biết nàng thông tuệ hơn người, nhưng không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ tự thể viết cũng là không tầm thường. Bài thi sửa xong, Phương Vũ ngữ văn 88 phần, số học 100 phần, địa lý 100 phần, tự nhiên 96 phần, Hàn thiêu chính là đối khóa bổn hiệu biết độ. Phó Tuệ trừ bỏ tiếng Nga, mặt khác môn môn mãn phần. Hiệu trưởng bài chấm thi mang lão sư Đem phó tuệ tiếng Nga chỗ trống cuốn đưa cho Hoàng hiệu trưởng, phó tuệ không học quá tiếng Nga đi các bạn học đều học nửa học kỳ, ta sợ Linh cơ sở nàng theo không kịp, lại nói nàng tuổi như vậy tiểu, ta kiến nghị nàng lên lớp 3. Thủ trường Hoàng hiệu trưởng hỏi phó tử tiện ngươi xem. Phó tử tiện sờ sờ cháu gái đầu, quả quả cảm thấy đâu. Phó tuệ mỉ môi, có chút ảo não, sớm biết rằng năm trước cùng Phương Vũ cùng nhau học ngoại văn, Phương Vũ, tiếng Nga khó học sao. Phương Vũ lấy một thiên bài khóa vì lệ. Hắn trước một câu tiếng Trung, dịch một câu tiếng Nga mà bởi biến, lại nối liền mà đem chỉnh thiên bài khóa dùng tiếng Nga bởi biến, quả quả, dùng tiếng Nga giống ta vừa rồi như vậy, bối một lần bài khóa thử xem. Phó tuệ trí nhớ, bắt trước lực đều cực cường, trước hai câu miệng lưỡi thượng còn có chút cứng đờ đến đệ tam câu đã có chín phần phương vũ khẩu âm. Một thiên bài khóa bối xong, phó tuệ lôi kéo phó tử tiện tay, phó ra ra, ta cảm thấy không khó, ta muốn thượng năm bốn. Hảo. Phó tử tiện ý bảo nhi tử chạy nhanh báo danh. Phó hủ lập tức bỏ tiền, Phương Đình đi theo, trước đó mọi người đều hỏi thăm hảo, một người năm ao. Mang lão sư Hoàng Hiệu trưởng nói ngươi tới thu. Mang lão sư biết, Hiệu trưởng đây là muốn đem hai cái tiểu bằng hữu, phân đến bọn họ ban đầu. Tọa gật gật đầu, mang theo phó hủ, Phương Đình đi chính mình làm công đại văn phòng, giao phí điện biểu. Dạo qua trường học, xem qua phòng học, mọi người trở về tím đình các. Vừa xuống xe, Phó Tuệ hưng phấn mà nhón chân phải tiêm ném xuống tay chân tựa thiên nga xoay tròn lên ha ha ta muốn đi học ta cũng muốn có bạn chơi cùng có đồng học ha ha ha mọi người ở bên nhìn không hẹn mà cùng mà nhớ lại khi còn nhỏ chính mình đi học tình cảnh cười không khỏi cảm thán câu thời gian quá thật mau chỉ có nhập qua phó tuệ cảnh trong mơ phương vũ có vài phần minh bạch phó tuệ giờ phút này tâm tình kiếp trước khát vọng kiếp này muốn thực hiện đại gia về trước đức thắng viện lao thủ trưởng hoa tuần đám người còn đang đợi tin tức đâu triệu gia gia hoa thúc thúc Cứu cứu, Nguyệt bà bá, Khương bá, cảnh vệ ca ca còn không có tiến viện đâu. Phó tuệ liền cao giọng kêu la lên, ta cùng Phương Vũ ngày mai muốn đi đi học, năm bốn nhất ban, trường học thật lớn, lớp thật lớn. Ha ha nghĩ đến không bằng một cái đức thắng viện đại trường học, không bằng đức thắng viện phòng khách đại một cái lớp, sắp sửa tê tê ai ai mà ngồi đầy bốn mươi lăm cái học sinh, Đối phó tuệ hình dung Phương Vũ liền nhịn không được muốn cười. Phó tuệ ngó hắn liếc mắt một cái không để ý đến hắn lại tiếp tục miêu tả nói hiệu trưởng ra ra hảo hái, mang lão sư lớn lên hảo tuấn, nói chuyện thanh âm hảo ôn nhu. Ha ha. Ha ha. Cái này không chỉ Phương Vũ một cái cười, ngay cả hàng năm trên mặt không gì biểu tình phó tử tiện trong mắt đều ẩn dấu ý cười. Ai nha, phó tuệ giậm chân các ngươi cười cái gì? Cười chúng ta quả quả giữa chưa nhất định là ăn quá nhiều mật phương đình nhạc, đáng tiếc mang lão sư không ở, bằng không thật muốn làm hắn nghe một chút, hắn tiểu học sinh lại như thế nào khen hắn. Quả quả phó hủ rũi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt, hận nói ta sao không nghe ngươi đối phó ba khen một tiếng tuấn đâu. Các ngươi mang lão sư có nghị thẩm đối mang lão sư bề ngoài nói hai câu lời nói thật, lại sợ ở khuê nữ trong mắt hủy hoại tự mình hình tượng, học vấn không tồi. Ân phó tuệ tán đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy, ngài xem hắn mang mắt kính, thấu kính như vậy hầu, khẳng định cùng Triệu gia gia giống nhau, thư xem nhiều. Ha ha không nghĩ tới A lão thủ trưởng cảm thán, lần đầu tiên nghe quả quả khen ta, vẫn là dính nàng lão sư quang. Phó tuệ sướng sốt, thân mình ôn éo nhào vào phó hủ trong lòng ngực, ngượng ngùng lên. Ha ha mọi người xem đến càng vui vẻ. Phó tuệ che che mặt, khuôn mặt xấu hổ đến nóng lên. Phó ba phó tuệ xoắn tiểu thân mình, hư hư kỷ kỷ mà cầu đạo chúng ta đi ra ngoài đi, không cần đãi ở chỗ này, bọn họ đều cười ta. Hảo, hảo phó hủ chịu đựng trong cổ họng ý cười, bế lên phó tuệ cùng mọi người chào hỏi từ trên núi mang về con ngồi, đều còn tại hậu cần chỗ đâu, ta mang quả quả đi trước sát hai đầu lợn rừng làm hơn thịt. Biết phó tuệ xấu hổ, đoàn người phất tay, đi thôi đi thôi. Phó hủ ôm phó tuệ bước ra tiểu thính, tựa nghĩ đến cái gì quay đầu lại nói hoa đội. Ngươi lợi chút có rảnh không, có rảnh nói nghe triều viện những cái đó hoa, ngươi xem. Có rảnh hoa tuần buông trong tay báo chí, trang buồn vẫn là cùng tưởng đồng chí mang về nhân sâm giống nhau, loại ở các ngươi thanh âm các phía trước vườn hoa. Hoa anh thảo trang buồn phó tuệ từ phó hủ hôm vai ngẩng đầu, nó cùng sở hữu bốn loại nhan sắc, nhà ta, hoa thúc gia phó ba, triệu gia gia Phương gì, ta đại bá, một nhà một loại nhan sắc một gốc cây. Mẫu đơn ta đào nhiều Phương Vũ nói tiếp nói một nhà cũng phân một gốc cây, có khác một gốc cây 18 học sĩ hoa trà, liền không cùng các vị phân, ta chuẩn bị loại ở. Từ từ Lao Thủ trưởng đánh gãy tôn tử nói, hỏi các ngươi ở trong núi đào rất nhiều nở rộ hoa. Ân Phương Vũ gật đầu. Phó Tuệ, Tiểu Vũ, tới Lao Thủ trưởng hướng hai người vẫy vẫy tay, ra ra cho các ngươi thương lượng sự kiện. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Gia Gia ngài nói, triệu Gia Gia ngài nói, Gia Gia tưởng cấp nông khoa viện đưa mấy bồn hoa, theo nước tiểu phao. Cuối cùng, một nhà lựa chọn lưu lại một gốc cây hoa anh thảo, một gốc cây mâu đơn, mặt khác đều cấp nông khoa viện đưa đi, mà kêu cây 18 học sĩ cách thiên tắc bị, được đến tin tức bộ ngoại giao muốn đi tặng lễ. Phó hủ ôn phó tuệ mang theo bạch cẩn, mạc cẩn, tới rồi hậu cần bộ lò sát sinh. Lúc đó, chu kiến quân mang theo người đang ở giết heo, không nhìn lầm. Giết đúng là bọn họ gấp trở về lận rừng. Ai à, thật là quá cảm tạ chu chỗ phó hủ buông phó tuệ. Rồi tay đi nắm chu kiến quân tay, ngươi xem, chỉ là mượn hạ các ngươi nơi sơn, ngươi này phục vụ thật là quá đúng chỗ. Chu kiến quân mới vừa cấp heo khai thang, một tay máu loãng, nào không biết xấu hổ cùng phó hủ bắt tay, vội sau này một lui lại lui, đình đình, phó doanh trưởng, lão chu cũng không cùng ngươi chơi hư, vừa rồi đi tìm ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài, nói thật, không cùng ngươi chào hỏi. Liền giúp ngươi giết đầu heo, xác thật là ta không đúng. Nói như thế, thù lao ta cũng không nhiều làm muốn. nội tạng, huyết cấp một nửa là được, làm các huynh đệ dính điểm hơn, như thế nào. Sách, nói được đáng thương tích tích phó hủ chứng hắn, ta tin ngươi mới có quỷ. Quay đầu phó hủ hồ nghi nói ngươi sẽ không nghĩ, đem ta sở hữu con một đều cấp giết đi. Ha ha a chu kiến quân nói một ngày sát một đầu cũng đúng. Chỉ cần làm hắn thủ hạ người dính điểm thức căn mặt, như thế nào đều được, hắn thực dễ nói chuyện. Được rồi được rồi phó hủ xua tay, giết đi, hôm nay sát hai đầu đại, dư lại 14 buổi chiều lại sát, mặt khác kêu hai gạ chiến sĩ, đi tiểu hà trên núi chém chút nhánh cây bách. Muốn hơn thịt? ân Là điều hơn, không phải hơn một bộ phận, ngươi nói cái lượng, ta bên này bảo đảm giúp ngươi làm tốt, không cần ngươi rỗi một ngón tay. Tuy rằng là lần đầu tiên giao tiếp, chu kiến quân cũng đã nhìn ra, vị này chính là cái hào phóng chủ, cùng hoa đội có đến một so. Cùng loại người này giao tiếp, Ngươi không cần há mồm thảm ớn, chỉ cần thiệt tình thực lòng giúp đỡ làm việc, nhân gia xem ở trong mắt, tự sẽ không làm ngươi có hại. Huân sáu chân, hai phiên thịt. Phân cấp ngươi một cái đầu heo, một phiên thịt. Mặt khác ngươi một phân thành hai, đưa đến đức Thắng viện, nghe triều viện. Chu kiến quân không dám tin tưởng mà lại lặp lại một lần, được đến xác thực đáp án, lập tức nhạc mỹ mắt, cảm tạ phó doanh trưởng. Phó hủ xua xua tay, xoay người vừa thấy, lò sát sinh một góc. Hán khuê nữ hai mắt tinh lượng mà nhìn chầm chầm một người chiến sĩ thổi heo nước tiểu phao, đại khái cảm thấy hảo chơi, nàng không biết nói gì đó, dối tay từ chiến sĩ trong tay tiếp nhận thổi một nửa heo nước tiểu phao, đang muốn hướng bên miệng tấu đâu. Phó hủ sợ tới mức một giật mình, quắt quả quả. Phó ba phó tuệ sứng sốt, tiện đà vui vẻ nói đại ca ca cho ta một cái tân cầu cầu, ta chuẩn bị tự mình thổi đại, ngày mai mang đi trường học cùng các bạn học cùng nhau chơi. Cấp phó tuệ heo nước tiểu phao chiến sĩ. Thấy phó hủ hắc mặt bay nhanh xuyên qua đám người đi tới, trong lòng một đột, biết chính mình muốn ai hấn, trong đại viện hải tử chủ quý, bọn họ giống nhau là không dễ dàng trêu chọc cũng là hắn tay tiện, xem tiểu cô nương lớn lên đáng yêu, lại có lúc trước trưởng phòng cấp tiểu cô nương đưa quá một cái heo nước tiểu phao, liền đại ý. Chiến sĩ làm tốt hai mắng chuẩn bị, lại chưa từng tưởng, phó hủ tới rồi hai người trước mặt, duỗi tay từ nhỏ cô nương trong tay lấy quá heo nước tiểu phao, có thể nói ôn nhu nói phó bà giúp ngươi thổi. nga hảo Phó tuệ buông ra tay, phó ba, đại điểm, lại đại điểm. Phó hủ bằng tức, một hơi thổi đại, méo khẩu, đối chiến sĩ ruôi tay, đồng chí, ngươi trong tay dây thừng. Nga, Nga, cấp. Chiến sĩ vội đem trong tay chuẩn bị chói heo nước tiểu phao dây thừng, phóng tới phó hủ trong tay. Dây thừng có 15 mễ trường, phó hủ đem heo nước tiểu phao cột vào một đầu, một khác đầu cấp khuê nữ, quả quả, ngươi không phải có một cái sao. Kêu một cái A phó tuệ tốn tốn dây thừng. Nhìn trên không phiêu đang heo nước tiểu phao, giải thích nói ta cấp mặt trên vẽ thụ, vẽ nhà gỗ nhỏ, còn có rất nhiều trái cây, sóc con thập phân thích, nó ôm hồi hoa. Chỉ có nó tưởng chơi thời điểm mới bỏ được lấy ra tới, ngày thường bảo bối thật sự. Bế lên quê nữ, phó hủ cùng chiến sĩ nói lời cảm tạ quả quả, giết heo có thúc thúc các ca ca đâu, không cần phải phó ba, ta trở về. Cung đại gia nói tái kiến. Thúc thúc tái kiến ca ca tái kiến phó tuệ cùng đại gia phất tay, gọi bạch cẩn, mặc cẩn đuổi kịp, phó ba ngài nói cái này ta muốn ở mặt trên họa cái gì hảo đâu quả quả có tưởng họa sao họa ta mặc cẩn tự luôn nói phó tuệ nghiêng đầu ánh mắt ở hắn cùng bạch cẩn thượng ngó quá ân ta họa bạch cẩn mặc cẩn giồng bay sóc phó tuệ hoa một giờ đem trong tay heo nước tiểu phao đồ đầy nhan sắc thanh thanh cỏ xanh mà lam lam không trùng, truy tung diễn đùa bạch cẩn mặc cẩn giọt rết dòng suối từ mặt cỏ trung gian xuyên qua khê bên trên cây sóc ôm trái cây từ trong động dò ra thân mình dường như ở cùng đỉnh đầu dừng lại rồng bay ở kể rõ cái gì nàng họa đến hình tượng sinh động xem đến sốc đỏ mắt không thôi cầm chính mình nghĩ đến thay đổi không được đây là muốn bắt đến trường học cùng các bạn học chơi đâu quả quả phó hủ thiêu hảo thủy phó ba trước cho ngươi đem heo nước tiểu phao thu hồi tới ngươi mau đi tắm rửa phó tuệ không muốn đi đại nhà tắm tẩy hơn nữa trong phòng thiêu mà ấm tắm rửa cũng không lạnh cho nên cũng không ai phản đối từ tắm rửa gian ra tới phó tuệ thở dài ra một hơi Thật là thoải mái á cả người đều dường như nhẹ vài phần. Mau tới phó hủ kéo qua nàng, trên tay khăn lông hướng nàng trên đầu một cái, mềm nhẹ mà lau lên. Quả quả phó hủ buông khăn lông, tay nhẹ nhàng mà từ khuê nữ nửa làm tóc gian xuyên qua, giúp nàng loát thuận, cặp sách ta cho ngươi sửa sang lại hảo, ngươi chờ hạ nhìn xem, có hay không, cái gì thiếu. Hảo còn không có phát sách giáo khoa đâu, cặp sách mới phó hủ cấp thả một cái mới tinh văn phòng phẩm hộ, cùng mấy quyển sách bài tập. Phó tuệ đem heo nước tiểu phao hướng cặp sách móc treo thượng một hệ, đặt ở chính mình trước giường trang đài thượng, mới chạy ra xem trong viện phó tử tiện cùng lao gia tử, cho nàng cùng Phương Vũ làm ghế. Ghế là cùng trường học giống nhau tứ phương ghế, duy nhất bất đồng chính là ghế chân cao không ít, xét thấy Phương Vũ so phó tuệ cao chút, hắn ghế chân muốn thấp một ít. Buổi tối đại gia vẫn như cũ là ở Đức Thắng Viện dùng cơm, sau khi ăn xong, Phương Đình phải đi, phó tuệ thỉnh nàng hỗ trợ đem hoa tuần loại tốt hoa, cấp đại bá ra mang đi mang thêm còn có một con gà rừng cùng một con thỏ hoang. Tống trưởng kỳ buổi tối tan tầm về nhà, cách tiểu viện lưới sắt môn liền nghe được, Đỗ nhược ở trong phòng khách hừ nhẹ cười nhỏ thanh âm, chuyện gì, như vậy cao hứng. Đỗ nhược tránh ra thân mình, lộ ra hai buồn nở rộ hoa nhi. Nha, từ đâu ra tống trưởng kỳ túi người nhẹ người ngửi mùi hoa, này buồn ta nhận thức, mẫu đơn trung nhị tiểu, nhưng thật ra này buồn chưa thấy qua. Phương Đình nói là hoa anh thảo, quả quả vào núi đào, hai tháng phân nở rộ hoa nhi nhưng không hảo đến, thật là có tâm. Đỗ Nhược nói, đem từ Phương Đình kia muốn tới kiểu hối cuốn, cùng một trương sổ tiết kiệm đẩy đến trước mặt hắn. Nghe Phương Đình nói, quả quả hôm nay tham gia Hồng Kỳ tiểu học năm bốn nhập học khảo thí, qua. Vì chúc mừng Tiểu Nha đầu lấy được hảo thành tích, ngươi ngày mai cầm tiền giấy đi hoa kiểu cửa hàng, đem tiêu đài 20 tấc TV mua đưa đi đi. Tổng trưởng kỳ bị lão bà một người tiếp một người tin tức tạp đến không nhẹ, cái này mùa muốn tìm nở rộ hoa tươi, chỉ có độ sâu sơn. Nha đầu này gan thật đại. Máng, liền sẽ thả ngựa sau pháo đỗ nhược liếc xéo trượng phu liếc mắt một cái, có lao ra tự ở, sẽ làm nàng một tiểu nha đầu vào núi, khẳng định là cùng tím đỉnh cắt những cái đó thúc bá cùng đi. Lần trước còn không phải là, không nghe văn hạo nói sao, cái kia cái gì hoa đội nhưng lợi hại, cũng không biết là người nào ai, ngươi nói, trước kia sao liền không nghe nói qua người này đâu. Được rồi a, đỗ nhược tống trưởng kỳ trừng nàng, không nên hỏi thăm đường luận hỏi. Thế đỗ nhược mắt trợn trắng. Ta này không phải tò mò sao. Tiện đa nàng chấn an mà vỗ vỗ tống trưởng kỳ cánh tay, yên tâm, ta biết đúng mực. Đem tiểu hối cuốn cùng sổ tiết kiệm thu hồi tới, An cơm. Ai, từ từ, ngươi thật sự bỏ được, cấp quả quả mua đài 20 tấc TV. Vô nghĩa không mua, ta cho ngươi tiểu hối cuốn cùng sổ tiết kiệm làm gì. 20 tấc TV, cần phải 1.650 đồng tiền Nga. 1.650 đồng tiền, là nàng Âu Âu tắc tắc tổn tiểu 1 năm, mới tồn hạng chính đau lòng đến chịu chịu đâu, trợ phụ còn một mà lại mà nhắc tới, tức giận đến đủ nhược xoay người đạp tống trưởng kỳ một chân, cấm miệng, têu người mua, ngươi liền mua, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Tống trưởng kỳ cười, không nói, ngồi vào phòng bếp, người trong không khí phát ra mùi thịt, không khỏi kinh ngạc nói ai ra, hôm nay mua thịt, đại buổi tối đi đâu mua thịt, quả quả làm phương đỉnh cấp mang một con gà rừng một con thỏ hoang, gà rừng dưỡng chờ thêm mấy ngày quên tử tới lại ăn, thỏ hoang ta giết, thậm chỉ thỏ chân. Này chất nữ, có thể so nhi tử mạnh hơn nhiều Tống trưởng kỳ cảm thán, có điểm ăn dùng đều biết đưa chút tới. Nghĩ đến hôm nay ở bệnh viện, quên tử kia thân nhi tử cấp mua màu trắng Dương Đâu áo khoác, đỗ nhược thịnh đồ ăn tay một đốn, nổi giận nói ngày mai ngươi đi thương trường, đừng quên cấp quả quả mua kiện Dương Đâu áo khoác. Dương Đâu áo khoác Tống trưởng kỳ tiếp nhận đồ ăn, khó hiểu nói năm trước không mua, hiện tại mua, sao? Cấp quả quả bổ tân niên lễ vật đâu? Xắc thật có bổ lễ vật hiềm nghi, tính đỗ nhược xoa tay, là ta tưởng xá. Ăn cơm. Hôm sau, Phó Tuệ sớm mà liền rời giường, mặc tốt áo đồng, tròng lên quân trang áo khoác, chất hảo võ trang mang, mang lên quân ngũ, đạng thượng giải phóng giày, đeo lên cặp sách, đứng ở trước gương mị mị mà chiếu chiếu. Nô, có điểm không thích hợp, cặp sách là lao thủ trưởng tân niên đưa kia khoản hồng nhạt hai vai bao, nàng một thân quân lũ, bối một cái hồng nhạt ba bao, sao có điểm quái đâu. Phó Tuệ vốt cầm nghĩ nghĩ, gỡ xuống cặp sách, mở ra ngăn tủ đem một cái quân dụng túi sách lấy ra tới. Đem hai vai trong bao vở văn phòng phòng hộp, chuyển đến túi sách, heo nước tiểu phao sửa hệ đến túi sách thượng, phó tuệ vác túi sách, lại lần nữa đứng ở trước gương chiếu chiếu. Mũ hạ đầu tóc giống như có điểm loạn, nàng chạy đến trang đài trước, mở ra trang hộp lấy ra lược, đứng ở trước gương gỡ xuống mũ, nghiêm túc mà chải chải tóc, lại mang lên mũ, quan sát phiên. Ấn, hoàn mỹ phó tuệ đối trong gương chính mình kiên kiên ngon cái. Chủ nhân tiểu tấn nhắc nhở nói ngươi hứa hẹn cho ta tiểu kim thoa, tiểu bạc vòng. Phó Tuệ đem lược bỏ vào trang hộp, sau đó đem trang hộp một tầng tầng mở ra, chính ngươi tuyển, không được nhiều lấy Nga. Nếu là chính mình mua cấp nhiều ít đều không sao cả, nhưng nó là nguyệt bá bá đại nguyệt thị gia chủ, cùng gia chủ phu nhân đưa. Nói đến này nhị vị, chính mình giống như còn không có đưa về lễ, Phó Tuệ nghĩ lại chạy đến tủ quần áo trước, ngồi sổm xuống mở ra phía dưới ngăn kéo, bên trong vẫn cứ là một đại hộp thuốc viên, ai, còn phải đợi qua Tết nguyên tiêu mới có thể đưa a. Quả quả lao ra tử trên dưới đánh giá biến cháu gái, sừng sốt, ngươi như thế nào xuyên song đơn giày mau trở về đem giày thay đổi. Phó tuệ nhấp chân, ninh tiểu mày không muốn nói đổi một đôi liền không xứng a. Ha ha tới đưa khuê nữ đi học phó hủ nghe được thẳng nhạc, quả quả, ngươi đến xem phó ba hôm nay xuyên. Chứ bỏ không chát võ trắng mang, cùng trên chân xuyên một đôi da đen giày ngoại, cha con hai người mặc đến giống nhau như lúc, tương so với giải phóng giày, đại gia kỳ thật càng thích xuyên giày da. Hơn nữa quả quả Ngươi không cảm thấy ngươi xuyên lộc ra tiểu hùng bộ dáng, đặc đẹp, anh tư tắp sảng bộ dáng Mỹ ngây người phó hủ đỡ khuê nữ tiểu vai, đi, phó ba mang ngươi đổi giày đi. Chính là ta không gặp có người một thân quân trang, xuyên giày A. Phó hủ sờ sờ khuê nữ đầu, đó là bởi vì, chúng ta quốc gia còn rất nghèo, đại gia không cái tiêu kiện. Bóng rổ, giày chơi bóng, kem. Ngày đầu tiên đi học, phó hủ lái xe đưa. Phương vũ, quả quả thấy được không xe khai ra tím đỉnh các 500 mễ tả hữu phó hủ chỉ vào lộ phía bên phải trạm bài từ nơi này ngồi năm lộ giao thông công cộng thẳng tới các ngươi trường học từ ngày mai bắt đầu các ngươi muốn cùng tím đỉnh các mặt khác hài tử giống nhau chính mình ngồi xe buýt trên dưới học đã biết phó thúc thúc phương vũ gật đầu phó tuệ đúng là đối hết thể đều mới mẻ giai đoạn cho nên vô luận phó hủ nói gì đó đều đi theo phụ họa tới rồi trường học phó hủ giúp đỡ đem hai trường ghế lấy tiến phòng học năm bốn học sinh Đại có kia đi học vãn đều 14-15 tuổi, nhỏ nhất cũng có 12-13, như vậy một đám trai trai hài tử, đột nhiên thấy danh trẻ tuổi quân nhân sách theo hai chiếc ghế, mang theo hai cái lớn lên xinh đẹp hài tử đi vào tới, tất cả đều sửng sốt. Ta trường học không có học trước ban A, như thế nào còn tới cái hoa hoa. Là cùng thúc thúc cùng nhau tới đưa ca ca đi học đi, các ngươi xem còn mang cái hoa khí cầu. Thúc thúc lớp trưởng triệu nhạc đứng lên, chúng ta đây là năm 4, các ngươi muốn đi đâu cái niên cấp cái nào ban nói. Triệu Nhạc đi ra châu ngồi, ta mang các ngươi đi. Lâm viện Quân mang theo đồng bọn vừa bước vào phòng học, không khỏi đôi mắt đống nhiên nhảy dựng. Phương Vũ, Triệu Nhạc sửu sốt. Lâm viện Quân, ngươi nhận thức. Ân, một cái viện. Đại niên mùng 1, hắn Tùy Ra Ra đi theo Lão Thủ trưởng chúc Tết, cùng Phương Vũ từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Lão Thủ trưởng cùng Ra Ra còn nói, làm hắn có thời gian lanh cùng nhau chơi. Sơ nhị hắn tùy cha mẹ đi tranh bà ngoại ra, sơ tam đi tìm hắn. Đức thắng viện cảnh vệ nói. Người đi theo thanh âm các phó doanh trưởng vào núi. Nghĩ đến đối diện nam nhân chính là phó doanh trưởng đi. Đón lâm viện quân đánh giá, phó hủ hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Lúc này mang lão sư vừa lúc lại đây, phó đồng chí, phương vũ, phó tuệ, các ngươi tới. Mang lão sư hảo phó hủ cử cử ghế, ta cấp phương vũ, phó tuệ làm hai trường thêm cao ghế. Không tồi. Mang lão sư thiệt tình khen, buổi sáng rời giường hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào giải quyết hai đứa nhỏ thân cao quá lùn viết chữ ra cánh tay vấn đề đâu. Mang lão sư hảo, phương vũ, phó tuệ ngoan ngoan vân an. Hảo mang lão sư nhìn phó tuệ cặp sách thượng hệ khí cầu, ngần người, tiện đà hướng hai người hơi một ngạch đầu, chạm thượng bục giảng, ngày hôm qua chúng ta ban thông qua khảo thí, đặc chiêu hai gã tân đồng học, đại gia thấy đi, không sai, chính là hai vị này tiểu bằng hữu. Bọn họ so các ngươi nhỏ vài tuổi, lão sư hy vọng trong tương lai này một năm dưới, đại gia có thể đem bọn họ làm như nhà mình đệ muội tới chiếu cố tới mang lão sư chiều hai người vẫy vẫy tay cấp các ca ca tỷ tỷ giới thiệu hạ chính mình chào mọi người ta kêu phương vũ năm nay 10 tuổi phó tuệ ngẩn ra hạ không có nàng xem điện ảnh người chủ tự giới thiệu đều là thật dài một lưu bao hàm cha mẹ gia đình quá vãng trải qua tính thu yêu thích từ từ dưới này hống một tiếng toàn vui vẻ có kia là gan đại đường trường đứng lên kêu lên đúng vậy như thế nào liền không có đâu quá ngắn tiểu muội muội tới áp quá ca ca nhiều giới thiệu hạ chính mình Đúng vậy, nhiều giới thiệu hạ chính mình. Tiểu muội muội, ta có thể hỏi cái vấn đề sao ngươi tới đi học, sao còn lấy cái khí cầu a? Ha ha, tiểu muội muội, chúng ta không chơi khí cầu, chúng ta chơi bóng rổ, ngươi như vậy là không có biện pháp dung nhập chúng ta. Phó Tuệ chớp chớp mắt, không đều là chụp đánh làm nó phi sao? Trên lịch lớn, bóng rổ đánh hảo, có thể đánh ra biên giới, khí cầu nói trắng ra là chính là một người cao lớn thượng, một cái bất nhập lưu. Đông tử Lâm viện quân đá hắn. Đừng nói bậy không gặp phó doanh trưởng đều nhìn qua sao. Phó tuệ ngơ ngác mà nhìn nhìn đông tử, lại ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình hoa rất nhiều tâm tư hỏa khí cầu. Kia, kia. Đừng sợ triệu nhạc trừng mắt nhìn đông tử liếc mắt một cái, sợ phó tuệ sẽ đương trường rất nước mắt, vội chấn an nói tan học, tỉ tỉ bồi ngươi chơi khí cầu. Hảo, hảo, đều đừng náo loạn mang lão sư nhắc nhở nói phó tuệ, nên ngươi cho đại gia làm tự giới thiệu. Phó tuệ hướng triệu nhạc cười cười, ánh mắt từ mọi người trên mặt đỏ qua nghiêm túc nói ta đại danh kêu phó tuệ, nhũ danh quả quả, năm nay 7 tuổi, thích ăn thịt tan bánh kem ăn điểm tâm. Ha ha ha chúng ta bàn tới cái thích ăn. Ha ha các ngươi nghe, nhũ danh quả quả, hết thể trái cây đều có thể kêu quả quả, kiều tử cung kêu quả quả, ha ha tất cả đều là ăn. Đừng ngắt lời, đừng ngắt lời, tiểu muội muội còn chưa nói xong đâu. Đúng vậy, nghe nàng nói. Tiếp tục. Tiểu muội muội tiếp tục. Phó tuệ, nàng con nói sao? Bạch bạch bạch đại ra một bên vỗ tay, một bên thúc giục nói Tiểu Ngụy Ngụy đừng thẹn thùng, mau tiếp tục. Phó Tuệ ta còn thích xinh đẹp quần áo, đẹp đầu hoa. Ha ha, Tiểu Ngụy Ngụy là cái ai mỹ? Tiếp tục. Các bạn học ồ nào thanh tiếng cười nháo làm một đoàn, mang lão sư vội kêu đình, đàng ra đệ nhất bài ở giữa vị trí cấp Phương Vũ, Phó Tuệ ngồi. Buông cặp sách, Phó Tuệ ngượng ngùng mà gỡ xuống chính mình khí cầu, thả khí. Cho ta đi Phương Vũ triều nàng buông tay, họa thật xinh đẹp, ta thực thích. Phó Tuệ mí môi phóng tới trong tay hắn. Phó Hủ đi rồi, mang lão sư lại nói nói mấy câu, sau đó kêu vài tên các bạn học đi dọn thư. Phát xong thư, mang lão sư một tiếng tổng vệ sinh. Đại gia lập tức đem tản ra mực dầu sách mới trắng khởi, tùy theo ghế hướng trên bàn một phóng, cầm lấy từ trong nhà mang đến cái chổi, xẻng, thúng nước, rẻ lau hành động lên. Phương Vũ cùng Phó Thụy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai người bọn họ ai cũng không mang công cụ, mang lão sư xem bọn họ tuổi tiểu. Ngày hôm qua báo danh khi liền nhắc nhở cũng chưa. Ai đông tử thò qua tới, đá đá phó tuệ án thư chân, muốn hay không đem ta cái chổi cho ngươi. Cho ta đi phương vũ rôi tay. Đông tử xem xét hắn hai mắt, đem cái chổi ném cho hắn. Đông tử lâm viện quân không tán thành nói ngươi bao lớn, hắn bao lớn, có ý tứ sao. Máng đông tử lười nhắc mà mắt trợn trắng, ta cùng hắn lớn như vậy thời điểm, đừng nói quét rác, nấu cơm, giặt quần áo, phùng chân gì sẽ không. Ngươi nói. Có phải hay không hắn tự nguyện tiếp hắn hỏi phó tuệ, ta khi dễ hắn sao? Phó tuệ gật đầu, đúng vậy. Đông tử há hốc mồm, tiện đà không vẫn mà một lóng tay phó tuệ, ngươi dám làm nguyện chứng. Phó tuệ sướng sốt, không nghĩ tới hắn tính tình như vậy cấp, đều không đợi chính mình đem nói cho hết lời là phương vũ chính mình tiếp cái trổi, ngươi không khi dễ hắn. Đông tử lâm viện quân cả giận ngươi còn dám uy hiếp quả quả. Ta đông tử một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, yêu lên ta không có, con mắt nào của ngươi xem ta uy hiếp nàng. Quả quả, chính ngươi nói, ta uy hiếp ngươi sao. Ngươi không uy hiếp nàng lâm viện quân nói quả quả như thế nào sẽ sửa miệng. Phòng học một tĩnh, đều nhìn lại đây. Đông tử không được khi dễ tiểu muội muội a đại gia kêu. Làm sao vậy Phương Vũ xách theo cái trổi từ phía sau chạy tới, che ở phó tuệ trước mặt, quả quả, hắn khi dễ ngươi. Không có, không có phó tuệ liên tục xua tay, tiếp theo đem sự tình nói một lần. Sự tình giải thích rõ ràng, đại gia lại vội lên thực xin lỗi lâm viện quân vô vô đông tử vai ấy nấy nói đợi chút thỉnh người ăn kem phó tuệ hai mắt bóng sáng ngời tê ở hai người trung gian vui vẻ nói có kem ăn hai người cứng họng tiện đà nhìn nhau cười nắm phó tuệ tay lén lút đi xuống lầu sau đó nhanh chân hướng giáo ngoại chạy cổng trường có ra thực phẩm cửa hàng lâm viện quân đông tử quen cửa quen mẻo mà dẫn dắt phó tuệ chạy về phía bên trong đồ uống lạnh vài kem dùng một đám hộp trang mở ra cửa tủ lâm viện quân cầm tăng hộp Ngậm lại lại giúp Phương Vũ cầm một hộp. "Dương gia, ngươi có thể hay không hảo phóng điểm, liền nhiều hơn một hộp, cho ai a? Cấp Phương Vũ." Sách, còn tưởng rằng một người có thể ăn hai hộp đâu. Lâm viện quân ta trong túi liền thừa năm mao tiền. Kem một mao một hộp." Đừng nhìn ta Đông Tử Phiên Phiên chính mình túi, giao học phí, một phân không dư thừa. Nha Lâm viện quân đạp hắn một chân, "Cùng ngươi chính là tới ăn không?" "Ta có." Phó Tuệ rũi tay tổng quân trang trong túi móc ra trương đại đoàn kết, "Đủ sao?" Lâm Viện Quân mặt đỏ lên, vỗ tay đoạt quá lớn đoàn kết, cho nàng nhét trở lại túi, sao có thể dùng ngươi tiền. Ngoan ngoãn Đông tử thở dài quả quả, người ba mẹ thật hào phóng ta lớn như vậy, liền sờ qua một lần đại đoàn kết. Ân. Phó Tuệ gật đầu, không muốn nhiều lời, đem tiền lại đào ra tới, ta tiền nhiều, thỉnh đại ra ăn. Không cần không cần Đông tử lắc đầu, ngươi là muội muội, chúng ta nào không biết xấu hổ ăn ngươi, mau thu hồi đến đây đi. Lâm Viện Quân ở bên gật đầu phụ họa. Thanh toán tiền. Ba người ngồi ở thực phẩm cửa hàng bậc thang, xé mở kem mặt trên nắp hộp, cầm nho nhỏ, nhỏ muỗng gô đào ăn, hai tháng thiên ăn kem, thật là một loại toan sảng hưởng thụ. Ai Đông tử đâm đâm phó tuệ, ngươi khí cầu sao thu hồi tới không phải là bởi vì ta nói mấy câu đi? Phó tuệ, ngươi không phải nói bóng rổ hảo chơi sao? Ta chuẩn bị đổi thành bóng rổ chơi. Đông tử hốc một chút nhảy dựng lên, nhà ngươi có bóng rổ. Lâm viện quân cũng kích động mà nhìn lại đây, chúng ta có thể chơi sao? Các ngươi không có Hác hác đông tử ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chúng ta ngày thường đều là đi cung văn hóa, đánh vài cái đỡ viền. Hoa kiểu cửa hàng trước kia nhưng thật ra có bán lâm viện quân nói sau lại vận động nháo lên, không ai mua, liền hạ giá. A phó tuệ há hốc mồm, nhà ta không có, ta cho rằng có thể đi cửa hàng mua đâu. Lâm viện quân ai? Đông tử ai bạch cao hứng một hồi. Quả quả. Lâm viện quân đông tử. Không xong lâm viện quân nói triệu nhạc mang theo phương vũ lại đây. Cuối cùng một mao tiền lưu không được. Phương Vũ phó tuệ từ bậc thang nhảy dựng lên, cầm kem chạy qua đi. Lâm Đồng học cho ta mua kem, ngươi muốn hay không nếm thử? Phương Vũ nhìn mắt hộp lớn nhỏ, thấy nàng ăn không ít, không dám làm nàng lại ăn, vội tiếp nhận, chính mình ăn. Bên kia Lâm Viện Quân tiến cửa hàng lại mua một hộp cấp triệu nhạc, trước kia mua kia hộp cấp Phương Vũ, Phương Vũ không muốn, Đông Tử đoạt lấy đi ăn. Giữa trưa Phó Hủ lái xe tới đón, chính gặp được Lâm Viện Quân, cưới xe đạp từ xe bên trải qua, Lâm Đồng học Phương Vũ mở ra cửa sổ xe, nếu không cùng nhau. Buổi chiều Phó Thúc Thúc sẽ lại đưa chúng ta lại đây. Lâm Viện quân chân dài một chi, quay đầu lại bày xuống tay, "Cảm ơn." "Không cần." Dứt lời, đặng lên xe tử đi rồi. Giữa trưa đại gia ở Đức Thắng viện dùng cơm, ăn xong cơm, Phó tử tiện cùng cháu gái cáo biệt, hắn sớm tại đại niên sơ tăng cũng đã bắt đầu công tác, ngày hôm qua sở dĩ tử kinh giao nông trường gấp trở về, là bởi vì sơ nhị nghe lão gia tử đề ra một miệng, nói cháu gái sơ chín muốn báo danh đi học. Hắn không yên tâm, chuyên môn đã trở lại một chuyến. Hiện giờ phó tuệ đi học sự đã thu phục hắn cũng muốn chạy trở về công tác. Phó tuệ ôm cổ hắn, pha là không tha nói kia ngài Tết Nguyên Tiêu có thể trở về không. Trở về, Tết Nguyên Tiêu buổi tối trở về. Phó tuệ đếm hạ, than nhẹ, muốn thật nhiều thiên nga. Phó tử tiện không nói gì mà ôm ôm cháu gái, đi theo tới đón cảnh vệ viên đi rồi. Quả quả, phương vũ trường học trước, phó hủ gọi lại hai người, chờ hạ, có hai dạng đồ vật cho các ngươi. Dứt lời, hắn mở ra cốt xe xách ra cái túi lưới, màu đỏ túi lưới trang hai cái giả sắc bóng rổ, đồng thời truyền đạt còn có hai cái giày hộp, giày hộp thượng ấn quốc bóng rổ liên minh tiếng Anh chữ cùng giày giản đồ, bóng rổ một người một cái, giày chơi bóng một người một đôi. Phó tuệ cả kinh phó ba, ngài ở đâu mua không phải không bán sao. Bảng tin. Phó hủ hoa kiểu cửa hàng. Ta nghe đồng học nói phó tuệ nói hoa kiểu cửa hàng bóng rổ hạ giá. Ha ha phó hủ đắc ý mà hướng khuê nữ chớp chớp mắt, điểm này sự. Có thể làm khó ngươi phó ba sao chỉ là hạ giá, lại không phải kho hàng không có chữ hàng. Phó ba thật là lợi hại phó tuệ biết điều mà khen. Ha ha phó hủ mừng rỡ, rất là hưởng thụ khuê nữ khen, đó là, cũng không xem ngươi phó ba là ai. Phương Vũ liền hắn tay, từ túi lưới lấy, lấy ra một cái bóng rổ, ta cùng quả quả xài chung một cái là được, một cái khác cùng giày chơi bóng, phó thúc mang về đi. Buổi sáng quét tước sân thể dục, ta nhìn, liền cái bóng rổ giá đều không có trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng chơi không nổi tới. Hành! Hai người ôm cái bóng rổ tiến trường học, còn chưa tới lớp, liền bị một đợt nam sinh vây quanh lên, tân Nga, ở đâu Mua. Phương Vũ đem phó tuệ hộ ở sau người, nhàn nhạt nói hoa kiểu cửa hàng, phiền thoái nhường một chút. Đại gia vội ngượng ngùng mà nhường ra một cái lộ, Phương Vũ dắt phó tuệ tay hướng phòng học đi, đám người đi theo di động. Hồng Kỳ tiểu học, lại kêu con cháu tiểu học, nhân này vị trí vị trí, tại đây đi học đều là cán bộ con cái. Trong nhà đều không kém tiền, lập tức có kêu ý động đuổi theo hỏi hoa kiểu cửa hàng lại bán bóng rổ bao nhiêu tiền muốn kiểu hối khoản sao. Báo khiểm Phương Vũ bình tĩnh nói trong nhà trưởng bối cấp mua, chúng ta không rõ ràng lắm. đông học, cái nào ban, tan học có thể cùng nhau chơi sao? Phương Vũ, quả quả nghe được tin tức Lâm Việt Quân, đông tử, triệu nhạc, từ lớp chạy tới, vừa chạy vừa kêu mau đi học, đại gia tan đi, có chuyện gì, tan học nói. Lâm viện quân bên ngoài một cao cái nam sinh kinh ngạc nói đây là ngươi đệ ngươi muội lớn lên không giống Nga. Không phải, chúng ta ban đặc chiêu hai gã tân đồng học, Phương Vũ, Phó Tuệ, đại gia nhận thức một chút, tan đi. Đặc chiêu đồng học mọi người ồ lên, như vậy tiểu. Triệu Nhạc, đông tử vọt vào đám người, kéo Phó Tuệ, Phương Vũ liền chạy. Tới rồi phòng học, đông tử bang một tiếng đem cửa đóng lại, mau đem bóng rổ cho ta xem. Phương Vũ không nói gì mà đem trong lòng ngực bóng rổ đưa cho hắn, xoay người mở ra phòng học môn làm lâm viện quân cùng mang lão sư tiến vào, nhìn đến mang lão sư, đông tử tụt chuột gặp mèo, ôm bóng rủ hạch một chút chui vào châu ngồi hạ. Mang lão sư giáo ngư văn, phó tuệ học bên cạnh nữ hải bộ dáng, lấy ra chính mình thư đặt ở trên bàn, không bao bìa sách ngư văn thư, xem đến nữ hải sửng sốt, theo sau liền lén lút mà từ cặp sách rút ra một chương hòa báo, lén lút đưa tới, cho ngươi bao thư. nàng bộ dáng này làm phó tuệ cảm thấy đặc mới mẻ hào chơi, tuệ cũng học nữ hải bộ dáng lén lút hướng đối phương bên kia gì gì lại gì gì ngồi một chút ghế biên cùng đối phương kể thay nói nhỏ vì cái gì muốn bảo à bảo hộ bìa sách không bị mài mòn bao bìa sách thư dùng tới hai tháng ngươi mở ra vừa thấy bìa sách còn cùng tân giống nhau nhìn tâm tình có phải hay không thật hảo nga phó tuệ cầm lấy hỏa báo mở ra tới xem đừng mở ra tiểu tâm lão sư thấy được nữ hài ngăn cản chậm phó tuệ mang lão sư điểm danh đứng lên nói một câu ta vừa rồi đều nói cái gì Phó Tuệ đỡ cái bàn nhảy xuống ghế, quy quy củ củ mà chẳng hảo. Mọi người liền thấy một cái mang quân mũ đầu nhỏ, đông đưa lúc lắc, đầy nhịp điệu mà đem mang Lão sư nói, một chữ không kém. Ngay cả khi nói chuyện tạm dừng, hơi nhẹ đều bắt trước nói một lần. Ha ha, mọi người xem đến nghe được có ca, quá lợi hại. Mang Lão sư, ngồi xuống đi, còn có đi học không cho nói lời nói, không được làm động tác nhỏ. Là Lão sư. Phó Tuệ bò lên trên ghế, đôi tay hướng phía sau một bối, ngoan ngoãn ngồi xong. Kêu bộ dáng muốn nhiều nghe lời liền có bao nhiêu nghe lời. Đối thượng nàng tinh lượng một đôi con ngươi, mang lão sư đột nhiên phát hiện chính mình giống như sẽ không nói chuyện. Một phát âm liền chiều nàng vừa rồi ngữ điệu thượng chạy, đầy nhịp điệu, len ken hữu lực. Trung tan học tiếng vang lên, mang lão sư một bên thu thập giáo án, một bên đối phó tuệ bên người nữ hài nói lý văn văn, có thời gian đem báo bảng ra, đường chậm chế niên cấp kiểm tra. Thấy phó tuệ không rõ cái gì là báo bảng, phương vũ làm nàng sau này xem, phòng học sau trên tường Học kỳ một ra bảng tin còn không có sát, đó chính là báo bảng. Phó tuệ đảo qua mặt trên họa cùng tự, họa xấu tự cũng xấu không ý cảnh, không khí khái. Phương Vũ không nói gì mà kéo kéo nàng quần áo, chỉ chỉ Lý Văn Văn. Phó tuệ không rõ nguyên do mà theo hắn ngón tay Phương hướng hướng bên cạnh vừa thấy, lại thấy Lý Văn Văn sớm đã không có lớp học thượng hiền lành bộ dáng, đối diện nàng trợn mắt giận nhìn đâu. Mang lão sư Lý Văn Văn hoắc một chút đứng lên, quả quả nói nàng hòa Mỹ, tự căng Mỹ, nguyện ý ra này kỳ bảng phó tuệ chố mắt ta chưa nói a. Lý văn văn để sát vào nàng, cắn răng nói nhỏ nói, nhưng ngươi nói ta hòa xấu, tự xấu nha, ngược lại, còn không phải là đang nói ngươi so với ta lợi hại sao. Đối Nga. Lời này không sai, phó tuệ gật đầu. Phương Vũ nhịn không được che bụng chán, đứng lên giúp đỡ từ chối nói mang láo sư, Lý đồng học mới là tuyên truyền ủy viên. Mang láo sư, ta tự nhận năng lực không đủ, nguyện ý thoái vị nhường hiền. Giống nhau hoàng đế, Thủ lĩnh mới dùng thoái vị nhường hiền phó tuệ nghiêm túc nói Lý Đồng học, ngươi dùng sai từ. Quả quả Phương Vũ xả nàng ống tay áo, tuyên truyền ủy viên ở lớp, lớn nhỏ cũng coi như cái quan, Lý Đồng học nói một câu thoái vị nhường hiền, cũng không tính dùng sai. Nga phó tuệ ngoan ngoãn nhận sai, thực xin lỗi a Lý Đồng học, ngươi vô dụng sai từ, là ta lý giải sai rồi. Được rồi, mang lão sư nghe được buồn cười lại đau đầu, tuyên truyền ủy viên, Lý Văn Văn ngươi còn làm trò, đến nỗi quả quả sao, cho ngươi một cái phó trước. Hảo hảo phụ trợ lý Văn Văn làm bảng tin đi. Làm ngươi lắm miệng. Lão sư đối này một kỳ bảng tin, rất là chờ mong. Hai vị mang lão sư thối lui một thân nghiêm túc bạn khắc, hướng Lý Văn Văn, Phó Tuệ vui lùa mà cử cử quyền, cố lên. Phó Tuệ cùng Lý Văn Văn hai mặt nhìn nhau. Lão sư vừa đi, đông tử ôm bóng rổ theo sát chạy ra khỏi môn, Phương Vũ, quả quả, Lâm Viện Quân nhanh lên, đến sân thể dục tới. Một chúng nam đồng học ngao ngao kêu đuổi theo. Lâm Viện Quân chạy qua hàng phía trước Rồi tay túm chặt Phương Vũ tay, lôi kéo liền chạy, Phương Vũ vội một phen chế trụ Phó Tuệ cổ tay, Phó Tuệ giơ tay lên bắt được Lý Văn Văn. Nhưng ngả lảo đảo ngầm lâu, đoàn người vui vẻ mà vừa vào sân thể dục, ngắn ngủn 10 phút khóa gian thời gian, bọn họ trung gian cũng liền đông tử, lâm viện quân sở đến cầu. Tan học, đông tử, lâm viện quân nước Phương Vũ đi sân thể dục tiếp tục chơi bóng, Lý Văn Văn túm Phó Tuệ ra bảng tin. Phó Hủ tìm được phòng học, Phó Tuệ đã ơn Lý Văn Văn yêu cầu, họa hảo bản họa đang ở đối với báo chi sao chép văn chương Phó ba phó tuệ đứng ở run run hơi hơi trên ghế, cũng không quay đầu lại địa đạo ta bên này còn muốn trong chốc lát, phương vũ ở sân thể dục chơi bóng rổ, ngài muốn hay không qua đi đi theo chơi một hồi. Thúc thúc phó tuệ vóc dáng thấp, chỉ cần đứng ở trên bàn với không tới bảng đen mặt trên, vì thế lại ở trên bàn bỏ thêm cái ghế, cứ việc phó tuệ nói không có việc gì, không cần nữa Lý Văn Văn vẫn là lo lắng chặt chẽ mà ôm lấy ghế, nàng trong lòng phát run, ôm ghế tùy nàng. Cũng là run lên run lên. Ta tới phó hủ đỡ lấy ghế, quả quả đương tuyên truyền ủy viên. Lý văn văn buông ra tay, sau này thối lui, chân mềm mà một ngông ngồi ở hàng phía sau đồng học chỗ ngồi thượng. Ai nha mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Đều nói không cho ngươi đỡ phó tuệ dỗi nàng một câu, trả lời phó hủ nói phó, Lý đồng học mới là chính chủ. Ta ngày mai liền tìm mang lão sư phó tuệ vừa ra tay, Lý văn văn liền nhìn ra hai người chi gian trinh lệnh, đem tuyên truyền ủy viên nhường cho ngươi. Đừng đừng phó tuệ đem văn chương ghi nhớ, báo chí đưa cho phó hữu một lần nữa thay đổi căn phấn viết, một bên tiếp tục viết, một bên nói ta vội vàng đầu, mới không cần đường cái gì tuyên truyền ủy viên, như vậy không thú vị sự, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Nàng biết không quản cái gì quan, người đương, liền phải tận trách, cố tình nàng hiện tại sợ nhất gánh cái gì trách nhiệm trên vai. Thiết ngươi lời này thật nên làm lão mang nghe một chút, xem hắn tức không tức ngươi, ra bảng tin là vì cái gì tuyên truyền tuyên truyền cái gì tuyên truyền xã hội thật sự. Chuyển bá chính năng lượng, đây là vì nhân dân phục vụ rất tốt sự. Như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thay đổi vị. Thúc thúc, ngài cũng không nói nói nàng, tìm cái gì lạ lấy cớ, ngươi nhìn xem nàng ra bảng tin mới dùng bao lâu thời gian, nửa giờ ngài biết muốn ta chính mình ra, muốn bao lâu sao muốn ba cái buổi tối, một buổi tối ít nhất cũng muốn hai cái giờ. So nàng, ta kia mới kêu lãng phí sinh mệnh đâu. Ha ha là cái thông minh giảng nghĩa khí cô nương, tựa như nàng nói, quả quả một câu ra bảng tin lãng phí sinh mệnh bị người bẩm báo lao sư nơi đó, đi theo các lao sư lúc này cẩn thận chặt chẽ cá tính, bị người chỉnh sợ tâm lý, một đốn phê bình giáo dục, quả quả là trốn không thoát. Nữ hải có thể quải con mà, đem câu này dùng đến trên người mình, đã có làm hắn yên tâm ý tứ, nàng sẽ không mật báo, cũng có cộng gánh quyết tâm, một khi quả quả bởi vì những lời này xảy ra chuyện, nàng sẽ cùng chi cộng đồng gánh vác, quả quả rất nhiều chuyện không hiểu, về sau còn thỉnh lý đồng học nhiều coi chừng chút. Từ trong phòng học ra tới. Phương Vũ đã chờ ở dưới lầu. Hiện tại về nhà sao Phó Hủ hỏi ba người. Về nhà đi. Lại không có bóng rổ giá. Một đám nam sinh đuổi theo một cái bóng rổ chạy tới chạy lui. Phó Tuệ thật sự không thấy ra có cái gì hảo loạn. Lý Đồng học đi như thế nào Phó Hủ đứng lại hỏi Lý Văn Văn muốn hay không chúng ta đưa đưa người. Thi vì đến. Ta lái xe. Nhìn theo Lý Văn Văn cưỡi xe đạp đi xa thân ảnh. Phó Tuệ đối nhân ra chân dài hâm mộ không thôi. Khi nào ta cũng có thể kỵ xe đạp à. Phương vũ phó ra ra không phải cho ngươi làm chiếc, có thể kị xe ba bánh sao. Đối Nga bởi vì có bạch cẩn, kia chiếc tân niên lễ vật, còn không có kị quá một hồi đâu. Phó Thuệ hứng thú bừng bừng mà bò lên trên xe ghế sau. Phó ba, chúng ta nhanh lên trở về, ta muốn đem xe ba bánh lấy ra tới, cưỡi lên thử xem. Phó hủ khỏe miệng chịu chịu, trải qua heo nước tiểu phao sự kiện, hắn cảm thấy cần thiết nhắc nhở khuê nữ một chút quả quả. Kia chiếc xe ba bánh đương cái món đồ chơi, ở tím đỉnh các kỵ, kỵ còn hành nếu là kỵ tới trường học, các bạn học lại nên cười ngươi. A phó tuệ tâm tình một tang, tiện đà khó hiểu nói phó ba, có đại xe đạp, vì cái gì không có tiểu nhân xe đạp bán. Cô a, ma đô liền có một nhà đồng xe xưởng, bất quá quả quả phó hủ từ kính chiếu hậu nhìn mắt khuê nữ tiểu nách càng chân, ác thú vị nói ý ngươi hiện tại thân cao, cũng chỉ có thể kỵ nhà bọn họ nhi đồng xe ba bánh. Đối thượng khuê nữ dại ra hai trong mắt, phó hủ vô lương mà ha ha vui vẻ lên. Xe sử tiến tiến đỉnh các đại môn. Canh giữ ở bên trong cánh cửa bạch cẩn, mặc cẩn người được phó tuệ khí vị, nhào tới. Phó hủ dừng xe, phó tuệ mở cửa xe, gỡ xuống cặp sách liền nhảy lên bạch cẩn xuống lưng, ha ha, bạch cẩn chúng ta cùng phó ba nhiều lần, xem ai tới trước ra. Phó đồng chí tuần tra chu vệ quốc gọi lại phó hủ, cửa người đến người đi, xe tới xe lui, ta hy vọng ngài có thể ước thúc hạ hai chỉ làng, đừng làm cho chúng nó hướng này chạy, vạn nhất dọa sợ người liền không hảo. Đặc biệt là hiện tại khai giảng đi theo chu vệ quốc phía sau một người phó đội đi theo phụ họa nói lui tới hải tử cũng nhiều, vạn nhất gặp gỡ, có kia gan lớn thấu tiến lên, chúng nó lại đem người cắn, ngươi nói chúng ta là nổ súng, vẫn là không nổ súng đâu. Cảnh vệ đội cũng biết, nghe triều viện các con vật đều ở lão thủ trưởng chỗ đó treo hào, nhưng này nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở, miễn cho thật tạo thành cái gì không thể vãn hồi thẳng án. Hành, ta đã biết, quay đầu lại liền cùng bọn họ nói. Phó hủ nói mở ra cố xe. Lấy điều đại trước môn thuốc lá, cấp chu vệ quốc, gần nhất cho đại gia, xác thật thêm không ít phiền toái Giúp ta chia các huynh đệ, buổi tối hút tỉnh cái thần. Đừng chu vệ danh thủ quốc gia vừa nhất, cự tuyệt nói yên liền miễn, phó đồng chí thật muốn co tâm, làm các huynh đệ ngoài miệng dính điểm thức ăn mặt bái. Đây là coi trọng chúng ta ngày hôm qua, từ trong núi mang về con ngồi phó hủ điểm điểm hắn, ngươi sẽ không chuyên môn liền ở chỗ này chờ ta đi. Việc này có thể thừa nhận sao, chu vệ quốc cổ dương lên. Ta lão chu là kia nhân tư phế công người sao tiện đà không vẫn nói ta nói phó đồng chí, ngươi có phải hay không đối chúng ta có ý kiến à? Cửa sau đồng sự có thịt ăn, hậu cần chỗ có thịt ăn, liền chúng ta bị ngươi kéo xuống. Ha ha, hành hành phó hủ đem yên vứt tiến trong lòng ngực hắn, yên có, thịt cũng có, các ngươi đi hậu cần chỗ tìm chu trường phòng. Nhặt kia đại lợn dừng, chính mình chọn một đầu. Không phải hắn bất công chu vệ quốc đám người, một cấp liền cho chỉnh đầu heo, mà là bọn họ so hậu cần chỗ người nhiều gấp đôi không ngừng. Chu vệ quốc hưng phấn mà đem yên hướng phó đội trong tay một ném, hai tay một trường ôm lấy phó hủ, đại trưởng bạch bạch mà vô hăn phía sau lưng, khen anh em, đủ ý tứ. Phó hủ ăn đau, đôi tay vừa nhấc đạn hướng hắn hai cái cánh tay ma huyệt, sau đó đẩy ra hắn, nhanh chóng lui khai đi. Chu vệ quốc lắp bắp kinh hãi, tới hương thú, thật sự có tài a, quá mấy chiêu. Những người khác vừa nghe, nổi lên hống. Tuy rằng đều là tham gia quân ngũ, nhưng tương ứng binh chủng bất đồng, nói thật. Bọn họ đều tưởng thăm thăm lẫn nhau đế. Phó hủ sướng nhiên cười, gỡ xuống chính mình trên đầu quân ngũ, ném cho xuống xe tới phương vũ, nắm tay liền chiều chu vệ quốc công qua đi. Bên này hai người ngươi tới ta đi đánh giá, bên kia cưới bạch cẩn chạy ra thật xa phó tuệ, quay đầu lại nhìn nhìn, phó ba, phương vũ thật chậm. Quả quả bạch cẩn bước chân một đốn, phải đợi chờ sao. Chờ cái gì chờ mặc cẩn nóng này nói bọn họ lại không phải không biết về nhà lộ. Quả quả, chúng ta mau về nhà đi, trong nhà trang bị cái hộ Vừa mở ra, có người ở bên trong, ca hát nói chuyện, tặc hào chơi. Hộp phó tuệ nói ngươi nói ra đi ô. Không phải bạch cẩn giải thích nói ngài đại bá tới, ôm nâng TV. TV phó tuệ kinh ngạc đến rơ rơ lên mi, hắn bỏ được mua. Ta nghe hắn nói thầm, hình như là ngươi đại nương chủ động làm mua mặc cẩn không cam lòng bị bạch cẩn cướp câu chuyện. Cực đại đầu để sát vào phó tuệ, bổ sung nói quả quả, lấy ta ánh mắt tới xem, ngươi đại bá là cái quỷ hẹp hỏi. Phó tuệ vô vô đầu của hắn, báo cho nói đừng nói đừng bậy. Không lễ phép? Rồi trá mặc cẩn phiên cái đại đại xem thường, ngươi trong lòng, rõ ràng liền tán thành ta nói. Phó tuệ? Không đợi phó ba, phương vũ phó tuệ nói đi thôi, chúng ta về trước ra nhìn xem. Vào viện, phó tuệ xoay người từ bạch cẩn trên người nhảy xuống, mới vừa bước lên phòng khách bậc thang, liền nghe bên trong truyền đến tống trưởng kỳ giảng điện thoại thanh âm, ai ra khải hải. Ngươi không biết ta mua này đài tivi nhiều rõ ràng, âm sắc nhiều đồng, 1.650 nguyên tiền, kia thật là đăng giá. Ba ba điện thoại phó tuệ không khỏi nhanh hơn bước chân, chạy một mạch vào nhà đứng ở điện thoại cơ bên, ba ba mà nhìn chằm chằm tống trường kỳ trong tay điện thoại. Tống trường kỳ bị bỗng nhiên toát ra nàng, hoảng sợ, ai nha, quả quả, ngươi đi đường cũng chưa thanh âm sao hủ chết đại bá. Đại bá, là ba ba điện thoại phó tuệ nhón mũi chân dơ tay đi túm hắn cánh tay, ta muốn cùng ba ba nói chuyện. Ai ai, hành hành tống trường kỳ đáp lời, đem điện thoại đổi đến tay trái, tiếp tục nói khải hải a an tết ngươi mang về tới gạo, thịt không tồi. Trong nhà nếu là nhiều đâu, làm tưởng Lan gửi tới chút Còn có, ta nhớ rõ Người kia có mấy khối hảo biểu Có thể hay không cho ta gửi một khối Kaka trên tay này khối Mặt ngoài mài mòn đến lợi hại Xem thời gian lao lực Đại bá, đại bá phó tuệ với không tới điện thoại Chỉ phải lôi kéo hắn quần áo hướng lên trên bò Mau đem điện thoại cho ta Ta muốn cùng ba ba trò chuyện Điện thoại kia đầu tống khải hải nghe khuê nữ thanh âm Cũng là gấp đến độ không được Hành hành, cho ngươi gửi cho ngươi gửi Mau đem điện thoại cấp quả quả. Dễ nói chuyện như vậy, Tống trưởng Kỳ trong lòng vụn trộn một nhạt, cánh tay vừa lật ôm phó tuệ eo, đem nàng kẹp ở cánh tay trong ổ. Khải hải a, ta nhớ rõ ngươi có một phen bở ráo đỉnh đại uy lực đi, kia thương. Tống trưởng Kỳ TV trước lao ra tử nghe không nổi nữa, ngươi đủ rồi à, chọc giận khải hải, đừng nói đồng hồ, thịt, một cái gạo ngươi đều ăn không đến miệng. Kia thương thật tốt à, từ bỏ, Tống trưởng Kỳ thật đúng là không tha, bất quá hắn đệ kia tính tình. Làm hắn đánh hai câu miệng pháo còn hành, động thật, nói thật, hắn cũng thật không dám trọng. khải hải, ngươi xem biểu ta từ bỏ, thịt cũng không cần, có thể hay không. Không thể tống khải hải lạnh lùng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, tưởng đều không cần tưởng. Hảo, hiện tại đem điện thoại cấp quả quả, TV tiền, quay đầu lại ta đem số lẻ cho ngươi bổ thượng. Không vì cái gì khác, hắn chủ yếu suy xét đến cháu trai tuổi không nhỏ, nên kết hôn, tiền biếu, tam đại kiện thêm lên nếu không thiếu tiền. Lão đại hai vợ chồng ngân ấy năm không thiếu luồn túi, lại hơn nữa đối nhược nhà mẹ đẻ kia một sạp, trong tay muốn nói tồn hơn ngàn, chỉ sợ thật không có. Đúng rồi, cùng ngươi nói một tiếng, nghe kiến hoa vợ chồng không biết từ chỗ nào, nghe nói ta cha dọn vào tím đình cắt, gặp mặt thử hai lần, ngươi cùng tẩu tử thương lượng một chút, cho nhân ra một cái lời chắc chắn, hai hài tử đính hôn cũng có hai năm, muốn ta nói nhân phẩm không tồi nói, liền sớm một chút đem hôn sự làm. Từ nào nghe nói? Còn không phải văn hạo cái kia tiểu tử thúi cùng quên tử nói Làm hôn sự A Trong khoảng thời gian ngắn ta xem không được Sao Đại niên sơ tam Hai đứa nhỏ đi ra ngoài đi dạo phố Quên tử nhìn tới kiện dương đâu áo khoác Một kiện 360 nguyên Quên tử chính mình muốn kiện màu trắng Lại cho nàng mẹ muốn kiện màu nâu nhạt Một hơi hoa văn hạo 720 nguyên Non nửa năm tiền lương Người cũng biết văn hạo cùng mẹ nó sẽ không nói dối Trở về đỗ nhược vừa hỏi Hảo sao Lập tức liền bực Ở nhà mắng chửi người ra mẹ con hai kiến thức hạn hẹp, Chu Mân quên cứ gọi điện thoại tới, cũng không tiếp. Việc này đi, kêu ta nói chủ yếu trách nhiệm còn ở ngươi cháu trai trên người, người trẻ tuổi sẽ không làm việc, ngươi nói cho quên tử hai mẹ con đều mua, nào liền thiếu con mẹ nó, cho hắn mẹ mua một kiện, không phải giai đại vui mừng. Tống Khải Hải không nói gì mà lắc lắc đầu, được rồi, các ngươi xử, chính mình nhìn xử lý đi, đem điện thoại cấp quả quả. Thật vất vả tìm cái khuyên thuật đối tượng. Tông trưởng kỳ pha là lưu luyến không rời mà đem điện thoại cho phó tuệ. Phó tuệ tiếp nhận điện thoại, lột ra hắn cánh tay, nhảy đến trên mặt đất. Ba ba, ngài có hay không tưởng ta à? Ta tưởng ngài, tưởng mụ mụ, tiết nguyên tiêu các ngài có thể lại đây bồi ta sao? Khu, ba ba, mụ mụ cũng tưởng quả quả đối mặt khuê nữ cái thứ hai vấn đề. Tống khải hải lấy khủy tay chi bàn méo méo giữa mày, ấy này nói thực xin lỗi a, Tiết nguyên tiêu chỉ có nửa ngày giả, ba ba mụ mụ đổi bất quá đi bồi quả quả Nga phó tuệ mất mát mà thở hắt ra, đầu ngón tay quấn lấy điện thoại tuyến vòng A vòng, ta đây cùng các ngài phải chờ tới tháng 5 mới có thể thấy, ba ba, tháng 5 đã lâu Nga. Tống Khải Hải trong lòng đàn đàn, thanh âm ám ách nói ba ba lại nỗ lực chút, tranh thủ nhanh lên hoàn thành công tác, mang theo mụ mụ đi gặp quả quả được không. Vậy ngươi chẳng phải là muốn rất mệt rất mệt, vẫn là chờ ta đem năm bốn sách giáo khoa học xong, xin nghỉ hồi thành sơn huyện xem ngài cùng mụ mụ đi. Nga đúng rồi, quả quả đi học thế nào Lão sư đối với ngươi hảo sao đồng học thân thiết sao? Lại nhảy, cha con hai hàn huyên nửa giờ. Quả quả lao ra tử nhắc nhở nói ngươi ba đó là làm công điện thoại. Đối diện Tống Khải Hải nhìn hạ biểu, đợi chút còn phải đến nông trường một chuyến. Quả quả, lục phó tổng lý vợ chồng hồi kinh, ta và ngươi mẹ, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp cùng gia gia mang chút thức ăn. Bọn họ công tác vội, ngươi nhớ rõ đi lấy Nga. Hảo, ba ba, ngài muốn chiếu cố Hảo tự mình Nga, thay ta cùng mụ mụ nói, ái n Ân, ba ba nhớ kỹ, quả quả cũng muốn vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày. Cắt đứt điện thoại, phó tuệ tâm tình siêu hảo, duỗi tay nhéo khuôn mặt đối lao gia tử, tưởng quốc Sương, tống trường kỳ, bạch cẩn, Mạc cẩn, giống bay, sóc, từng cái mà phun đầu lưới làm cái mặt quỷ, lạc lạc lạc lạc. Ngươi a lão gia tử điểm điểm nàng đại não môn, đệ địa phúc buồn tử cho nàng, xem tivi đi thôi. Buổi tối có tống khải hải ở, lão gia tử, tưởng quốc Sương cùng phó tuệ liền không đi đức thắng viện ăn cơm. Tưởng quốc xương xuống bếp nấu cháo, liều màn thầu, xào hai cái đồ ăn, cơm nước xong, phó tuệ từ nhà kho, dọn ra phó tử tiện tân niên đưa một chế xe ba bánh, lấy ra chính mình tắm rửa quần áo, bỏ vào xe sau đấu, ra ra, cứu cứu, đại bá, cho các ngươi một cái nói chuyện phiếm không gian, ta đi thanh âm các tìm phó ba đi, đại gia không cần tưởng ta Nga. Đi thôi đi thôi đại gia cười, chúng ta mới không cần tưởng ngươi cái tiểu bướng bình đâu. Ai phó tuệ buồn rầu mà sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Ta biết chính mình điểm mỹ đáng yêu, cho các ngươi ái như chân bảo. Cho nên, đại gia liền không cần đang nói nói mát tới nhắc nhở. Vẫy vẫy tay, nàng cưỡi xe một bên đi ra ngoài, một bên nói cối chào, ngày mai thấy nga. Ha ha ha, chúng ta quả quả ra mặt càng ngày càng dày. Phó Hủ cùng Chu Vệ Quốc làm một trận, tên chiến sĩ lái xe đưa Phương Vũ hồi Đức thắng viện, hai người anh em tốt thông đồng đi hậu cần chỗ, giết heo phân thịt, sau đó cùng Chu Kiến Quân ngồi ở cùng nhau, liền giết heo đổ ăn uống lên lên hoa đăng tài liệu. Phó Tuệ lần đầu tiên lái xe, nàng buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ lúc nhanh lúc chậm, ha ha cười tới rồi thanh âm cắt. Phó Hủ không ở, thanh âm trong các một mảnh ám hắc. Phó Tuệ móc ra chìa khóa mở cửa, nhón mũi chân ấn lượng đèn, cầm lấy quần áo của mình đang đăng lên lầu 2, mở ra chính mình phòng. Phòng trong Phó Tử tiện phụ Tử hẳn là thường xuyên quét tước, không dính bụi trần. Buông quần áo, Phó Tuệ đẩy ra trên ban công cửa sổ, cấp phòng trong để thở, sau đó đi ra đi dạo. Nhìn nhìn phòng trong dưỡng mấy buồn hoa, mắt thấy trên tường đồng hồ đi tới 8 giờ nhiều, mau 9 giờ, còn không thấy phó hủ trở về. Phó tuệ xuống lầu cưới lên chính mình xe con, đi đức tháng viện. Quả quả phương vũ khoác áo khoác ra tới, kinh ngạc nói như thế nào hiện tại lại đây tiện đà tưởng tượng, hôm nay mới vừa đã phát sách mới, là đối sách vỡ tò mò đi, là lấy cặp sách sao chờ hạ ta lấy cho ngươi Tiếp nhận cặp sách, phó tuệ móc ra cặp sách Lý Văn Văn cấp hòa báo, phương vũ, mọi người đều dùng cái này bao sách Ta cũng tưởng bao, ngươi có cùng nó giống nhau họa báo sao. Liên Quang, Phương Vũ tiếp nhận nhìn nhìn, là năm cũ lịch ngày, có, ta cho ngươi lấy. Phó tuệ đi theo hắn phía sau đi vào thư phòng, ngươi cặp sách sao. Phương Vũ lấy lịch ngày tay một đốn, lắc lắc đầu, ta không cần. Nếu ở trước kia, hắn sớm tại sách mới phát xuống dưới thời khắc đó, liền đem sở hữu bìa sách bao. Hiện tại, ở quả quả trong ngộng đã trải qua cả đời, lại xem này đó liền rắc đặc cấu trĩ. Một quyển lịch ngày 12 chương, mỗi một chương đều là bất đồng hòa báo, độ dài rất lớn, thu hồi khi cuốn lên tới dùng tơ hồng chói lại, ước lượng có chút trầm. Đi thôi, ta cho ngươi bỏ vào xe con sau đấu. Hảo ra cửa, phó tuệ hướng lao thủ trưởng tiểu thư phòng ngắm ngắm, nghe thấy đến sàn sạt viết chữ thanh, không nghe thấy người ta nói lời nói, phương vũ, ta phó ba không ở nhà các ngươi sao. Không ở đem lịch ngày đặt ở xe đấu, phương vũ lấy ra trên người nàng cặp sách, lược ở lịch ngày thượng, chúng ta khi trở về ở cổng lớn gặp cảnh vệ đội Chu đội trưởng, phó thúc thúc cùng chi giao lưu phiên quyền cước, liền tích tích tương tích mà lẫn nhau đắp bả vai, đi uống rượu. Ý gì hắn trong mộng trên chiến trường luyện liền nhãn lực tới xem, phó thúc thúc căn bản không xuất toàn lực. Hiện tại lúc này, bọn họ hoặc là tại hậu cân chỗ, hoặc là liền ở phía trước môn cảnh vệ thất, muốn ta bồi ngươi qua đi tìm sao? Hậu cân chỗ. Ân, Chu đội trưởng vì bọn họ cảnh vệ đội cùng phó thúc thúc muốn đầu lật rừng, không cần phó tuệ cưới lên xe con. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Dựa vào trực giác, Phó Tuệ tìm được hậu cần chỗ, cách thật xa, nàng liền nghe tới rồi hầm mùi thịt cùng chơi đoán số mời rượu thanh. Quả quả Phó Hủ cả kinh từ trên bàn tiệc đứng lên, như thế nào tìm tới liền ngươi một cái sao bạch cần bọn họ đâu. Phó Tuệ giơ tay phẩy phẩy, "Phó Ba, trên người của ngươi mùi rượu hảo trọng." Phó Hủ vội lui ra phía sau, xoay người lấy buồn múc chút thủy giặt sạch diện mạo, súc khẩu. Cùng chi đồng thời, trong phòng bếp chiến sĩ vớt tràn đầy một chén hầm thịt cấp phó tuệ thúc thúc ta tưởng gặm xương cốt mang xương sụn cái loại này chờ phó hủ rửa mặt hảo trên người tan mùi rượu lại qua đây lại thấy hắn khuê nữ ôm xương cốt gặm đến chính hoan đâu hương đi kéo đem ghế ngồi ở khuê nữ bên người phó hủ sờ sờ nàng đầu buổi tối ăn cái gì đem trong miệng thịt nuốt xuống màn đầu nấm hương xào lát thịt toàn dưa chuột siêu cấp trứng cháo xương cốt bẻ ra hút một ngụm cốt thủy phó tuệ trả lời hắn lúc trước nói đại ba tới Mua TV, bạch cẩn, mặc cẩn bọn họ đều đang nghe triều viện xem TV đâu. Phó ba, ngươi có phải hay không mau hồi bộ đội? Ân vừa rồi chỉ lo uống lên, lúc này thấy khuê nữ gặm đến hương, phó hủ cũng đi phòng bếp vớt khối đại cốt, cha con song song ngồi ở phòng khách khuyết hạ, bồi ngươi quá xong nguyên tiêu, phó ba liền phải về đơn vị. Quả quả có phải hay không? Luyến tiếp phó ba đi a. Phó tuệ gật gật đầu, ta cầm quần áo ở thanh âm cát, phó ba, mấy ngày nay ta chuẩn bị bồi ngài trụt. Thật sự phó hủ hai mắt một loan, trong lòng ngăn không được mà vui mừng. Thật sự. Khi hì phó ba phó tuệ phùng xương cốt đâm đâm hắn, ngay hiện tại có phải hay không đặc cao hứng, đặc vui vẻ. Đối phó ba siêu cao hứng, siêu vui vẻ, ha ha phó hủ học khuê nữ bộ dáng đâm đâm nàng, mau ăn, ăn xong ta về nhà. Ân, về nhà. Cách một đạo tường, này một đêm cha con hai ngủ đến đã tâm an lại thơ ngọt, trong ngộng đều là hạnh phúc nhan sắc. Hôm sau, phó hủ nắm khuê nữ tay. Đem nàng cùng Phương Vũ đưa đến giao thông công cộng trả bài, nhìn bọn họ lên xe mới trở về. Phó Tuệ thân cao không đầy thu phí tiêu chuẩn, ngồi giao thông công cộng không cần tiền, Phương Vũ nửa giá, một phân tiền. Tới rồi trường học, Phó Tuệ đem ngày hôm qua Phương Vũ cấp tìm họa báo bùng, thừa dịp chung đi học thành còn không có văng lên, bắt đầu học bao bìa sách. Bên trái Phương Vũ, Hưu Tác Lý Văn Văn tự động lấy chương báo họa cùng thư, giúp đỡ bao lên. Năm bốn chương trình học không chỉ có ngữ văn, toán học, địa lý, tự nhiên cùng tiếng Nga còn có ghi sổ thưởng thức, nông nghiệp thưởng thức cùng thủ công nghiệp chế tác. Một phân, năm phân, một mao, hai mao phó tuệ sổ sách thượng, nhớ thật dài một lưu. Chờ nàng viết xong, phương vũ tự nhiên mà lấy qua đi, lật xem lên, quả quả, mới ngắn ngủn ba ngày, ngươi sao hoa nhiều như vậy tiền nhiều vô số thêm lên có tăng khối. Quý nhất một hộp kem mới một mao, giống đường đầu, cục tẩy trợt đều đúng vậy ấn phân tính, một ngày một khối tiền tiêu phí, nàng đến mua sắm nhiều ít ăn dùng mới xài hết ta. Phương Vũ ngươi đều mua cái gì? Phó tuệ hướng hắn hỉ hỉ cười, nhảy xuống ghế, ngươi chờ.